Một tiếng nổ vang nổ tung, vô số mảnh vỡ ở thịt bọt mùi máu tanh bên trong tung bay ra, xét qua bầu trời bắn về phía phương xa. Đại Đại Thánh Làm sao có khả năng, ở này thánh nhân đều không ra nhân đại, làm sao còn có thể có Đại Thánh xuất hiện. Chẳng trách bạch loa cùng lạc vương trước sau đến rồi đông hoàng, trước sau không có thể trở về đi. Là ngươi nhất định là ngươi. Đây là một cái đầu sinh mi ạ nổ ở, cả người nằm dày đặc tử lân, nhìn liền khiến người ta sợ hãi một vị thái cổ vương bản về khí thế đến không kém chút nào ngô phương trước một ngày chém giết vị này thái cổ vương. Có điều, giờ phút này tôn thái cổ vương nhưng là một mặt vẻ sợ hãi, tràn đầy kiêng kỵ nhìn ngô phương, lông mày nhíu lên, mơ hổ có hối hận tâm ý. Đông Hoang, Tây Mạc, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Trung Châu, nó tại sao một mực lựa chọn có đại thánh tỏa chấn Đông Hoang? Người rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy nó ngô phương khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhạt nhạt, thanh âm bình tĩnh tự trong không khí bồng bềnh ra. Đáng chết! đối đầu nô phương cái kia ánh mắt đùa cợt thái cổ vương trong con ngươi bay lên một kia hỏa diễm nó tuy có lòng muốn trốn nhưng trong cõi u minh tựa hồ bị một nguồn sức mạnh vô hình quá chặn, cái cảm giác này lại như là chỉ cần nó dám trốn xa cái kia cô không nhìn thấy sức mạnh sẽ trong nháy mắt vươn ra đưa nó nuốt chửng nếu trốn không thoát cái kia cũng chỉ có thể chiến làm ra quyết định sau chỉ thấy thái cổ vương quát to một tiếng đón lấy con ngươi co rút lại toàn bộ mái tóc bay lượn lên cả người rồi rào từ mang sau một khắc Vị này thái cổ vương trên đỉnh đầu, một tòa màu tím cổ tháp chìm nổi, lôi réo vang trời, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói tráng kiện tử khí buông xuống. Giết! Đối mặt một tên đại thánh giống như tồn tại, vị này thái cổ vương không dám có chút khinh thường, tới chính là mạnh nhất sát chiêu. ngàn vạn nói tráng kiện tử khí hội tụ ở tại nắm đấm mặt ngoài, trực tiếp chính diện xung kích, một quyền đánh về ngô phương, anh Dung có đi không có về. Quyền âm như biển gầm, mênh ngông đứt hai, một tầng đón lấy một tầng, như sóng quyển chín trời. Nổ vang không dứt, khiến người ta hai tai vang lên ngóng. Nóng. Đây là một luồng to lớn quyền lực, có khắc rõ ràng dấu vết của đạo, nam dày đặc đang dệt, phát sinh điện tiếng xâm chớp bình thường chập chờn, từ khí cuồn cuộn, như sông lớn chảy trồn, đổ nát này một phương vòng trời. Lôi đình lá chắn phía dưới, loạn đức, địa phàm, cơ tử nguyệt đám người xem ánh mắt lom lom nhìn, từng cái từng cái tập trung tinh thần. Lại là một cái thánh nhân vương sao? Khương Thái hư sởn cả tóc gáy, ngưng mắt nhìn thái cổ vương. Đối phương cú đấm này làm hắn tâm thần đều chấn động. Tốt đang đối mặt cú đấm này chính là cái kia vô thượng tồn tại Hồng Quân Lao Tổ. Nếu đổi thành là hắn, e sợ nắm đấm còn chưa tới, hắn cũng đã chết ở quyền uy bên dưới. Trong vòng trời, làm đương cục người Ngô Phương đối mặt này hủy thiên diệt địa một quyền, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, trên mặt xem không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, như cũng một bộ bình tĩnh thông dong tư thái. Mắt thấy cú đấm kia đập tới thời khắc, chỉ thấy Ngô Phương không nhanh không chậm nhẹ nhàng rơi lên tay phải trong lòng bàn tay dâng chào ra một khối ngay ngắn chỉnh tề do lôi đỉnh đan dệt mà thành thiên địa bảo ấn lôi đỉnh bảo ấn vừa ra vùng thế giới này đều có một loại không tên nói ánh sáng chỉ truyền về bốn phương tám hướng phàm là là nhân tộc đều trong lòng khó ninh, huyết thống muốn sôi chảo nó lại như là bị rót vào đáng sợ ý chí giống như ở tại hình thành trước mắt thiên địa giao thái minh ngông đại đạo nổ vang ầm ầm mà động vô số đạo lôi đỉnh hào quang từ ngô phương bên ngoài thân lưu động mà ra để hắn thần thánh không thể xâm phạm Trang nghiêm mà lớn lao. Một sát na, Ngô phương phản phất hóa thân thành quân lâm thiên hạ, bệ nghệ vạn tộc, đại đạo minh ngông, duy độc tôn một phương đế hoàng. Bảo ấn tung bay, đón lấy thái cổ vương cái kia hủy thiên diệt địa một quyền. Ẩm. Theo một tiếng nổ vang rung trời, tử khí quân quận, xuyên qua cựu trùng thiên. Vị này thái cổ vương giống to, toàn bộ mái tóc đều bắt đầu dựng ngược lên, ở sau thân thể hắn mơ hồ có một vị cổ vương tái hiện ra hắn như là dùng hết toàn thân khí lực thậm chí đã bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết, phóng thích càng thần lực mênh ngông. Cho tới ngô phương, nhìn qua liền ung dung hơn nhiều, như là căn bản là không làm sao phát lực giống như, hai tay vây quanh ở trước ngực, giống như một cái bấy người ngoài xem cuộc vui như thế nhìn khuôn mặt giữ tận sử dụng bú sữa khí lực thái cổ vương, khỏe miệng lơ đãng phát họa ra một vệ trêu tức đủ cười. Tuy rằng ngô phương tự thân không có động tác gì, nhưng lúc trước vung ra cái kia lôi đỉnh bảo ấn, giờ khác này phóng thích chói mắt ánh chớp giống như là muốn ép sụp vạn cổ chư thiên giống như vậy khủng bố tuyệt luân giang giác nhưng mà mặc dù thái cổ vương thiêu đốt bản nguyên tinh huyết như cũ vẹn vẹn nhiều chống đỡ vài giây trên đỉnh đầu cái kia màu tím cổ tháp chính là đoạn vỡ thành hai mảnh a tiếp theo chính là một tiếng kêu lên thê lương thẳng thiết thái cổ vương thân thể bị lôi đỉnh bảo ấn gần người bàng bạc sức mạnh sấm sét trong nháy mắt đem thân thể no đến mức muốn nổ tung lên thái cổ vương linh hồn lập tức thoát ly thân thể nhưng mà còn chưa kịp trốn xa. Cái kia lôi đỉnh bảo ấn chính là một tiếng long động, trực tiếp đem nuốt chửng tùy theo hóa thành hư vô tiêu tan. ầm ầm ầm. ở thái cổ vương bị giết hết sau, trong hư không hết thể cổ chiến thuyền đồng thời phát sinh tiếng rung, thả ra hoảng sợ sợ sệt khí tức. Chúng nó muốn muôn trốn khỏi, nhưng này mới hư không lại tựa hồ như bị cầm cố lại, từng chiếc từng chiếc cổ chiến thuyền căn bản là không có cách xuyên thủng hư không tới lui tự nhiên. Nếu đến rồi, còn muốn đi sao? Bình Thản dứt tiếng, Nô Phương giơ tay chỉ hướng về bầu trời, ánh mắt ngưng lại tiểu tiêu lôi lạc nhất thời xa xa vòm trời nứt ra vô số đen kịt lỗ thủng mỗi cái lỗ thủng bên trong xuất hiện một cái cực kỳ khổng lồ lôi đỉnh chùng sáng hoặc màu đen hoặc màu tím hoặc màu xanh lam mỗi một cái lôi đỉnh trùm sáng bên trong mơ hồ có thể thấy được có vài lôi long bơi lội trông rất sống động ình ình ình nô vương tay háo bảo vung lên vô số đạo lôi đỉnh trùm sáng đồng thời đập xuống chuẩn chi lại chuẩn bắn trúng cổ chiến thuyền thoáng qua dáng lâm đông hoang cổ chiến thuyền chính là thiếu mất một nửa cùng lúc đó, nô vương phía sau cái kia lôi đỉnh người khổng lồ trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh lôi đỉnh chi kiếm, trực tiếp quét ngang mà ra. mỗi một ánh kiếm qua phương hướng con đường, cổ chiến thuyền hết thảy bị chặn ngang chém thành hai nửa, tùy theo muốn nổ tung lên. trước sau không tới ba phút, xâm lấn đông hoang cái kia đến hàng ngàn cổ chiến thuyền toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, gây mũi mùi máu tanh tràn ngập vòng trời, làm người buồn nôn. lôi đỉnh lá chắn phía dưới, đông hoang hết thảy tu sĩ ngẩng đầu nhìn trong vòng trời một màn. Từng cái từng cái vẻ mặt hoảng hốt mặc dù chiến đấu đã kết thúc, bọn họ cũng không có từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Từng cái từng cái ánh mắt nóng bỏng trước sau hình ảnh ngắt quắng ở cái kia như đế hoàng bình thường bóng người lên, tiết hầu nhúc đích, trong con ngươi chỉ còn giữ lại sùng bái thần phục kinh ý. Chương 428, bốn vượt nguy cơ. Đây là kết thúc. Những kia sâm lấn thái cổ sinh vật tất cả đều đã chết rồi sao? Một người tiêu diệt hết thể thái cổ vương tộc. Hồng quân lao tổ, uy vũ ba khí. Này nguy cơ thực sự là đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn a. Đông hoang vô số tu sĩ ngơ ngác nhìn xa xa bầu trời, từng cái từng cái vẻ mặt còn có chút hoảng hốt. Đợi đến phục hồi tinh thần lại, không không phải thần tình kích động, hương phấn dâng trào. Từ thái cổ vương dẫn vô số thái cổ sinh vật xâm lấn, bọn họ đã làm tốt không sợ sinh tử đấm máu chém giết bảo vệ quê hương chuẩn bị, nhưng mà kết quả như là từ đầu đến cuối bọn họ đều không có ra tay, hoàn toàn là một cái khán giả. Cái tiếc như thần tiên dáng lâm như đại đế cổ đại hồng quân lão tổ đánh ra một tia chớp lá chắn đem bọn họ bảo vệ sắp xếp cố gắng đón lấy lại lấy sức lực của một người triển khai vô thượng thần thông đầu tiên là đánh giết thái cổ vương lại tiêu diệt hết thể xâm lấn thái cổ sinh vật không giữ lại ai thật không hổ là tín ngưỡng của ta cơ tử nguyệt hai mắt rửa ra kiếm tinh kích động vạn phần xoa động trắng non tay nhỏ cao trình độ tiếng sâm trái cây khai phá à nhìn trong vòm trời bóng người kia diệp phàm trong miệng nhỉ non trong con ngươi nhiều một chút kiên định ngóng trông cũng không biết cái khác bốn vực thế nào nhìn thấy hết thảy xâm lấn chi địch bị diệt, Khương thái hư thở phào một hơi trong lòng lơ lửng lớn tảng đã như là rơi xuống cho tới cái khác bốn vực hắn tuy rằng lòng sinh nhớ nhưng cũng sẽ không mở miệng thỉnh cầu nô phương giúp đỡ dù sao hắn vẫn không có mỏ thấy đối phương tâm tính đối phương có thể bảo vệ đông hoàng đã để hắn cảm kích và thuận Ông ong ong xa xa vòng trời nô phương đứng chắp tay nhàn nhạt, nhạt liếc mắt lít nha lít nhít chiến thuyền mảnh vỡ tay háo bào vung lên lấy bản thân làm trung tâm Ánh chấp chần ngập ông long trong tiếng vô số chiến thuyền mảnh vỡ biến mất lôi đỉnh lá chắn tiêu tán theo không ra chốc lát tất cả khôi phục như lúc ban đầu lại như là chưa từng xảy ra gì cả như thế đa tạ lao tổ ra tay sân vắng cất bước nô phương đã trở lại diệp phàm đám người bên cạnh khương thái Hương, diêu quang thánh chủ chủ nhà họ cơ các loại đông hoàng cường giả đỉnh cao lập tức tiến lên cung kính bái một cái bốn ầm ầm ầm tây mạc chiến trường càng lúc càng kịch liệt Tuy ý có thể thấy được đấm máu hài cốt, ngũ tạng lục phủ, nước toát góc trải rộng mỗi một góc, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh vị làm người buồn ôn. Những này đếm không xuể thi thể có tây mạc cao tăng, cũng có thái cổ sinh vật, vô cùng thê thảm. Giết! Tiếng gào thét đinh thái nhức góc. Bầu trời, lục địa, hồ nước, núi rừng khắp nơi ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hoa lấp lẻ, các loại bảo khí bay tán loạn, vô số đạo thì lại phù văn đồng bền. Giờ khắc này chiến trường... Bất kể là Tây Mạc Tăng Nhân vẫn là thái cổ sinh vật đều đánh nhau thật tình, đến không chết không thôi mức độ. Đáng chết. Thái cổ vương đều như thế đáng sợ sao. Liên cực đạo binh khí đều không làm gì được. Đại Lôi Âm tự chủ trì, A Lan tự chủ trì, A Hàm tự chủ trì các loại một đám chủ trì Phật quang ngút trời, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc dù bọn họ hợp lực thôi thuốc bảy tầng Phật Tháp, như cũng bị vị này thái cổ vương áp chế gắt gao, có thể nói liên tục bại lui. Xì, xì. Khổ sở chống đỡ bên trong, tu vi yếu nhất ra hàm tự chủ trì trước tiên không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt trắng bệnh. Hà Tất tiếp tục dãy dùa, chẳng bằng tự mình kết thúc, cũng tỉnh, tiếp kiệm, bản Vương phiên phước. Lệnh leo âm trầm tiếng quát hạ xuống, cái kia toàn thân đen thui, mỗi một tấc da thịt lấp lóe óng quang như màu đèn tinh thạch đúc thành, mọc ra tám cánh tay như một vị tám tay Phật Đà thái cổ vương một quyền lại một quyền oanh kích ở bảy tầng Phật tháp lên. Hắn mỗi một quyền đều phảng phất mang theo lớn đạo pháp tắc thiên địa trật tự. Một quyền hạ xuống, hư không đều khi theo chi chập trờn, như là một vị bất hủ thần linh ở bánh kích tâm giới. Ẩm. Vị này Thái Cổ Vương thế tiến công càng ngày càng mánh, càng hung hăng, phía dưới vô số chùa miếu ở dư âm bên trong đổ nát, hóa thành phê tích. Ông ngọng ngọng. Ở Thái Cổ Vương liên miên oanh kích giới, một đám chủ chỉ khí tức bắt đầu trở nên càng bất ổn, cuối cùng một tiếng tiếng rung, bảy tầng Phật tháp chấn động bay ra ngoài. Băng vào ta huyết tế lưu ly tháp. Theo tiếng quát hạ xuống. Đại lôi âm tự chủ trì toàn thân máu tươi dâng trào, nhanh chóng tràn vào bảy tầng phật tháp bên trong. Một sát na, bảy tầng phật tháp lại như là triệt để thức tỉnh như thế, phóng ra càng ngóng ánh chói mắt hào quang màu vàng, đỏ như màu máu yêu dị phù văn phóng lên trời. Từng đạo từng đạo chất chứa thiên địa đại đạo chi nghĩa chùm sáng xuyên thủng hư không lại một lần nữa bắn về phía thái cổ vương. Không hổ là đại đế chi binh, nhận ra được bảy tầng phật tháp bùng lên khí thế đáng sợ, thái cổ vương chỉ là khẽ to mày, như cũ không chỗ nào không sợ tám cánh tay ở trong thiên địa đan dệt ra một tấm pháp tắc chi lưới đòn đánh đi tới Alan a tác a tác a không các ngươi phân biệt đi tới đông hoàng bắc nguyên nam lĩnh trung châu xem bọn họ bên kia tình huống làm sao nếu là bọn họ còn có dư lực tốc mời bọn họ trước đến giúp đỡ lớn lôi âm chủ trì tinh huyết thiếu đốt nhìn về phía cách đó không xa đang cùng thái cổ cường giả chém giết bốn cái cao tăng trong miệng phát sinh đại đạo thanh âm vâng chủ trì được chỉ thị Bốn tên cao tăng không chần chờ chút nào, lập tức lui ra chiến trường. Bác Nguyên, tuyết lớn đầy trời, băng tuyết giao hòa, mỹ lệ như vẽ cảnh tượng triệt để đi xa, có chỉ là máu tanh chiến trường, như địa ngục giữa trần gian. Ai sẽ bật số đổ, Bác Nguyên vỡ vụn, sắp chết khắp nơi. Phóng tầm mắt nhìn lại, nguyên bản mên ngông màu trắng bị làm người ta sợ hãi đỏ như máu sắt thay thế, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tanh, làm người buồn nôn. Chiến đấu đang kéo dài, vô số tu sĩ hí hô, đem hết toàn lực các người đám này nghiệp chướng sẽ không có kết quả tốt nhìn bị máu tươi nhiễm đỏ mặt băng cùng với cái kia càng ngày càng nhiều tu sĩ nhân tộc băng thần cung cung chủ hai mắt lộ ra huyết quang hận không thể đem cái kia thái cổ vương chém thành muôn mảnh thái cổ thế gia chủ nhà họ vương viễn cổ khổ người khổng lồ bộ tộc tộc trưởng tương tự là tàn bạo mà chờ thái cổ vương trong con ngươi ngoại trừ sát ý ngút trời ở ngoài còn có nồng đậm không cam lòng cùng bất đắc dĩ vị này thái cổ vương xa so với bọn họ tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn Mặc dù bọn họ hợp lực thôi thúc đại đế chi binh như cũ không phải đối thủ của đối phương. Càng đáng sợ chính là, theo thời gian trôi đi, đối phương càng đánh càng mạnh, trong cơ thể chất chứa sức mạnh đáng sợ tựa hồ đang không ngừng mà thức tỉnh. Khởi đầu, bọn họ còn có thể mượn đại đế chi binh cùng đối phương dây dưa, mà khi dưới, đối phương mỗi đánh ra một quyền đều là thanh thế dọa người, như kinh sợ chư thiên thần ma giáng Trần Nam lĩnh! Đáng ghét! Lẽ nào trời thật muốn vong ta man tộc sao? Man tộc tộc trưởng toàn thân trải rộng máu tươi, đỏ sẫm vết thương nhìn thấy mà giật mình, bày ra đầu đảo qua bốn phía đếm không xuể tộc nhân thi thể. Tiếng gào bí thương, chiến thần điện điện chủ, nam linh yêu tộc tộc trưởng, tương tự là không cam lòng nhìn cách đó không xa bóng người kia. Yêu đế xích treo ở nam linh yêu tộc tộc trưởng trước người, vang lên ngọng ngọng, bí mật mang theo đại đế vai. Một bầy kiến hôi, xem các ngươi còn có thể cường chống đỡ bao lâu? Cái kia lưng mọc sau cánh toàn thân tắm rửa ở ngọn lửa màu tím bên trong thái cổ vương. Lạnh lùng liếc mắt man tộc tộc trưởng, chiến thần điện địa chủ, nam linh yêu tộc tộc trưởng, sáu cánh vung lên, diệt thế vai quét ra, lần thứ hai giết đi tới. Chương 429, Nô Phương, cứu tinh trình diện. Trung Châu, tuy rằng không giống Tây Mạc, nam lĩnh, bác nguyên như vậy hoàn toàn hiện ra nghiêng về một phía tan tác xu thế, nhưng cũng nằm ở người yếu một phương. Giữa bầu trời mấy ngàn điều cổ chiến thuyền ngang trời, phóng thích uy thế ngập trời, chấn động hư không xì xì vang vọng. Đếm không xuể thái cổ sinh vật phóng thích gác liệt sắc ý, gặp người chính là sông lên điên cuồng chém giết, lại như là như là phát điên, vô vị sinh tử. Ở cuộc chiến tranh này dưới, nguyên bản hương thịnh phồn vinh Trung Châu hầu như đã biến thành vô cùng thê thảm phê tích, khắp nơi có thể thấy được huyết nục hải cốt. Ở vô số tu sĩ cùng thái cổ sinh vật đấm máu chém giết thời điểm, một phương bầu trời, bốn cái trên người mặc long bảo tự mang uy thế người đàn ông trung niên cùng một vị thái cổ vương chiến đấu cũng đã đến gây cấn tột độ. độ. Thực nói Chính là đại hạ đế hoàng, cổ hoa đế hoàng, cựu lê đế hoàng cùng với thần châu đế hoàng bốn người cộng đồng thôi thúc một bộ hiện hình người hoàng kim chiến ý cùng cái kia thái cổ vương chém giết. Hoàng kim thánh y cầm trong tay hoàng kim thanh kiếm, gánh vác hoàng kim cung thần, lại như là một cái cơ thể sống như thế. Thái cổ vương tuy mạnh, nhưng này hoàng kim thánh y ở bốn vị đế hoàng cộng đồng thôi thúc dưới cũng vẹn vẹn là hơi yếu hơn người trước mà thôi, vẫn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thực sự là đánh giá thấp các người gốc gác nói vậy bốn người các ngươi cũng coi như là cái thời đại này nhân tộc người mạnh nhất đi vẫn còn có như vậy cực đạo chiến y đây là một con mọc da rể đặc sợi tóc màu vàng nóng mà mọc ra một đôi hoàng kim tổ long góc, sừng loại người hình thái cổ vương một quyền đẩy lui hoàng kim chiến y sau treo tức nhìn bốn vị đế hoàng có điều các ngươi có thể kéo bao lâu đây cuối cùng kết cục cũng sẽ không thay đổi dứt tiếng thái cổ vương không kiêng dè chút nào cười to lên phóng thích khí tức cực kỳ đáng sợ khiến người ta run rẩy Về sau, thả người xẹt qua hoàng kim chiến y, một trưởng vô hướng về bốn vị đế hoàng, hư không đổ nát, rực rỡ lóa mắt thiên địa pháp tắt như cầu vồng bông xuống phía chân trời, bí mật mang theo ngập trời khí tức chấn ép tới. Chuẩn bị tỉnh lại người thủ hộ đại nhân. Đại hạ đế hoàng, cổ hoa đế hoàng, cựu lê đế hoàng cùng với thần châu đế hoàng bốn người nhìn nhau một chút, như là làm ra một cái nào đó quyết định trọng yếu. 4. Đông hoang Một mảnh núi rừng phía trên một cái đường kính đạt trăm mét to lớn truyền tống trận sáng lên yêu dị ánh sáng, bóng ánh phủ văn lấp lóe, ong long trong tiếng, một bóng người xuất hiện ở bên trong truyền tống trận. đây là một tên cao tăng, trên người khoác một cái có chút hoa lệ áo cà sa, chỉ có điều trên mặt mang theo vẻ lo lắng. nhưng là ở hắn ra truyền tống trận, nhìn thấy bốn phía tất cả thời điểm, trên mặt vẻ lo lắng trong nháy mắt bị kinh ngạc cùng nghi hoặc thay thế. núi như cũ là hoa thơm chim hót, nước suối trong suốt cuốn lượn chảy xuôi, cây cối xanh biếc vụt lên từ mặt đất. Đầy dây sinh mệnh khí tước. Nơi này không có chém giết, không có tiếng gạo, không có rực rỡ ánh sáng phun trào, không có cực kỳ bi thảm nhìn thấy mà giật mình thi thể. Phía trên bầu trời cũng không gặp cổ chiến thuyền, càng không có đếm không xuể thái cổ sinh vật, cùng với cường han đến vô biên thái cổ vương. Lẽ nào nơi này không phải đông hoang? Hay hoặc là thái cổ sinh vật không lọt mắt đông hoang khối này thổ địa? A lan ánh mắt nhìn quét bốn phía, trong miệng nỉ non, giữa hai lông mảy mang theo nghi xèo người tới người phương nào. Đang lúc này, mấy đạo tiếng xe gió vang lên, một đội cầu vòng xẹt qua vòng trời, thoáng qua xuất hiện ở truyền tống trận buôn phía. Cái này dịch truyền đại trận chính là do Diêu Quang Thánh Địa, Hoang Cổ Cơ Gia, Giao Chỉ Thánh Địa các loại nhiều vị hàng đầu thế lực cộng đồng trông coi. Trước mắt này sóng trước hết đạt đến đội ngũ chính là Diêu Quang Thánh Địa đội tuần tra. Các vị đạo hữu, tiểu tăng đến từ Tây Mạc, không biết nơi này có hay không thuộc về Đông Hoang. Alan mở miệng hỏi dò. đương nhiên. Nơi này là Diêu quang thánh địa phạm vì một tên tuần tra viên mở miệng. Nghe vậy, Alan lập tức truy hỏi, thái cổ sinh vật không có xâm phạm Đông Hoàng sao? Đến rồi, có điều đã chết hết một tên đội tuần tra viên trả lời. Cái gì? Chết rồi. Nghe được trả lời, Alan miệng mở lớn, một mặt không thể tin tưởng vẻ, lần thứ hai truy hỏi, bọn họ đến rồi bao nhiêu người? Có thái cổ vương sao? Mấy ngàn chiếc chiến thuyền đi, khí tức đều rất khủng bố hơn nữa, là do một vị thái cổ vương mang đội khủng bố đến vô biên đội tuần tra viên một mặt nói thật. Cái kia vì sao, vì sao các ngươi còn có thể thủ thắng? Những kia chiến thuyền đây, còn có những thi thể này đây. Các ngươi là xử lý như thế nào? Alan triệt đầu triệt để bối rối, dò ra ngón tay bốn phía, nếu trải qua một trận đại chiến, lại vì sao tìm không được bất kỳ chiến đấu dấu vết? Đối với Alan liên tiếp tung mấy vấn đề, vài tên đội tuần tra viên nhìn nhau nở nụ cười, về sau đem ngô phương một người đánh giết hết thể thái cổ sinh vật sự tích làm bản b Hồng quân lão tổ, sức lực của một người đánh giết Thái cổ vương cùng với vạn ngàn Thái cổ sinh vật, hắn lẽ nào là đại đế cổ đại sao? Nghe xong đội tuần tra viên thuật, Alan vẻ mặt ngẩn ra, tựa hồ không thể tin vào thay của mình, dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, lại thật giống bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân mất cảm giác. Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau, Alan đột nhiên mặt lộ vẻ mừng rỡ vẻ kích động. Nếu những này đội tuần tra viên thuật là thật. Cái kia gọi hồng quân lão tổ người thật sự có thể lấy sức một người giết chết hết thể thái cổ sinh vật, chỉ cần thỉnh cầu đối phương, cái kia Tây Mạc thì có cứu. Nghĩ tới đây, Alan có chút kích động nhìn về phía một tên đội tuần tra viên, không thể chờ đợi được nữa mở miệng hỏi, các vị đạo hữu, Tây Mạc cũng bị thái cổ sinh vật xâm lấn, các mỗi cái, đại chủ mộ sĩ mạ xạ cực đem hết toàn lực cùng thái cổ vương chém giết trước mắt, Tây Mạc đã thành máu tanh địa ngục chiến trường. Hay là chỉ có hồng quân Lão tổ có thể cứu giúp mời các ngươi cần phải nói cho ta, hồng quân Lão tổ người khác ở phương nào? Hoang cổ khương gia. Được đáp án, Alan liên tục sau khi nói cảm ơn, hóa thành cầu vồng, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. 4. Người tới người phương nào? Khương gia trên không, Khương Thái hư ánh mắt ngưng lại, một áp lực đáng sợ bao phủ hướng về phương Bắc. Cảm thụ này cố mạnh mẽ huy thế, Alan trong lòng giật mình, chẳng lẽ người trước mắt chính là cái kia hồng quân lão tổ? Nghĩ tới đây, A Lan lập tức hướng về Khương Thái Hư quỳ gối, Tây Mạc đại lôi âm tự thủ tọa A Lan, bái kiến Hồng Quân lão tổ. Tây Mạc Nguyên nan phủ đầu, khẩn cầu lão tổ ra tay giúp đỡ. Tây Mạc đại lôi âm tự. Khương Thái Hư mặt lộ vẻ vẻ đồng tình, thở một hơi thật dài nói, ngươi sai rồi, ta cũng không phải Hồng Quân lão tổ cho tới Tây Mạc Nguyên nan, lão phu thế ngươi đi tuân hỏi một chút lão tổ ý của hắn. Đi tới một lần đi không giống nhau, không chờ Khương Thái Hư làm ra động tác, một đạo thanh âm bình tĩnh tự trong không khí bỗng ra. Ngài ngài chính là hồng quân lão tổ nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước người bóng người, cao tăng A lan đầu lưỡi run lẩy bẩy, đầy mặt kinh ngạc vẻ mặt hiển nhiên, hắn bất luận làm sao cũng không ngờ tới cái kia khả năng là đại đế cổ đại tồn tại, chỉ là một cái nhìn như ước chừng chừng 20 tuổi chàng thanh niên. Phật ra nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ đi đi, đi tây mạc hờ hững rứt tiếng, nô phương một phất ống tay háo. Theo ánh chớp tiêu tan, diệp phàm, đoạn đức, cơ tử nguyệt Khương Thái Hư cùng với Alan một nhóm người đều biến mất ở Khương gia trên không. Chương 430: Tây Mạc, nguy cơ giải trừ. Theo thời gian trôi đi, Tây Mạc một đám cao tăng đã tan tác không ra hình thù gì. Khắp nơi có thể thấy được đống máu hài cốt, ngũ tạng lục phủ, nước toát gốc trải rộng mỗi một góc, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh vị làm người buồn nôn. Nguyên bản sát ý dâng trào cao tăng, vào thời khắc này, chiến ý dần dần tối lui. Ngay sau đó chiến cuộc đã không cách nào ngụy chuyển. Bọn họ đã vô lực thủ vệ cái này sinh hoạt mấy năm quê hương. Thái cổ sinh vật số lượng thực sự là quá nhiều, hơn nữa còn cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù là yếu nhất một cái thái cổ sinh vật đều có tứ cực cảnh tu sĩ thực lực. Ở tuyệt đối khoảng cách trước mặt, mặc dù thiêu đốt tinh huyết cũng đơn giản là kéo dài chút thời gian thôi, căn bản thay đổi không được bất kỳ kết cục thái cổ vương trong giọng nói mang theo trầm trọng, lại là liên tiếp mấy quyền đoánh tạc mà xuống. Tung tung tung. Cái kia bí mật mang theo lớn đạo pháp tắc Thiên Địa Trật Tự Quyền Ấn không ngừng oanh kích ở bảy tầng Phật tháp lên. Ông oang. Bảy tầng Phật tháp rung động, không ngừng đánh ra đáng sợ phù văn trùm sáng, nhưng mà, những này trùm sáng đối với Thái Cổ Vương mà nói căn bản không có một chút nào lực sát thương, không có bất kỳ uy hiếp. Xì xì. Có thể là thời gian dài nằm ở thiêu đốt tinh huyết trạng thái, đại lôi âm tự chủ trì thân thể trong giây lát run lên, tiếp theo chính là mấy ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt sắt nhất bạch khí tức tùy theo bạo động ra. Chủ trì, bác Nguyên đã tự thân khó bảo toàn, tình cảnh của bọn họ cùng chúng ta gần như ngàn cân treo sợi tóc. A tác cao tăng đi vòng mèo, một lần nữa trở lại bên trong chiến trường bắt đầu chém giết, một mặt tuyệt vọng vẻ mặt. Chủ trì, nam lĩnh cũng giống như thế, những yêu tộc kia đã tự thân khó bảo toàn A khó cao tăng cũng trở về đến chiến trường, âm thanh khá là bất đắc dĩ. Trung châu tình cảnh tuy rằng so với chúng ta tốt hơn một chút, nhưng cũng ở vào thế yếu. Tứ đại hoàng triều căn bản không có dư lực đến giúp đỡ chúng ta, A Không Cao 2 tăng mắt đỏ chót giết, khí hô giết hướng về phía một tên mạnh mẽ thái cổ sinh vật, tựa hồ đang cùng thế giới này làm cuối cùng cáo biệt. "Chơi thật muốn vong ta Tây Ma A. Nghe được A tác, A Khó, A Không ba vị cao tăng mang về tin tức, lớn lôi âm chủ trì đột nhiên giống như điên cuồng cười to lên. Về sau, dĩ nhiên từ bỏ công kích, khoanh chân ngồi trên mặt đất, chuyển động lên trong tay Phật châu, bắt đầu ngâm tụng lên kinh văn đến. Thấy thế, A như gì A niệm người, a mục tin các loại một đám chủ trì nhìn nhau nở nụ cười, bất đắc dĩ tiếng thở dài hạ xuống sau, nói theo nổi lên đại lôi âm tự chủ trì, khoanh chân ngồi dưới đất, mở miệng ngâm tụng kinh văn. Nam mô uống đát cái kia, du lập cập đêm ư, bà lô Y đế, thức bắt ư, nam mô tất cát. tỉnh tiết kiệm, ý mõ a, họ ư, phóng tầm mắt toàn bộ tây mạc, hết thể cao tăng đều từ bỏ chém giết, ngay tại chỗ ngồi quanh chân, trong miệng đọc lên quỷ dị khó hiểu kinh văn trong lúc nhất thời, toàn bộ tây mạc đều đầy dây tiếng tụng kinh, vô số vàng rực rỡ Phật pháp văn tự trên vòm trời bên trong hiện hiện. một đám lao con lừa chọc, thực sự là ồn ào, đều giết cho ta. Thái cổ vương móc móc lô thai, không thể chờ đợi được nữa ra lệnh. rất hiển nhiên nó thập phần chán ghét những này kinh văn âm thanh. cùng lúc đó, hai tay nắm tay, linh khí bốn phía điên cuồng tràn vào năm đấm mặt ngoài. Thái cổ pháp tắc đang dậy, đáng sợ khí tức như quần cuộn sông lớn dâng trào tuôn ra. ầm ầm ầm. nhưng mà Ngay ở thái cổ vương chuẩn bị một đòn giết giết chết đại lôi âm tự trụ trì cùng với phía sau một đám trụ trì thời điểm, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nứt ra một cái to lớn lỗ thủng, lỗ thủng bên trong truyền ra đình thai nhức có tiếng sấm. "Hả?" Đột nhiên xuất hiện tiếng sấm khiến cho thái cổ vương con người đột nhiên co rụt lại, phía sau lưng không tên dâng lên một luồng cảm giác mát mẻ. Có thể xuất từ bản năng, thái cổ vương lúc trước xúc thế mà thành xong quyền thay đổi công kích phương hướng, ngược lại đánh về phía đen kịt lỗ thủng. Lại là một tiếng sấm rền. Lỗ thủng bên trong đánh xuống một đạo đường kính trăm trượng màu tím lôi cột trong nháy mắt đánh tan Thái Cổ Vương đánh ra quyền ấn. Tiếp theo, chấn động tâm hồn trong tiếng nổ, một thanh do quần quận lôi đình đan dệt mà thành vạn trượng đao bản rộng từ lỗ thủng bên trong chậm rãi bước lên, lưới dao phóng thích trời ánh sáng màu lam. Này! Thái Cổ Vương chố mắt ngoát mồm không giống nhau, không chờ nó phản ứng lại, cái kia vạn trượng đao bản rộng trực tiếp đánh xuống. Không biết là ánh đao vẫn là lôi đình? Một luồng đáng sợ dây tính ánh sáng trong nháy mắt tự thái cổ vương mi tâm đến nửa người dưới xuyên qua mà qua. Xẹt xẹt. Hầu như trong nháy mắt, khí thế kia ngập trời thái cổ vương liền thê thảm tiếng kêu rên đều còn chưa phát ra, thân thể chính là ầm ầm muốn nổ tung lên thoát ly thân thể linh hồn cực kỳ sợ hai liếc nhìn vạn trượng đao bản rộng, liền muốn bỏ chạy thời điểm, vạn trượng đao bản rộng lần thứ hai đánh xuống. Đầu tiên là cầm cố hư không, tiện đà thoáng qua tới gần, xì một tiếng, trực tiếp đem thái cổ vương linh hồn đánh tan. Phát phát sinh cái gì? Tổ vương nó, nó chết rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khoảng cách rõ rệt gần thái cổ sinh vật biểu hiện hơi ngưng lại, đầy mặt hoảng sợ nhìn trong vòng trời lỗ thủng, thân thể bắt đầu không tên run rẩy lên. ầm ầm ầm, tiếng sấm nổ lên, khiến lòng run sợ. Chỉ thấy vạn trượng đao bản rộng nằm ngang ở vòng trời, tùy ý vung lên, vô số do sấm sét đan dệt mà thành to lớn ánh đao quét ngang bầu trời, trô đi qua, hư không hết mức đổ nát. Tiếng kim loại chen lẫn thái cổ sinh vật thê thảm tiếng kêu gen, không tới 3 phút, hết thể thái cổ sinh vật hóa thành một đống trồng huyết nhục tự vòm trời rơi ra. Những kêu nguyên bản hoàn hảo cổ chiến thuyền cũng toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, xì xì rơi rụng. Tự lỗ thủng xuất hiện thời điểm, đại lôi âm tự chủ trì, a như gì, a niệm người, a một tin các loại một đám chủ trì liền đình chỉ tụng kinh. Ở tận mắt nhìn thấy thái cổ vương cùng với mấy ngàn hơn vạn thái cổ sinh vật chết ở vạn trường đao bản rộng dưới thời điểm từng cái từng cái vẻ mặt rơi vào dại ra bên trong, trong hoàng hốt mang theo mê man, thế cục này biến hóa xoay chuyển quá mức đột nhiên, để bọn họ không ứng phó kịp, thậm chí đều không có suy nghĩ thời gian phản ứng. trước một khắc còn binh lâm tây mạc chặn đánh giết bọn họ tất cả mọi người thái cổ vương cùng với thái cổ sinh vật, sau một khắc toàn bộ tiêu vong, không tên chết ở vạn trượng đao bản rộng bên dưới là phật tổ, nhất định là phật tổ hiển uy, đúng, phật tổ nghe được chúng ta tiếng lòng, do đó hạ xuống lôi phạt. Trừng phạt đám này thái cổ sinh vật. a di Đà Phật, thất nhiên như vậy. Tây mạc một đám tăng nhân phục hồi tinh thần lại sau, rôn dập thành kính cầu xin, hướng về hư không quỳ gối. Thả cho má của các ngươi. Cái gì Phật tổ hiển linh? Như hắn thật có thể hiển linh, làm sao không sớm hơn một chút ra tay. Cứu các ngươi chính là Hồng quân Lão Tổ. Nhớ kỹ, Hồng quân Lão Tổ. Nhưng mà, ngay ở một đám tăng nhân trong miệng nhắc tới Phật tổ thời điểm. Đoạn đức cái kia giận giữ tiếng giống to tự trong vòm trời như sấm nổ giống như nổ vang. Nghe tiếng, đại lôi âm tự các loại một đám chủ trì rồn dập nhìn về phía nguồn gốc âm thanh chuyển đến phương hướng. Là Alan Sư Huynh. Lẽ nào, lẽ nào bọn họ là Alan Sư Huynh mời tới ngoại viện sao? Bọn họ là ai? Dĩ nhiên cường đại đến mức độ này sao? Vậy cũng là liền hết thể chủ trì liên hợp vận dụng lưu ly Phật Tháp đều đối phó không được Thái Cổ Vương A. Một đám tăng nhân ánh mắt đầu tiên là rơi vào Alan cao tăng trên người, đó lấy trong nháy mắt lại chuyển đến Mô phương, Đoạn Đức, diệp phàm đám người trên người, qua lại nhìn quét đánh giá. Chương 431: Bắt đầu ân nhân cứu mạng. Chủ trì, vị này chính là Hồng Quân lão tổ. Vừa thái cổ vương cùng với thái cổ sinh vật chính là bị hắn giết chết Alan cướp trước một bước rơi vào đại lôi âm tự chủ trì bên cạnh, dò ra ngón tay ngô phương, một mặt vẻ cung kính. Hồng Quân lão tổ. Nay đạo hiệu tựa hồ có hơi quan hai. Như là ở đâu nghe qua một tên chủ trì chồng con người mang theo nghi hoặc nhẹ giọng nỉ non. Mà giờ khắc này đại lôi âm tự chủ trì đã đi tới Ngô Phương trước mặt, hai tay tạo thành chữ thập dáng vóc tiểu thụ quỷ gối đa tạ lao tổ ân cứu mạng. Ngài là tây mạc cân nhân, tây mạc hết thể tăng nhân đều sẽ không quên ngài hôm nay ơn tình. A Di Đà Phật. Hắn chính là Hồng Quân Lão tổ sao? Lúc trước đánh giết Thái cổ vương cùng với Thái cổ sinh vật vạn trượng đao bản rộng chính là hắn triển khai thần thông sao? Hắn đến cùng lai lực gì? lẽ nào so với Phật tổ còn lợi hại hơn sao? Có thể là Đại Đế cổ đại đi. Trong khoảnh khắc được cứu trợ Tây Mạc tăng nhân toàn bộ thảo luận nổi lên Hồng Quân Láo Tổ cái này chúa cứu thế, từng cái từng cái suy đoán thân phận của hắn. Đứng lên đi, bản tọa cùng Phật Đà cũng coi như là có một đoạn ngọn nguồn nếu tới đây cũng là thuận lợi mà vì nhìn hệ thống bảng lên độ danh vọng trà sát tăng lên, Nô Vương nâng lên đại lôi âm tự chủ trì, vẻ mặt như cũng là một bộ cao nhân răng rớp nhưng trong lòng lại đã cười nở hoa. lao Tổ. Nam lính cũng rơi vào nguy cơ ở trong, e sợ tình cảnh bây giờ không so với chúng ta lúc trước tốt ra khó cao tăng chuyển động trong tay Phật Châu, hướng về Ngô Phương bái một cái. Lao Tổ, ngài tâm hệ thiên hạ, lấy lòng dạ từ bi, Bắc nguyên đồng dạng là bị thái cổ sinh vật quy mô lớn xâm lớn, ngàn cân treo sợi tóc ga tắc cung kính hướng về Ngô Phương cúi đầu. Lao Tổ, Trung Châu tình cảnh tuy rằng so với chúng ta tốt hơn một chút, nhưng cũng ở vào thế yếu, bị thua là chuyện sớm hay muộn A không cũng là tiến lên một bước đem từ Trung Châu chứng kiến thế cuộc làm bản tóm tác. Vậy thì đều đi tới một lần đi." Lãnh đạo dứt tiếng, nô phương tay háo bảo vung lên, ánh chớp xét qua, ngoại trừ trước kia đoàn người ở ngoài lại mang tới bộ phận chủ trì, biến mất không còn tăm hơi. 4. Ầm ầm ầm. Nam lĩnh bên trong chiến trường, ngay ở Nam lĩnh yêu tộc tộc trưởng, Chiến thần điện điện chủ, Mang tộc tộc trưởng Tam Đại người mạnh nhất mang theo không cam lòng, chuẩn bị từ bỏ cuối cùng vô vị giãy rùa thời điểm, giữa bầu trời vang lên kinh thiên động địa tiếng sớm. Tiếp theo, ở tại bọn hắn tuyệt vọng trong ánh mắt, một thanh dài vạn trượng cung thần xuất hiện ở trong vòng trời, chấp giật vì là cung, sức mạnh sấm xét vì là tiễn. Xèo. mũi tên thứ nhất bắn ra, thái cổ vương trực tiếp bị xuyên thủng. mũi tên thứ hai bắn ra, thái cổ vương hồn thể lực nổ tung. Tất cả những thứ này phát sinh ở đất đèn pháo hoa, sắp đến rồi vị này thái cổ vương đều không thể phản ứng lại, cũng đã trôn thây ở cung thần bên dưới. Xèo xèo xèo. Không giống nhau. Không chờ thái cổ sinh vật từ kinh hoàng bên trong phục hồi tinh thần lại, cái kia vạn trượng cung thần liên tiếp bắn ra hơn mấy trăm ngàn nói lôi đỉnh chi tiễn, ầm ầm ảnh, vạn mũi tên cùng phát, xé rách hư không. Trong phút chốc, tiếng kêu dâng lên, đến không suyệt thái cổ sinh vật bị một mũi tên xuyên thủng nổ tung, bộ phận thái cổ sinh vật thậm chí còn đến không kịp kêu thảm thiết cũng đã hóa thành một đống thịt nát. Chiến thuyền nổ nát, vô số mái ngói bay ngang, cùng không khí ma sát mang theo liên miên không dứt chói tai tiếng. Đây là được cứu trợ sao? Nam linh yêu tộc tộc trưởng, chiến thần điện điện chủ, man tộc tộc trưởng cùng với một đám yêu tộc, tu sĩ, từng cái từng cái hoảng hốt nhìn bầu trời, biểu hiện hơi choáng Tình cảnh này, xem để bọn họ có chút ngậu. Tuyệt cảnh, không tên xuất hiện ánh dạng đông. Mau nhìn, có người xuất hiện. Chẳng lẽ là bọn họ đã cứu chúng ta sao? Đó là Tây Mạc Đại Lôi âm tự chủ trì. Bên cạnh hắn những người kia là ai? Hồng hồng quân láo tổ. Hóa ra là hắn ra tay rồi. Tiếng ồn ào bên trong hai đạo cường mạnh mẽ tiếng gào nói ra Ngô Phương lai lịch chính là sánh vai nhân tộc đại năng cường giả khổng tức vương cùng thanh giao vương hắn chính là các ngươi trước cùng ta nhắc lên cái kia từ thời đại hoang cổ sống sót người bí ẩn tộc cường giả yêu tộc tộc trưởng nhìn về phía khổng tức vương mở miệng hỏi tộc trưởng là hắn chỉ có điều không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ xuất hiện vào lúc này khổng tức vương giữa hai lông mày mang theo vẻ mừng rỡ đối phương xuất hiện giải trừ toàn bộ nam lĩnh nguy cơ đa tạ hồng quân lão tổ cứu giúp Ngay sau, ngài nếu là có ích lợi gì đến ta yêu tộc địa phương, ngài cứ mở miệng. Man tộc tộc trưởng, yêu tộc tộc trưởng đồng thời hướng về ngô phương lệ một cái, ánh mắt chân thành. Nguyên tắc tới cứu chúng ta người gọi hồng quân lao tổ, các người có ai trước đây nghe qua hắn sao? Ta biết một ít. Vẫn là từ thanh giao vương nơi đó biết được tin tức. Đừng cù cưa, nhanh nói nghe một chút ta như thế lợi hại một nhân vật, ta dĩ nhiên không biết. Ngay ở một đám yêu tộc, man tộc, nhân loại tu sĩ kịch liệt đàm luận ngô phương thời điểm một đạo cường tráng bóng người đi tới Diệp Phàm bên cạnh. "Diệp tử, nay thần côn dĩ nhiên mạnh đến mức độ như vậy, thực sự là đáng sợ." "Bàng bác, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thấy rõ người tới dáng dấp, Diệp Phàm đầy mặt vẻ mừng rỡ, đi tới chính là một cái to lớn gâu ung. "Ai, đáng tiếc gần nhất không thể rời đi Nam Lĩnh, không phải vậy ta nhất định cùng ngươi cẩn thận tự ôn chuyện Bàng bác vô vô Diệp Phàm bay." Về sau lại một lần nhìn một chút Ngô Phương bóng lưng, lần thứ hai không nhịn được cảm khái lên. Hắn gặp thần côn này thủ đoạn, biết đối phương rất mạnh, nhưng bất luận làm sao cũng không ngờ tới lại cường đại đến trình độ như thế này. Mặc dù nói hắn là phía thế giới này người mạnh nhất cũng không quá đáng. 4. Giải quyết đi Nam lĩnh nguy cơ sau, Nô phương mang theo đoàn người lại đi tới Bắc Nguyên. Không tới một phút, nguyên bản náo động chiến trường trở nên yên tĩnh, chỉ còn dư lại Bắc Nguyên tu sĩ hút vào khí lạnh âm thanh. Bất kể là thái cổ thế gia chủ nhà họ vương, vẫn là viễn cổ người khổng lồ bộ tộc tộc trường. Cũng hoặc là cự nhân tộc tộc trưởng, từng cái từng cái kinh ngạc nhìn chầm chầm lô phương, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Trước mắt cái này không chế lôi đình nam nhân, dĩ nhiên mấy hơi thở liền xoay chuyển chiến cuộc, đồng thời lấy sức lực của một người đánh giết thái cổ vương cùng với hết thể thái cổ sinh vật. Hung hăng đến mức tận cùng. Tiền bối, xin hỏi ngài là? Viễn cổ cự nhân tộc dài nuốt nước miếng một cái, có chút thấp thỏm mở miệng hỏi. Thế nhân xưng bản tọa vì là Hồng Quân lão tổ Ngô Phương Hở hưng thanh nghiêm bình tĩnh tự trong không khí lan tràn ra. Cái gì? Ngài chính là Hồng Quân lão tổ. Chẳng trách, chẳng trách. Chủ nhà họ Vương hiển nhiên đối với Hồng Quân lão tổ sự tích từng có hiểu rõ, nhất thời một bộ tự nhiên hiểu ra đầy ra mây mù thấy thanh thiên vẻ mặt. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, phía nam xa xa vòm trời truyền đến hai cô đáng sợ đến cực điểm khí tức. Luồng hơi thở này như là cách mấy vạn km khoảng cách, nhưng dù vậy ở luồng hơi thở này bên dưới một đám đại năng cường giả thậm chí thần vương cảnh cường giả trong cơ thể thần lực đều bị áp chế gắt gao từng cái từng cái hô hấp trở nên nhẹ thở lên mặc dù mạnh như Ngô Phương cảm nhận được này cỗ hủy thiên diệt địa khí tức lông mày cũng là không nhịn được cao lên đến đó là Trung Châu phương hướng Khương Thái Hư bờ môi khẽ nhúc nhích phun ra bảy cái âm tiết đây là ra hai cái ghê gớm đại gia hỏa A Ngô Phương ngưng mắt nhìn về phía Trung Châu phương vị tự lẩm bẩm Phong Vân tiểu thuyết xem lưới. Chương 432, Nhân tộc Người Thủ Hộ, Nắp 9U, Trung Châu, không bờ bến rộng lớn trên mặt đất, giữa bầu trời, liên miên ánh sáng, chỉ, hóa lấp lẻ. Vô số đạo mạnh mẽ công kích đem hư không xé thủng trăm ngàn lỗ, đâu đâu cũng có đổ nát không gian mảnh vỡ, tứ cực, hóa long, nửa bước đại năng, đại năng cường giả thậm chí còn có bế quan mà ra thần vương đang chém giết lẫn nhau. Chiến đấu tiến vào gây cấn tột độ, đếm không xuể công kích bắn chìm Trung Châu một phương lại một phương khu vực, núi rừng hồ nước. Thảo nguyên tùy ý có thể thấy được đấm máu thi thể, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tanh làm người buồn nôn. Nhưng mà, như vậy giống như chém giết kịch liệt rộng lớn chiến trường, ngay ở trước một khắc theo tứ đại hoàng triều đế hoàng liên hợp kích hoạt khoáng cổ đại trận, mà đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Bất kể là tu sĩ nhân tộc, vẫn là thái cổ sinh vật, trong phút chốc như là đạt thành nhất trí, dồn dập dừng hạ thủ bên trong công kích, đồng loạt đưa mắt tìm đến phía cái kia thức tỉnh khoáng cổ đại trận. Ở ánh mắt của mọi người dưới. Cái kia do tứ đại đế hoàng liên hợp kích hoạt khoáng cổ đại trận hướng về xa xa vòm trời bay đi, phóng thích lấp lué phủ văn đồng thời, trở nên càng lúc càng lớn. Ông long ngong, đại đạo nổ vang, khoáng cổ phía trên đại trận vòm trời bỗng nhiên nước ra rồi, chỉ thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn sởi tiên quang từ cái kia trên bầu trời nghiền ép mà xuống, làm như phải đèm Trung Châu cũng hoặc là toàn bộ bắt đầu bao phủ ở bên trong. Này nhìn nước ra lỗ thủng, Trung Châu hết thể tu sĩ tất cả đều biến sắc, từng cái từng cái miệng mở lớn. Đầy mặt vẻ kinh hãi, không người nào biết cái này lỗ thủng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nhưng Trung Châu mỗi một góc mỗi người phàm là ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy này nứt ra lỗ thủng đã lớn đến không có ngôn ngữ mà hình dung được. Để bọn họ thất thần chính là cái kia đã không đơn thuần là đen kịt lỗ thủng mà là trời sao vô ngẩn, có hóng ánh tinh hà chuốt xuống hạ xuống, quang minh vạn đạo, làm như muốn ép hủy càn khôn. Đống nhiên trong vô ngân tinh không một tia tử quang vụt xuống, vô thanh vô tức xẹt qua một vị thái cổ sinh vật ngực bụng đem xé ra, trong nháy mắt phách thành hai nửa, máu tươi ở trên trời cao bắn lên xa mấy chục trượng. A! Thực lực kia chỉ đứng sau thái cổ vương sinh vật đáng sợ thống khổ kêu thảm thiết, mưa máu ngập trời, nguyên thần ánh sáng lên, cực lực bay vút xé ra hư không muốn bỏ chạy. Nhưng này sợi chưa tiêu tan tử quang, không lọt chỗ nào mà có thể cầm cố hư không, cái kia ở dạng linh hồn căn bản là không có cách vượt qua mà đi xẹt xẹt một tiếng, cái kia thái cổ sinh vật thể linh hồn nhanh chóng tiêu tan. Cổ Vương như tư đại nhân nó nó làm sao sẽ chết nhìn lúc trước đầu kia thái cổ sinh vật chết đi phương vị một đám thái cổ sinh vật trong con ngươi mang theo sợ hãi không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía thái cổ vương các ngươi đến tụt cùng làm cái gì cái kia sinh có một con rậy đặc sợi tóc màu vàng nóng mà mọc ra một đôi hoàng kim tổ long góc sừng thái cổ sinh vật không để ý đến một đám thủ hạ mà là ngón tay xa xa phía trên vô ngân tinh không đồng thời chất vấn tứ đại đế hoàng biểu hiện bắt đầu trở nên nghiêm nghị lên trong vô ngân tinh không Cái kia toát ra mạnh mẽ khí thế, khiến người ta mỗi một tấc máu thịt cũng không nhịn được đang run rẩy. mặc dù là mạnh như nó, dĩ nhiên cũng không tên có loại muốn quỷ xuống cúng bái kích động. Loại khí thế này, nó chỉ có ở thái cổ hoàng trên người cảm thụ qua. Lẽ nào các ngươi nhân tộc còn có bực này cấm kỵ nhân vật tồn tại hậu thế sao? Nhìn xa xa phía trên vô ngân tinh không, thái cổ vương thân thể khẽ run lên. Đại hạ, cổ hoa, cửu lê cùng với thần châu, bốn vị đế hoàng không người trả lời thái cổ vương vấn đề bọn họ chính dáng vóc tiểu tụy hướng về cái kia vô ngân tinh không quỳ lệ. bọn họ cũng không biết đến tuột cùng sẽ tiếp dẫn cỡ nào nhân vật đáng sợ. nay chỉ là bọn hắn đệ nhất lại đệ nhất đế hoàng truyền thừa xuống khoáng cổ đại trận. lam tứ đại hoàng triều đế hoàng dựa theo bí pháp đồng thời đem này khoáng cổ đại trận khắc thành kích hoạt thời điểm. sẽ có một người tộc người thủ hộ dáng lâm hoàng tịch bên trong có nghiêm ngặt ghi rõ. mặc dù là bọn họ đệ nhất đế hoàng, cũng phải quay về nhân tộc người thủ hộ hành quỳ lệ chi lễ. nhìn thấy bốn tên đế hoàng quỳ xuống. Một đám không rõ vì sao nhiên tu sĩ tùy theo quỳ xuống, có chút mê man nhìn lỗ thủng bên trong vô tận ngôi sao. Ông ngọng ngọng. Đồng nhiên, vô ngân tinh không rung động. Tham thảm tiên âm vang lên, như hát như khóc, chấn động vòng trời. Chỉ thấy tinh vực phần cuối xuất hiện một lao giả, suy yếu thân thể, con mắt lờ mờ, mang theo một loại bi thường, từng bước từng bước đi tới, xuất hiện ở một đám tu sĩ cùng với thái cổ sinh vật trong tầm mắt. Chợt nhìn lại, hắn như là liền treo ở đỉnh đầu của mọi người phía trên. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, lại phát hiện đối phương tựa hồ thân ở xa xôi trong tinh vực, cách xa nhau mấy ngàn vạn km. Đây chính là người thủ hộ đại nhân sao. Nhìn trong tinh vực cái kia xế triều lão nhân, tứ đại đế hoàng trong miệng nhỉ non, giữa hai lông mày mang theo một chút kinh ngạc. Nhân tộc nguy cơ tới sao trong tinh vực, xế triều lao nhân một mặt bệnh rùng, âm thanh bằng phẳng, không hề có một chút khói lửa. Người thủ hộ đại nhân, thái cổ sinh vật thức tỉnh, quy mô lớn xâm lấn ta nhân tộc lãnh địa. Bây giờ toàn bộ bắt đầu e sợ đều đã nguy rồi cổ hoa đế hoàng lập tức lên tiếng nói rằng trong thanh âm mang theo kinh ý. Thái cổ sinh vật xâm lấn xế chiều lão nhân cái kia cực kỳ tang thương rứt tiếng, thân thể tuôn ra bảng bạc rực rỡ ánh sáng, những này rực rỡ ánh sáng tựa hồ trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ bắt đầu. Đông Hoang, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên, Tây Mạc, nguy cơ đã giải trừ, chỉ còn dư lại Trung Châu. Không nghĩ tới ở cái này linh khí bạc nhược trong nhân đại, lại vẫn có thể tái xuất một vị đại thánh thực sự là hiếm thấy xế triều lão nhân lắc đầu một cái nhìn về phía bắc nguyên phương hướng tham thầm thở dài cái khác bốn bực nguy cơ đã giải trừ nay chuyện này làm sao sẽ nghe được xế triều lão nhân trong miệng tứ đại hoàng triều đế hoàng lẫn nhau hai mặt nhìn nhau tràn đầy nghi hoặc không rõ vẻ mặt không thể theo lý thuyết cái kia tứ đại khu vực đã bị ta thái cổ tộc chiếm lĩnh mới đúng cái kia mọc ra sừng rồng thái cổ sinh vật một mặt không thể tin tưởng vẻ nay đã không phải niên đại của các ngươi Các ngươi không nên xuất thế xế chiều lão nhân ánh mắt đảo qua phía dưới vô số thi thể, lại là một tiếng thở dài. Hắn đứng ở trong tinh không, tuy không có động tác gì, nhưng ánh mắt chiếu tới chỗ, nhất thời mây gió biến ảo. Hai cột chỉ mang từ trong con ngươi bắn ra, như tinh thần ngã xuống, xuyên thủng hư không, dọi sáng ra vĩnh hằng tiên huy. ầm ẩm. Trung châu một phương hư không thái cổ sinh vật tại chỗ toàn bộ nổ tung, dòng máu bay tung tóe nhuộm đỏ thiên địa, liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng thân thể kể cả linh hồn toàn bộ hóa thành cho bụi. nhìn tình cảnh này, bao quát thái cổ vương ở bên trong còn lại thái cổ sinh vật, thân thể đồng thời run lên, trong con ngươi hiện lên hoảng sợ. ông lão này đến tột cùng là nhân vật cỡ nào? vẹn vẹn một ánh mắt lại nổ nát một phương hư không hết thể tộc nhân, trong đó thậm chí không thiếu thần vương tồn tại. xế chiều lão nhân không nói gì, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía một phương khác thái cổ sinh vật dày đặc khu vực, vang một tiếng nổ, đến hàng ngàn thái cổ sinh vật hóa thành một vũng máu, hình thần đều diện. Không không. Thái cổ vương triệt để đổi sắc mặt, thân thể kịch liệt run rẩy nhanh, mau mời cổ hoàng đại nhân xuất thế. Thái cổ vương trong giọng nói mang theo tiếng run cái kia nhìn về phía xế chiều lão nhân trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, đối phương khí tức để hắn kinh sợ đến run rẩy Chương 433, chuẩn đế quốc chiến. Theo Thái cổ vương kinh hoàng âm thanh hạ xuống, lấy Thái cổ vương dẫn đầu, hết thể Thái cổ sinh vật đồng thời nhắm hai mắt lại, một mặt dáng vóc tiểu thụy cầu sinh lên mà mẹ mà mẹ thôi thôi hống hạ lùi ra một loại cổ lão quá cổ ngữ nói ở trung châu phía trên bầu trời văng vọng đến không suy khó có thể xem hiểu quỷ dị phù văn đống dương hiện lên dần dần tụ hợp lại một nơi những này thái cổ sinh vật đang làm gì lẽ nào bọn họ cũng là muốn triệu hoán trong tộc người thủ hộ sao các ngươi mau nhìn nơi đó lại đi ra một người ngay ở một đám tu sĩ nhân tộc nghị luận thời khắc một tiếng vang ầm ầm nổ vang xa xa vòm trời xế chiều lão nhân vị trí trong tinh vực một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra. Tiếp theo, một cái toàn thân mọc đầy lông vàng nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nó dưới trướng là một con thạch thú, một móng dĩ nhiên trực tiếp đạp nát một ngôi sao. Đây là một vị đáng sợ thái cổ hoàng. Làm này lông vàng sinh vật dừng lại thân hình thời điểm, một luồng vô tận đế khí bạo phát mà đến, bao phủ thiên địa. Phía kia tinh vực ngôi sao cũng vì đó kịch liệt lay động lên, tựa như lúc nào cũng muốn nứt toát. Chuyện gì? Lông vàng nam tử con ngươi xấu thẳm như là đại dương cô động mà thành, sâu không lường được lại nhìn kỹ, bên trong vũ trụ tinh hà tiêu tan, chư thiên đổ nát, khai thiên tích địa, vạn linh sơ sinh. Ánh mắt lạnh lùng bắn thủng vòng trời, phảng phất xuyên thủng vạn dặm hư không, âm thanh giống như kinh thiên vách lịch, chấn động mênh mông bầu trời vì đó rung dậy. Tôn kính hoàng, chúng ta vốn không nên quay rối ngài ngủ say nhưng trước mắt bộ tộc ta gặp phải phiền toái, chỉ dựa vào chúng ta thực sự vô lực ứng đối thái cổ vương hướng về lông vàng nam tử quỳ xuống, đồng thời ngón tay hướng về xế chiều lão nhân Ngươi không còn nhiều thời gian. Thái cổ hoàng ánh mắt rơi vào xế chiều trên người ông lão, cực kỳ bình thản, vẫn còn có thể một trận chiến xế chiều lão nhân quét qua bệnh trạng, ánh mắt nhìn thẳng thái cổ hoàng. xa xa vòng trời, vô tận trong tinh vực, hai bóng người đối lập mà đứng. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên rơi vào vắng lặng ở trong. ầm ầm ầm. Đang lúc này, một tiếng sấm rền âm thanh đánh vỡ giữa sân tinh mịch, ánh chớp nèo qua, mấy bóng người xuất hiện ở bốn vị đế hoàng bên cạnh. Người đến chính là Ngô Phương, Diệp Phàm. Đoạn Đức, Đại Lôi Âm tự chủ trì, Nam Linh yêu tộc tộc trưởng các loại cả đám, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Linh, Bắc Nguyên nguy cơ thật sự giải trừ sao? Thần Châu, Cựu Lê bốn vị đế hoàng ánh mắt đảo qua Đại Lôi Âm tự chủ trì đám người mở miệng nói, nay đều là Bái Hồng Quân Lão tổ ban tặng Đại Lôi Âm tự chủ trì hai tay tạo thành chữ thập Tha Di Đả Phật một phen. Hồng Quân Lão tổ, hóa ra là ngài. Nghe vậy, bốn vị đế hoàng nhìn nhau một chút, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc. Hiển nhiên đối với hồng quân lão tổ bọn họ có hiểu biết. Hai người bọn họ là Nam linh yêu tộc tộc trưởng ngón tay xa xa trong tinh vực đối lập hai người, giữa hai lông mày mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc. Cái kia lông vàng nam tử là thái cổ sinh vật mời ra thái cổ hoàng. Ông già kia là ta nhân tộc người thủ hộ, còn lai lịch của hắn không thể nào biết được thần châu đế hoàng hơi làm bản tóm tắt Nhân tộc người thủ hộ. Nghe vậy, Khương Thái hư mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, nguyên lai nghe đồn là thật sự. Thật sự có một nhân vật như vậy trước sau thủ hộ nhân tộc. Sư phụ, ngài biết hắn là ai sao? Diệp Phàm nhìn về phía Ngô Phương tò mò hỏi, một bên cơ tử Nguyệt Nhất thời cũng trợn tròn hai mắt, đầy mặt chờ mong nhìn Ngô Phương. Cái cửu u. Ngô Phương bờ môi khẽ nhúc nhích, phun ra ba cái bình tĩnh nghiêm tiết. Âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng nghe ở Thần Châu Đế Hoàng, Cửu Lê Đế Hoàng, Đại Lôi Âm tự chủ trì, Chiến Thần Điện điện chủ, đoạn Đức đám người trong thai, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Không phải là bởi vì ngô phương trong thanh âm chen lẫn sức mạnh sấm sét, mà là bởi vì cái này tên bản thân liền đầy đủ có lực dung động. Bất kể là cổ thánh địa, thái cổ thế gia, cũng hoặc là hoàng chiều sách cổ, đều có danh tự này đi chép. Danh tự này đã từng kinh sợ một thời đại, chính là gần gũi nhất tiên một làn sóng người một trong. Cái cửu, xưa nay kinh diễm nhất người một trong thiên tư cả thế gian công nhận, nếu như không có thanh đế thành đạo ở trước, hai người cách nhau quá gần, hắn tất nhiên sẽ trở thành một vị đại đế khác. Như vậy một cái kinh diễm người trong thời gian ngắn nhất xông vào chuẩn đế cảnh về sau cực điểm thăng hoa cũng đã chạm tới cái kia một vô thượng lĩnh vực nhưng là liền không thể cuối cùng lột xác. thời đại hậu hoang cổ thiên địa đại biến hết thể đều là như vậy gian nan đặc biệt là ở thanh đế đại đạo chưa tiêu tình huống hắn đều có thể đi tới bước đi kia suýt nữa loại bỏ vạn cổ cẩn cố sửa lịch sử miêu tả thần tích chân chính thành đạo này đã không thể chỉ dùng kinh diễm để hình dung nhưng mà một vị cái thế nhân kiệt. Đáng tiếc sinh sai rồi thời đại, chung Quy không có thể đột phá thiên địa ràng buộc tiến thêm một bước nữa, bước vào cái kia chân chính đại đế cảnh. Hậu thế sách vợ đánh giá bên trong, hắn một đời nhất là khiến người ta thổn thức cùng tiếc nuối Hắn không phải 9.000 năm trước nhân vật sao? Không phải nói đã tọa hóa sao? Lẽ nào nghe đồn là giả sao? Nam lĩnh yêu tộc tộc trưởng trong con người mang theo hiếu kỷ. Nghe đồn cũng không nhất định là thật sự có điều tuy rằng hắn gắng gượng sống đến thời đại này. Có điều cũng đã là cung dương hết đảng ngô phương hai tay chắp sau lưng nhàn nhạt mở miệng. Ở cái này linh khí bạc nhược niên đại, ngươi còn có thể thành tựu một phương đại thánh, thực sự là hậu sinh khả hủy đáng tiếc, ngươi giống như ta, sinh sai rồi thời đại a Không phải vậy, nhất định là một phương đại đế. Đột nhiên, xa xa vòm trời trong tinh vực cái kia xế chiều lao nhân, nghiêng đầu nhìn về phía ngô phương vị trí phương vị, tiếng thở dài vang vọng bắt đầu. Đại thánh, cũng bất quá run dế thái cổ hoàng liếc mắt ngô phương trong ánh mắt mang theo xem thường đại thánh lao tổ ngài là triển khai phép che mắt sao cơ tử nguyệt chớp hai mắt hiếu kỳ nhìn nô phương cho tới đoạn đức hắc hoàng khương thái hư đắng người khi nghe đến cái kiểu cùng thái cổ hoàng lời nói sau từng cái từng cái trong con ngươi nổi lên vẻ ngờ vực nô phương cười cợt dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió mắt thấy không nhất định là thật có lúc thần thức nhận biết cũng không nhất định chuẩn xác dứt lời nô phương hai tay vây quanh ở trước ngực một bộ giả vờ cao thâm dáng dấp, nghe tiếng, cơ tử nguyệt như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, lộ làm ra một bộ vẻ suy tư. Thời gian không nhiều, đánh đi. Đột nhiên, trong tinh vực xế chiều lão nhân nhìn về phía thái cổ hoàng, theo tăng thương rứt tiếng, xa xôi tiếng nhạc vang lên, mơ ảo thiên âm, du du dương dương, như là từ viễn cổ chạy xuôi mà đến, cùng đại đạo cộng hưởng, vùng tinh vực kia đều tràn ngập không tên thần vận. Trong tinh không, cái cửu toàn thân áo trắng, con người trở nên chóng trèo sợi tóc tung bay, như là một vị thần linh dò xét thế gian. Hắn rõ ràng đứng ở bến bờ vũ trụ, nhưng cũng làm cho người ta một loại trạng đứng rất gần ảo giác, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, lại cảm thấy cực kỳ mơ ảo, làm người khó có thể bắt giữ, phảng phất thân thể đã hòa vào trong tinh không ở khắp mọi nơi. Này đây chính là trong sách cổ ghi chép cửu u tiên khúc cả. Ở tiên vui cười vang lên trong nháy mắt, bất kể là tu sĩ nhân tộc vẫn là thái cổ sinh vật, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở cái cửu u trên người. Chương 434, chuẩn đế điều không? Thiên phát sắc cơ, chuyển tinh dễ túc, địa phát sắc cơ, long xả lên lục địa, người phát sắc cơ, thiên địa ngược phủ không hổ là cùng khúc nhạc dạo của thần cùng tồn tại đáng sợ nói âm. Đại lôi âm tự chủ trì một tiếng thốt lên kinh ngạc, cửu ưu tiên khúc vừa vàng, dấu diếm vô tận sắc ý, quả thực có trời long đất lở tư thế. Thú vị ta nếu là người như vậy tuổi già sức yếu, mặc dù tộc nhân diệt vong cũng là bế quan không ra thái cổ hoàng phát sinh một trận tiếng cười, không nghĩ tới Ngươi lại vẫn dám chủ động hướng về ta phát động công kích, buồn cười. Thái cổ hoàng mang theo châm chọc rứt tiếng, phía kia tinh vực đột nhiên quỷ khóc thần gào, một lúc mưa máu mưa tầm tã, một lúc thần hoa nội chán, huyết quang bên trong long ánh cánh hoa bay lượn, quỷ dị tới cực điểm. ầm ầm, cửu ưu tiên khúc vang lên, cái cửu ưu đứng ở trong hư không, nguyên bản xem ra có chút vẫn đục hai con mắt, đột nhiên bắn ra hai bôi hết sạch. Về sau, một cái tay vượt qua mấy ngôi sao, dò ra đi trời long đất lở. Trực tiếp từ trong tinh không đánh về Thái Cổ Hoàng. Quá khủng bố. Bọn họ chiến trường đến tột cùng ở nơi nào? Nhìn cái kia sánh vai ngôi sao to nhỏ cự trường, thần châu đế hoàng, khương thái hương, lớn lôi âm chủ trì các loại cả đám tràn đầy kinh ngạc vẻ. Đoạn đức, cơ tử nguyệt mấy người cũng là không nhịn được mở lớn miệng khẩu. Trước đây bọn họ bản thân nhìn thấy mạnh mẽ nhất thủ đoạn chính là xuất từ ngô phương Tây. Có thể trước mắt sẽ cùng trong vòng trời cái kia tựa hồ ở vào tinh vực ở trong hai cái tồn tại so với tựa hồ như gặp sư phụ cái cửu không hổ là vạn năm đến gần gũi nhất đại đế nam nhân cửu lê đế hoàng hít sâu một hơi nhân vật như vậy tay có thể trích tinh thần chân có thể đạp ngân hà tựa hồ chỉ cần bọn họ muốn trong một ý nghĩ liền có thể để trùng châu đại địa luôn xuống biến mất ở bắt đầu tinh vực tinh lực của ngươi không đủ để ngươi cùng buồn hoàng một trận chiến trận chiến này ngươi sẽ kết thúc cực kỳ thanh em bình tĩnh tự thái cổ hoàng trong miệng phun ra đầy dây vô thượng uy nghiêm chấn động mỗi người tâm linh Thái cổ hoàng cũng ra tay rồi, hắn điều khiển thạch thú đón lấy cái kiểu đu công kích, thạch thú một đề bước ra, một ngôi sao phá nát nổ tung. Trong tinh không, hai cố đáng sợ công kích đan vào với nhau. Hay là vùng tinh vực kia cách nhau quá xa, cũng hoặc là hai nguồn sức mạnh va chạm bản thân duyên cớ, bất kể là một đám tu sĩ vẫn là thái cổ sinh vật, đều không nghe thấy theo dữ liệu cái kia hủy thiên diệt địa giống như tiếng nổ mạnh vang. Xa xa vòng trời, trong tinh vực đã phát sinh tất cả. Dưới cái nhìn của bọn họ ngược lại càng giống là một bộ không hề có một tiếng động hình ảnh. Cái cửu, thái cổ hoàng hai cái vô thượng tồn tại, lòng bàn tay va chạm vào nhau. Hai người lơ lửng ở tinh không, lặng lặng đối lập, nhìn như hai tay bình tĩnh gián hợp lại cùng nhau, ra hòa nơi lòng bàn tay nhưng là tràn ngập yêu dị đại đạo ánh sáng. Hào quang chỗ đi qua, bọn họ bốn phía ngôi sao một viên lại một viên nổ bể ra đến, vô thanh vô tức. Giữa hai người đối lập đầy đủ kéo dài một phút. Rốt cục một tiếng thở dài đánh vỡ trong hình tinh mịch, cái cửu u liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trong miệng dĩ nhiên phụt lên ra dòng máu màu vàng nóng, huyết dịch rơi vào ngôi sao bên trên, cái kia trong đó chất chứa năng lượng mạnh mẽ từ lệnh thần đẻ nát, ngươi tự mình tọa hóa đi thái cổ hoàng không có lập tức lại ra tay, mà là nhìn cái cửu u lắc lắc đầu, bọn họ chiến đấu đã kết thúc rồi à? ngươi thủ hộ đại nhân không phải thái cổ hoàng đối thủ sao? nhìn thấy cái cửu u ho ra máu, cửu lê đế hoàng đám người sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra. Này cái cửu lũ là bọn họ cuối cùng hy vọng, nếu ngay cả cái cửu lũ đều không thể chiến thắng Thái cổ hoàng, e sợ toàn bộ bắt đầu thật sự muốn đổi chủ, hôm nay chính là bọn họ nhân tộc tiêu vong tháng ngày. Cổ hoàng đại nhân uy vũ, Thái cổ vương cùng với một đám Thái cổ sinh vật lên tiếng hò hét. Sư phụ, vừa hắn hai chiến đấu. Chiến đấu còn chưa kết thúc, tiếp tục xem. Diệp phàm nhìn về phía ngô phương, có thể còn không chờ trong miệng hắn lời nói xong, đối phương nở nụ cười cười phất tay đem đánh gãy cũng chỉ vào trong vòng trời tinh vực, ra hiệu hắn tiếp tục quan sát. cái thời đại này đã không thuộc về chúng ta, một người trên đường cô đơn cần phải có người làm bạn. trong tinh vực, cái cửu u lau chùi rơi khỏe miệng dòng máu vàng, cửu u tiên khúc lần thứ hai vang lên, bình tĩnh trong giọng nói mang theo điểm điểm ý cười. hắn từng bước từng bước hướng đi thái cổ hoàng, cả người đều đang phát sáng, từ từ hiền tĩnh. hắn mỗi bước ra một bước, tinh vực đều là một trận déo vang, mà trên người hắn ánh sáng cũng càng ngày càng ló ánh. trong quá trình này, Hắn khô bại thân thể bắt đầu phát sinh từng trận óng óng lâm thanh, như đến nói thanh âm. Đến cuối cùng, mơ hồ có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn huyết dịch lưu động, cái kia lưu động âm thanh càng là rõ ràng có thể nghe, như sông dài cuồn cuộn đang cuộn trào, như nội biển đại dương ở liệt thiên. Tự cái cửu hữu dứt tiếng một khắc đó, cả người hắn lại như là phát sinh kinh thiên biến hóa mỗi một bước hạ xuống, cũng giống như là ngược lại dòng sông thời gian cất bước trăm năm, thân thể của hắn đang trở nên tuổi trẻ, một lần nữa tỏa ra sức sống. Người thủ hộ đại nhân làm sao lập tức liền bốn vị đế hoàng ánh mắt nhìn chòng trọc vào vòng trời, khi nhìn thấy cái kiểu đu từ lao nhân biến thành thanh niên, từ tóc bạc biến thành tóc đen, đầy mặt vẻ khó tin. Lao tổ, ta tại sao có loại cảm giác muốn khóc cơ tử nguyệt tựa ở ngô phương bên cạnh cong lên miệng nhỏ, con mắt mơ hồ, tràn ngập hơi nước. Vì nhân tộc, hắn đây là xét ở cuối cùng sinh mệnh ánh sáng ngô phương thở vào một hơi, nhìn trong tinh không cái kiểu đu, trong lòng không tên dâng lên một luồng phiền muộn cảm giác, còn có một tia kính ý cái gì cuối cùng sinh mệnh ánh sáng nghe được Ngô Phương tứ đại đế hoàng đại lôi âm tự chủ trì Khương Thái Hư đám người một mặt kinh ngạc vẻ sư phụ nếu không ngài đi ngăn cản hắn đi Diệp Phàm mở miệng nói Ngô Phương lắc lắc đầu từ khi hắn bị tỉnh lại kết cục đã nhất định kết thúc chỉ là hoặc chậm hoặc sớm sự tỉnh trước mắt trận chiến này có thể chính là hắn muốn bất luận thắng thua chẳng trách chẳng trách tổ tông nói chỉ có thể tỉnh lại người thủ hộ đại nhân một lần hóa ra là dáng dấp như vậy tứ đại đế hoàng tựa hầu nghĩ tới điều gì lẫn nhau hai mặt nhìn nhau trở nên hoảng hốt lao tổ ngài có phục sinh thải vân thủ đoạn lịch thiên chẳng biết có được không vì là cái cửu đại nhân hắn. Khương thái hư tham dò tính mở miệng có thể lời không nói chuyện chính là nhìn thấy ngô phương lắc lắc đầu đến cảnh giới này địa phủ đã không tha cho bọn họ mặc dù là bản tọa cũng không thể ra sức nghe vậy cả đám lần thứ hai nhìn về phía trong tinh không cái cửu u thời điểm từng cái từng cái nổi lòng tôn kính lão nhân này vì thủ hộ nhân tộc Vẫn cường chống được này một thời đại vì thủ hộ nhân tộc, ở cuối cùng thời gian bên trong, mạnh mẽ rèn luyện tinh khí, để tự thân khôi phục lại ngày xưa đỉnh cao nhất trạng thái, muốn cùng thái cổ hoàng một trận chiến. Kết quả của làm như vậy, có thể một canh giờ, có thể nửa canh giờ, có thể một phút, hắn liền sẽ trực tiếp hóa thành bụi trận. Hình thân đều diệt, vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. Vốn đã giải yếu, vì trận chiến này, rèn luyện huyết tinh, cô động thời gian, chỉ vì cái kia chốc lát cường thịnh. Khôi phục lại ngày xưa muốn phá vào đại đế cảnh đỉnh cao trạng thái Này làm tất cả Đều là thủ hộ nhân tộc chương 435 Nộ phương ra trận Không phân không tiếng sâm trái cây Tài chiến Trong tinh không Cái cửu ưu mắt nhìn thái cổ hoàng Nữ điệu bình tĩnh Không có nộ cùng buồn Có chỉ là một loại chiến ý dâng trào Trên mặt mang theo một loại kinh người hào quang lời nói vừa ra Cái cửu ưu phía sau ngôi sao lại là mấy viên nổ tung Nếu là vừa tọa hóa Có thể còn có thể rơi cái tốt luân hồi nhưng hôm nay, cực điểm thăng hoa, e sợ thật sự muốn triệt để sinh tử nói tiêu thái cổ hoàng trong ánh mắt có chút thương hại, như vậy đáng ra không? Kéo ngươi cùng nhau lên đường. Cái kiểu ưu lần thứ hai lên tiếng, chấn động đầy trời sao tất cả đều đang run dậy. Kiểu ưu tiên khúc xa xôi truyền đến, vang vọng tinh không, thân thể của hắn càng ngày càng tuổi trẻ, ánh sáng che kín thân thể từng bước từng bước hướng đi thái cổ hoàng, con mắt lờ mờ tràn ngập kinh người hào quang. Đến cuối cùng, tinh lực Cả người tràn ngập sinh cơ, thần tư vĩ đại, siêu nhiên thế gian. Đây chính là thời kỳ cường thịnh cái kiểu đu sao. Nhìn trong tinh không đạo kia vĩ đại bóng người, đoạn đức có chút xuất thần. Giờ khắc này, cái kiểu đu có một loại cái thế tư thế oai hùng, con mắt sáng lạ, tóc đen dày đặc, rối tung ở đầu vai sau lưng, giống như một vị tiên vương chuyển thế, làm cho người ta một loại siêu nhiên mà lại mạnh mẽ nhìn thẳng cảm giác. Đây là một cái tài năng ngất trời kỳ nam tử, phong thần như ngọc. Có một loại cái thế sức mạnh to lớn, đứng ở nơi đó, đặc biệt ý vị ép trời, một người mới có thể chấn áp vũ trụ bắt hoang, vượt qua thần linh. Đây chính là thời tuổi trẻ cái cửu u tinh không xưng tôn, thế gian vô song. Sư phụ, hắn có thể mang đi thái cổ hoàng sao? Diệp phàm trong lòng chua sót, không khỏi nhìn về phía ngô phương hỏi. Hắn có thể cảm nhận được cái cửu ưu khát vọng cùng chấp nhất, liều mạng một trận chiến, cũng phải đem thái cổ hoàng cùng mang đi. Khó ngô phương lắc lắc đầu, một chữ phun ra. Bùn hoàng thỏa mãn ngươi cuối cùng tâm nguyện. Thái cổ hoàng khí thôn sân hà, vô thượng khí thế tự thân thể lực dâng trào ra, dưới chướng thạch thú gầm hao, đập vỡ tan ngàn vạn ngôi sao. Trong tinh không, hai đại chuẩn đế trong lúc đó chiến đấu bạo phát. Cùng trước đây như thế, chiến đấu vô thanh vô tức, nhưng tình cảnh nhưng là cực kỳ chấn động. Đây là đế chiến. Bọn họ đánh vào phía xa trong trời sao, đi ngang qua rất nhiều tinh vực, chỗ đi qua, một viên lại một ngôi sao muốn nổ tung lên. Bầu trời sao vô tận bên trong, Bọn họ đánh ra rực rỡ đế vệt ánh sáng. Trận chiến này, kéo dài tới tận một canh giờ. Trung quy, cái tiểu u trước tiên dừng lại thân hình, lơ lửng ở một ngôi sao bên trên. Thái cổ hoàng cũng đỉnh chỉ công kích, tương tự treo ở một ngôi sao lên, lặng lặng nhìn cái tiểu u. Thiên ý không thể trái a. Một tiếng mang theo không cam lòng thở dài ở trong tinh không đồng bền. Cái tiểu u thân thể bắt đầu tỏa ra đại đạo ánh sáng, sợi tóc màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Thanh niên dáng dấp cũng lần thứ hai hướng về lão niên biến hóa nguyên bản rồi dào như đại dương khí huyết cũng là suy yếu, sinh cơ tựa hồ đang chậm rãi trôi qua. Trận chiến này, hắn không có bại, nhưng cũng vì cực điểm thăng hoa duyên cớ, tính mạng của hắn ánh sáng trung quy toàn bộ biến mất. Trong lúc bên trong, hắn cũng không có chiến thắng thái cổ hoàng, trước sau nằm ở tiêu tác tương đương trạng thái. Trận chiến này đến cùng ai thắng? Tựa hồ người thủ hộ đại nhân thất bại. Thời gian của hắn đến. Không, không, nói như vậy Vậy chúng ta tận thế ha không phải đến, đến rồi. Ha ha, cổ hoàng đại nhân thắng lợi. Xem những người này tộc còn có hà dựa, đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Nhìn trong tinh không một màn, một đám tu sĩ nhân tộc trạng như cho tàn, từng cái từng cái trên mặt mang theo không cam lòng, tựa hồ nhìn thấy chính mình kết cục Cho tới thái cổ vương cùng với thái cổ sinh vật, chúng nó vừa vặn ngược lại, từng cái từng cái thần tình kích động, tiếng nói phấn khởi, lần thứ hai nhìn về phía một đám tu sĩ nhân tộc trong ánh mắt đầy dây khát máu. Buồn Hoàng không cách nào cùng ngươi làm bạn, này một đường, liền để ngươi những người này tộc đồng bạn cùng ngươi đi Thái Cổ Hoàng tầm mắt khẽ rời, ánh mắt rơi xuống Trung Châu một đám tu sĩ lên. Nghe vậy, cái kỷ một mặt cô đơn vẻ, cũng không nói gì, chỉ là liên tiếp thở dài, hắn bây giờ cái gì đều làm không được. Trong tinh không, Thái Cổ Hoàng giơ ra ngón tay, đầu ngón tay nói ánh sáng, chỉ, tràn ngập, nhắm ngay bắt đầu. Nhận ra được thực lực đối phương vượt xa trước mặt ký chủ, ký chủ có hay không đánh dấu một lần? Tiếng sấm trái cây khai phá trình độ tăng cao đến trăm phần trăm, thời hạn một canh giờ. Thiện ý nhắc nhở, lần này giả thiên vị diện đánh dấu số lần hạn mức tối đa, hai lần. Ngộ phương trong đầu vang lên hệ thống âm, lần này, hắn không chút do dự làm ra quyết định. Người thủ hộ đại nhân bị thua, nhân tộc thật sự muốn vong sao. Nhìn thấy vòm trời trong tinh vực, thái cổ hoàng chỉ điểm một chút đến, một đám tu si trong nháy mắt trong lòng chìm xuống, thấy lạnh cả người không tên tự sau lưng sáng lên. Này một sát! Bọn họ linh lực trong cơ thể bị cầm cố, hô hấp trở nên gấp gáp, sợi tóc màu đen nhanh trong biến trắng, hạ củ. Bọn họ không thể động, nhưng lại có thể nhận ra được trong cơ thể sinh cơ chính lấy một loại tốc độ đáng sợ biến mất. Nhưng mà, liền ở ý thức của bọn họ muốn đánh mất thời điểm, trong đầu không tên vang lên một đạo lôi âm. Nay cỗ tiếng sấm như thiên hàng, lại như là trong bóng tối ánh dạng đông, vừa giống như là chúa cứu thế giống như, ở nó vang lên một sát na, tất cả hoàn toàn khôi phục bình thường. Bọn họ lần thứ hai giành lấy tự do, tóc bạc trở lại tóc đen, hô hấp trở nên đều đều, nguyên bản nhanh chóng suy yếu sinh cơ không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí trong lúc mơ hổ còn dồi dào một chút. Từ sinh cơ biến mất, lại tới sinh cơ khôi phục, tất cả những thứ này có điều đất đèn ánh lượn nhưng tự mình trải qua các tu sĩ, nhưng là dường như rơi xuống cái luân hồi. Này đây là phát sinh cái gì? Không nên là đã chết rồi sao? Lẽ nào là người thủ hộ đại nhân vẫn không có bại? Không đúng, các ngươi mau nhìn. Phía kia trong tinh vực, lại nhiều một bóng người. Hắn là ai? Lẽ nào chúng ta nhân tộc người thủ hộ không chỉ có một người sao? Nói như thế, trận chiến này, chúng ta nhân tộc há không phải vẫn không có bại? Một đám tu sĩ tử vui mừng bên trong phục hồi tinh thần lại, lần thứ hai ngẩn đầu nhìn hướng về xa xa trong vòng trời tinh vực thời điểm, từng cái từng cái chố mắt mất mộng, như là thất thần, toàn thân mất cảm giác. Chỉ thấy vô tận trong tinh không, cái kiểu u bên cạnh nhiều một bóng người, có điều bởi toàn thân bị lôi đình bao vây. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thấy rõ bản thể rằng rớp Theo này bóng người xuất hiện, thái cổ vương cùng với thái cổ sinh vật sắc mặt thì lại lại là trở nên khó xem ra. Lao tổ, là lao tổ. hắn ra tay rồi, là lao nhân ra người ra tay rồi. Cơ tử Nguyệt Hưng phấn kêu to. Đạo ra tại sao ta cảm giác lao tổ khí tức thay đổi đoạn đức thì thầm một tiếng. Không hổ là cùng viễn tổ luận đạo tồn tại, mặc dù là chuẩn đế chiến trường như thế này. Hắn cũng có thể gia nhập nhìn trong tinh không cái kia lôi đình ánh sáng. Khương Thái Hư trong miệng lẩm bẩm, lẩm bẩm lầu bầu. Người thủ hộ đại nhân không phải nói hắn là đại thánh sao? Hắn đến cùng là hà cảnh giới? Lẽ nào cũng là chuẩn đế sao? Kinh ngạc qua đi, bốn vị đế hoàng nhìn nhau nở nụ cười. Nếu thật sự như vậy, tuyệt vọng bên trong bọn họ lại lần nữa nhìn thấy ánh dạng đông. Diệp Phàm duy trì trầm mặc, chỉ là ánh mắt nhìn trong vòm trời bóng người kia thời điểm, theo bản năng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt càng thêm kiên định. Không không thể. Ngươi, ngươi làm sao sẽ trong tinh không? Cái kiểu ưu đổi sát mặt, mặc dù lúc trước một trận chiến kết thúc, tâm tình của hắn chập trấn đều không có hiện ở đây sao lớn. M. chương 436, một tôn không thiếu sót đại đế. Bảy đại sinh mệnh cấm khu, hoang cổ cấm địa. Cấm địa bên trong, xích sắt tiếng vang động trời, từ bắt đầu âm thanh chuyển mấy trăm giảm, đến mấy ngàn giảm, cuối cùng đến hơn mười ngàn giảm, cho đến toàn khu vực hết thể sinh linh đều quỳ bái một bộ bóng người từ vực sâu bên trong bay ra, sừng sững trong hư không. hắn bị bốn cái thần kim đúc thành tiên dây xích vững vàng khóa lại. ở dùng sức dây duỗi, chín tòa thánh sơn càng muốn rời khỏi mặt đất, đem vụt lên từ mặt đất. theo một trong số đó tiếng gầm nhẹ, hoang cổ cấm địa phía trên hư không từng tấc từng tấc sụt ra, mây ngông bầu trời trực tiếp nổ thành hỗn độn. đây là hoang cổ cấm địa ban đầu chủ nhân, một cái đại thành thánh thể. người tỉnh rồi. khác một tòa trên ngọn thánh sơn, một đạo thon dài bóng người đứng ở trong mây mù. Sợi tóc bay lượn, ngoái đầu nhìn lại nháy mắt, như là ngàn vạn năm, ngày này đại đạo đều đang run rẩy, vì nàng mà vỡ đáng tiếc, loại này kinh diệm ánh mắt chỉ duy trì nháy mắt, liền trở thành một mảnh lạnh lùng. Những này năm tháng nhận được chăm sóc. Đại thành thánh thể nhìn về phía nữ tử, bình thản trong giọng nói mang theo cảm kích, về sau giỏ ra ngón tay hướng lên phía trên tinh không, hắn là ai? Không biết nữ tử liếc nhìn vòm trời trong tinh vực cái kia bôi ánh chớp, lắc lắc đầu. Bảy đại sinh mệnh cấm khu, thái sơ cổ quáng.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 Vẫn là hoang cổ nhân tộc đại đế. Mỗi cái đại đế ở thời đại kia đều là duy nhất tồn tại, vì sao không có liên quan với hắn một chút việc giấu vết. Lẽ nào hắn còn ở chúng ta trước sao? Có thể hắn thời đại kia đã đứt gãy, không người hiểu rõ hắc ám náo loạn còn thiếu sao. Thái sơ cổ quáng bên trong truyền ra từng trận xa xưa trầm thấp khó có thể bắt giữ mờ ảo âm thanh, chỉ thấy mấy đạo ánh mắt bắn thủng vòng trời, tìm đến phía vòng trời trong tinh vực bóng người kia. Bảy đại sinh mệnh cấm cu, luân hồi biển. Ao ao ao. Sóng lớn màu bạc cuộn lên như một luồng cơn bão kim loại kéo tới. Mặt biển đột nhiên như là bị thông thiên cử kiếm cắt qua, phân chia thành hai nửa. Đón lấy đại đế cổ đại khí thế tràn ra, cắt ngang tam giới lục đạo, cắt ra cổ kim mỹ giải tương lai. Một đạo vĩ đại bóng người xuất hiện ở trên mặt biển, một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tinh không. Vạn cổ rung động, dòng sông thời gian thời khắc này tựa hồ cũng hỗn loạn. Bảy đại sinh mệnh cấm khu, thiên lăng. Vạn cổ yên tĩnh bị đánh vỡ, tiền sử bia đá kịch liệt run run. Một khối to lớn bia vương bên dưới, một khổng lồ bóng đen chậm rãi hiện lên. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vì sao ở thời đại này thức tỉnh? Nay khổng lồ bóng đen tựa hồ căn bản không thèm để ý thái cổ hoàng cùng cái cựu u, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở đạo kia bị lôi đỉnh bao vây bóng người lên. Theo hừ lạnh một tiếng, mấy trăm khối quá cổ thạch bia vụt lên từ mặt đất, tỏa ra hóa ánh kia sáng chói mắt, như từng vòng từng vòng mặt trời chói chang, phóng thích ngập trời khí tức. Bảy đại sinh mệnh cấm khu, thần hư. Nhân tộc thái cổ vương tộc, lại làm một hồi hắc ám náo loạn. Cuộc động loạn này lại do ai đến lắng lại? Ầm. Tiếng thở dài bên trong, thân tuyền dưới đấy một bóng người đáng sợ mở hai con mắt, chính là chín tầng con ngươi, con ngươi ánh sáng, chỉ bắn ra, dĩ nhiên xuyên thủng xa xa vòm trời trong tinh vực mấy ngôi sao. Bảy đại sinh mệnh cấm khu, chôn cất trời đảo. Trôi nổi trên hòn đảo, một to lớn bóng đen trùng quanh du đãng, có chút mở mịt ánh mắt ở trong tinh vực cái kia kia chớp xuất hiện trước mắt dĩ nhiên trở nên hơi sởi mẹ ấy lên lôi đình đại đế cổ đại là ai bóng đen trong miệng nói thầm một bước bước ra núi lở biển làm ngưng mắt ngáy mắt thương hải tăng điển bảy đại sinh mệnh cấm khu bất tử sơn mỗi một tòa núi đều đen trần người có như cao vút trong mây lưỡi kiếm có như nằm trên đất mắng liu sương mù lợ lở, khí thế bằng bạc ngươi còn muốn đánh với hắn một trận sao người nói chuyện là một cái lao giả nát rượu trong tay dẫn vạn tuế thần dừa huyền vũ ngón tay trong tinh vực bóng người kia mở miệng yếu đớt. Hắn nếu không đến, coi như thôi, hắn như đến, cuộc chiến sinh tử. Một cái cầm trong tay màu đèn phương thiên hỏa kích cao to hùng võ như là ma thần sừng sững ma ảnh, nheo mắt lại, một đôi lạnh con ngươi bắn ra hết sạch, đánh vào ngày đó khung trong tinh vực. Tự đạo kia bị ánh chớp bao vây bóng người xuất hiện ở trong tinh vực thời điểm, bảy đại sinh mệnh cấm khu, một cái có một cái đáng sợ vô thượng tồn tại tỉnh lại, khí thế ngập trời. 4. Tiếng sấm nổ bên trong Bóng người kia bên ngoài thân ở ngoài ánh chớp dần dần tàn đi. Áo bào không do mà động, sợi tóc thoáng dương lên, nô phương hai tay chắp sau lưng, đứng ở một ngôi sao bên trên, hờ hững ánh mắt như là xuyên thủng vạn ngàn tinh vực, rơi vào Trung Châu trên đất. Mạnh như thái cổ vương, Trung Châu tứ hoàng, ở này dư con dưới, cũng là không khỏi lòng sinh run rẩy. Trong tinh không, vô số ngôi sao ở trong ánh chớp tuôn ra bảng bạc sinh mệnh khí thế, chỉ thấy những sinh mạng này khí tức hóa thành từng đạo từng đạo sông nhỏ, phóng ánh thành huy. Ngang qua tinh vực chạy về phía Ngô phương trong thân thể. Lớn đại đế. Có thể, có thể ngươi vừa khí tức, rõ ràng rõ ràng chỉ là đại thánh cái kiểu hữu thân thể cơ năng chính đang suy yếu, năm tháng lực lượng bắt đầu chậm chậm ăn mòn hắn, cái kia một đôi mang theo ánh mắt kinh ngạc rơi vào Ngô phương trên người, mang theo kinh ngạc. Sống gần vạn năm, đỉnh cao thời kỳ hắn hầu như chỉ nửa bước bước vào đại đế cảnh, tu hành trên đường, hắn khinh thường quần hùng, như không phải sinh sai rồi thời đại, hắn có lòng tin trở thành một mới đại đế. Mỗi một cảnh giới hắn đều tu luyện tới cực hạn, nhưng dù vậy, hắn vẫn là không cách nào lý giải trước mắt cái này tồn tại, vì sao có thể từ đại thánh một bước bước vào cấp độ kia liền hắn đều chưa từng bước vào cảnh giới. Húng chi, vẫn là ở cái này linh khí bạc nhược thời đại. Làm ngươi ngự trị ở thiên địa bên trên, trời cũng có thể bắt nạt, huống hổ các ngươi thì sao? Có lúc, thân thức nhận biết cũng không là thật. Bình tĩnh rứt tiếng, nô phương lánh đạm quét mắt cái cửu, u ánh mắt tựa hồ lại lần nữa ném đến trung châu trên chiến trường. Một sát na, trung châu trên chiến trường thái cổ vương cùng với một đám sinh vật, trong lòng hàn ý không tên bay lên, cuộc sống bên trong hơi lạnh bèo vèo, trong cơ thể sinh mệnh như là một luồng vô hình năng lượng quỷ dị cấp đoạn. Hắn đến cùng làm cái gì? Ai có thể ngăn cản hắn? Chúng ta sinh cơ đang trôi qua. Ai? Hắn đến cùng là ai? Vì sao không có liên quan với hắn ghi chép? Một đám thái cổ sinh vật sợ hãi, đồng nhiên, bên trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh máy giảm mạnh, lại như là đi tới sinh mệnh phần cuối không không muốn sợ hai trong tiếng cái này tiếp theo cái kia thái cổ sinh vật thân thể bắt đầu chia giải hóa thành mưa ánh sáng biến mất ở trong hư không sóng mắt lưu chuyển luân hồi vỡ nô vương không núp đích nhưng vẹn vẹn là một tia ánh mắt xuyên thấu tinh vực rơi ở trùng châu trên chiến trường chính là tạo thành bực này đáng sợ cảnh tượng gâu gâu đại hắc Cẩu đột nhiên kích động chó sủa hình hỏi lên lão tổ là đại đế cổ đại một vị không thiếu sót đại đế chương 437 bản tọa sống 5 triệu năm Vô Thủy, Hư Không, Hàng Vũ, Thôn Thiên, Tây Hoàng những người này tộc đại đế, người đến tột cùng là ai? Ngôi sao bên trên, Thái Cổ Hoàng nhìn trầm chầm, chầm Ngô Phương, theo một tiếng quát lệnh, sau người hiện lên một cái tinh hà, đồng thời tay phải đánh ra thần mang, làm như đang vì trùng Châu chiến trường những kia Thái Cổ sinh vật chống đối Ngô Phương sức mạnh. Ngô Phương nhìn về phía Thái Cổ Hoàng, 5 triệu năm trước, thế nhân xưng bản tọa vì là thiên phạt chi chủ, 4 triệu năm trước, thế nhân xưng bản tọa vì là cựu tiêu lôi Hoàng. 3 triệu năm trước, thế nhân xưng bản tọa vì là U minh lôi đế, 2 triệu năm trước, thế nhân xưng bản tọa vì là hồng trần lôi tiên, trăm vạn năm trước, thế nhân xưng bản tọa vì là hồng quân lao tổ. Bình tĩnh không chen lẫn chút nào cảm tình lãnh đạm âm thanh tự ngộ phương trong miệng thổ lộ mà ra, đồng bên ở toàn bộ trong tinh không, vô biên lan tràn ra đi, vô số ngôi sao vì đó rung động. Ngay vậy, dù cho là thái cổ hoàng, cái kiểu u bực này sống vạn năm chuẩn đế cũng là hoàn toàn biến sắc, trong lòng vì đó run lên. Hai người nhìn nhau một chút, trong con ngươi đều là hiện lên một chút dại ra, một mặt vẻ khó tin. Trước mắt cái này tồn tại dĩ nhiên sống 5 triệu năm. Các ngươi đã nghe chưa? Hồng Quân lão tổ hắn sống 5 triệu năm. Thiên phạt chi chủ, Cửu Tiêu Lôi Hoàng, U Minh Lôi Đế, Hồng Trần Lôi Tiên những này đều đang là hắn tôn hảo. Không phải hắn không đủ có tiếng, mà là chúng ta sinh ra quá muộn a. Trong sách cổ ghi chép lịch sử đại đế, nhiều nhất cũng là tìm hiểu đến 30 vạn năm trước. Những năm thời thái cổ đại đế đều là mơ hồ ghi chép, chớ nói chi là trăm vạn năm trước. Chẳng trách, chẳng trách, chúng ta đối với hồng quân lão tổ không biết gì cả. Có điều nói đi nói lại, tại sao lão tổ có thể sống 5 triệu năm, mà trước đây những tia đại đế toàn bộ biến mất không còn tâm hơi cơ chứ? Hay là bọn họ không có lao tổ như vậy mạnh mẽ đi? Sống 5 triệu năm, lão tổ sinh ra ngày ấy, e sợ muốn tìm hiểu đến hôn độn sơ khai những năm tháng ấy đi. Tự ngô phương dứt tiếng. Trên chiến trường một đám tu sĩ tức khắc đổi sắc mặt, từng cái từng cái dường như lôi hoanh lôi điện giống như vậy, trực tiếp ngây người. Bọn họ tựa hồ không thể tin vào thai của mình, dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn, lại thật giống bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh, toàn thân mất cảm giác. liền ngay cả bảy đại sinh mệnh cấm khu, cũng vào đúng lúc này, bùng nổ ra từng luồng từng luồng dị dạng đáng sợ khí thức, làm người nghẹ thở. Vô thủy đại đế sinh ở 8 vạn năm trước. Chính là nhân tộc vị cuối cùng Đại Đế mà lao Tổ nhưng là 5 triệu năm trước Đại Đế, chỉ sợ hắn là nhân tộc người thứ nhất Đại Đế đi hắc hoàng hút một hơi hơi lạnh, mờ mịn thất thố, như cái tượng đất cầu. Viễn Tổ hắn sinh ở 15 vạn năm trước, nghe Láo Tổ nói, hắn cùng Viễn Tổ quen biết, ta còn tưởng rằng hắn cùng Viễn Tổ là người cùng một thời đại bây giờ nhìn lại, ta này sai quá bất hợp lý. Cơ tử Nguyệt nhớ tới ra phả bên trong đối với hư không Đại Đế ghi chép, miệng mở lớn. 5 triệu năm à lão tổ hắn khẳng định còn có đếm không xuể thế gian trí bảo đi, chẳng trách liền cực đạo binh khí đều không lọt mắt đoạn đức thồn thức một tiếng trong con ngươi mang theo ước ao. Nói như vậy, nếu như bàn về bối phận đến, ta ha không phải là cùng những kêu hoang cổ đại đế như thế. Diệp Phàm nói thầm một tiếng, không thể nghi ngờ, bất kể là thái cổ sinh vật vẫn là tu sĩ nhân tộc, khi nghe đến tin tức này thời điểm đều là khiếp sợ, không khác nào sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn. Trong tinh không, Nô Vương hai tay chắp sau lưng. Nhìn Thái Cổ Hoàng lắc lắc đầu, các ngươi thời đại đã xuống dốc, các ngươi không nên quy mô lớn xâm phạm nhân tộc. Ta nếu là giờ khắc này trách làm bọn họ rút đi, ngươi sẽ liền như vậy làm làm cái gì đều không phát sinh sao. Thái Cổ Hoàng bình tĩnh nhìn ngộ phương. Sẽ không nô phương thẳng thắn dứt khoát, hai cái lãnh đạm âm tiết tự trong tình không vang vọng. Hắn đây chính là bị đánh dấu một lần mới đổi lấy trăm phần trăm khai phá, nếu liền như thế làm cho đối phương đi rồi, vạn nhất ở hắn thời hiệu qua đi quay đầu trở lại, vậy cũng làm sao bây giờ Ám khí, không để lại hậu hoạn. Đây là hắn luôn luôn làm việc chuẩn tắc. Như vậy, liều mạng một trận chiến. Trong tinh không, thái cổ hoàng bên ngoài cơ thể nhân luân tử khí sôi trào, cuồn cuộn mà ra, như là sấm gió âm thanh ở vô số ngôi sao vang vọng. Đội mảnh không có sinh cơ tình vực đi. Thanh âm đạm mạc hạ xuống, nô phương vượt lên lôi đỉnh bên trên, một bước bước ra, ánh sao sáng lạ, đấu chuyển tinh di, thiên địa biến hóa. Chỉ thấy một đạo hừng hực hồng cầu ngang qua vũ trụ, xét qua chư thiên vạn vực. Nối thẳng một cái nào đó tinh địa, Nô phương dưới chân cái kia lôi đỉnh quá mức có ánh, làm như liên tiếp tình không hai bờ sông. Đó là cái gì? Một cái ánh chớp đại đạo, sao như vậy dài lâu? Nó trải ra hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ, đây chính là đại đế xuất hành sao. Đại đế cái kia đến tột cùng là cái thế nào cảnh giới? Bọn họ đây là thay đổi cái chiến trường sao? Một đám tu sĩ ngưng mắt nhìn xa xa vòng trời, lỗ thủng bên trong vùng tinh vực kia hoàn toàn thay đổi dạng, trong đó ngôi sao một mảnh tựa hồ không có bất kỳ tức giận. Trong tinh vực, nô phương tinh lực như biển, lôi đình bọc thần, phong ánh ánh chớp nhấn chìm tinh không, như tinh không chúa tể dò xét. Chiến. Một tiếng quát mắng đập vỡ tan mấy ngôi sao, Thái cổ hoàng trực tiếp động thủ, thân thể tăng vọt, như là một vị tẹn gìn bình thường sừng sững ở trong tinh vực, tóc đen như tinh hà, còn người như chớp giận. Hắn pháp tướng bên trong, thần phong hùng vĩ, muôn hình vạn trạng, mây khói lở Tử Hà chạy xuôi dị tượng trực tiếp đứng vững vũ trụ. Cái kia từng viên một ngôi sao ở tại trước mặt dĩ nhiên có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Đây là một loại ngoài ta còn ai, duy ta vì là độc tôn đại khí khái. Vù một tiếng, thái cổ hoàng pháp tướng bàn tay lớn bên trong một con bảo vòng bay ra, long lánh hàn quang. Bảo vòng bay lượn, mặt trên có sáu cái thế giới xoay trọn, dường như chân thực tái hiện, phải đem ngô phương nuốt vào đi, ủng có vô lượng thần năng. Lục đạo thế giới, vũ trụ thay đổi, chấn áp. Thái cổ hoàng hét lớn, chấn động tứ phương tinh vực cái kia bảo vòng đỏ đậm như máu, khí tức càng nhà đáng sợ, như là ổn định toàn bộ tinh vực, hướng về Ngô Phương chấn áp tới. Hắn này bảo vòng chính là lấy một phương đại đế huyết nhục luyện hóa mà thành, trong đó bao hàm lục đạo luân hồi quyền ý, các không thể chạm được cái kia bảo vòng, đến nỗi bị quyền ý mê tâm thần. Cái cửu u đúng, đúng lúc lên tiếng nhắc nhở, nhưng mà Ngô Phương không chỉ có không có nghe cái cửu u nhắc nhở, càng là ở tại ánh mắt kinh ngạc dưới, một bước bước ra, trực tiếp hóa thành ánh chớp tràn vào cái kia đỏ đậm như máu bảo vòng ở trong. Thế thế, thái cổ hoàng đầu tiên là sương sở, phản ứng lại sau, trộm hỉ vẻ dâng lên khuôn mặt, mang theo một chút kích động. Đại đế thì lại làm sao? Tự đại người, chết! Thái cổ hoàng hư lạnh một tiếng, về sau hai tay nhanh chóng kết ra thái cổ đại ấn, rút lấy bốn chu tinh không lực lượng, toàn bộ rót vào bảo vòng bên trong. Nhất thời, bảo vòng điên cuồng xoay tròn, lục đạo tiên mang phước ra, đó là sáu cái cổ lao thế giới, do tinh không lực lượng đem bọn họ liên tiếp lại, phát huy cực tận áo nghĩa. Pháp tác vô tận, thần lực vô cương, diệt. Thái cổ hoàng bàn tay lớn hướng về bảo vòng đập xuống, như một vùng biển sao đập xuống. ầm ầm ầm. Ở Thái cổ hoàng một trường này dẫn dắt dưới, bảo vòng bên trong tinh không lực lượng nhất thời bị làm nổ. Chương 438, Nô Phương V.S. Thái cổ hoàng. Thời khắc này, hết thể người xem cuộc chiến tộc tu sĩ cũng hoặc là Thái cổ sinh vật, toàn bộ bị trong tinh không kia sáng chói mắt đâm không mở mắt nổi. Khi bọn họ một lần nữa thấy rõ trong tinh vực tất cả thời điểm. Nguyên bản bạo động phía kia bảo vòng đại yên tĩnh lại. Cái kia Hồng Quân lão tổ là bị cổ hoàng trấn áp sao? Nhìn trong tinh không cái kia bình tĩnh lại bảo vòng, Thái cổ vương cùng với một đám thái cổ sinh vật biểu hiện lơ lửng không cố định. Không thể nào, lão tổ hắn cường đại như vậy, nhưng là sống 5 triệu năm a. Đừng nóng đội, chờ một chút. Cái kia bảo vòng chính là lấy đại đế thân thể luyện hóa, tất nhiên là cực đạo binh khí một cái cực đạo binh khí ở chuẩn đế trong tay, lão tổ hắn sẽ không phải thật sự bị thiệt tỏi đi. Gâu gâu. Người cái đạo sĩ si béo, nếu như còn dám nói lung tung, bổn hoàng cắn chết ngươi. Một giây, hai giây, ba giây. Trong tinh không Càng Yên Tĩnh, Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt, Khương Thái Hương, Trung Châu Tứ Hoàng các loại lòng người cũng đều treo ở cuốn họng. Từng cái từng cái nín thở ngưng thần, ánh mắt lom lom nhìn nhìn chầm chầm cái kia không có bất cứ động tĩnh gì bảo vòng. Bảo vòng chấn áp người, nhưng là liên quan đến nhân tộc tồn vong. Dần dần, ngôi sao bên trên thái cổ hoàng lông mày dần dần, dần ra hắn ra. Đợi đến xác định cái kia đỏ đậm như máu bảo vòng bên trong chập trần triệt để bình ổn lại sau, bàn tay phải tung bay, lại là một cái thái cổ đại ơn kết ra. Hả? Nhưng mà, ngay ở chuẩn bị đem bảo vòng triệu gọi về thời điểm, phát hiện dị dạng. Cái kia do đại đế chi thi phối lấy tinh huyết luyện thành bảo vòng dĩ nhiên mất đi cùng hắn liên hệ. Thái cổ hoàng con ngươi nhăn co, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm bất tưởng, nhưng là ở hắn chuẩn bị cất bước đến bảo vòng bên thời điểm. Cái kia nguyên bản đã kinh bình tĩnh lại bảo vòng đột nhiên sáng lên trời ánh sáng màu lam. Tiếp theo, giang rác một tiếng lanh lảnh vang, như là bị lợi khí cắt ra bình thường. Bảo vòng lần thứ hai xoay tròn lên, chỉ có điều cũng không phải ở thái cổ hoàng sự khống chế mà xoay tròn. Nay cỗ thôi thúc nó chuyển động sức mạnh chính là đến từ bên trong bộ, về sau chỉ thấy bắn ra lục đạo tiên mang đống nhiên lờ mở, sau cái cổ lao thế giới đổ nát nổ tung. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang rung trời, lấy bảo vòng làm trung tâm đã bắn ra vô biên vô tận d잼ens. Hầu như trong nháy mắt, này một phương tinh vực toàn bộ bị ánh chớp bao phủ, bùm bùm lôi đỉnh trải rộng mỗi một góc, nguyên bản đủ ám tinh không phản phất biến thành một vũng v옹 ngần lôi hải. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao đồng thời bị từng đạo từng đạo sức mạnh sấm xét dẫn dắt ra, từng luồng từng luồng đáng sợ tinh thần chi lực toàn bộ dốc vào tiến vào bảo vòng bên trong. Bạch. Bảo vòng ngọ ngọ, lên ken biết hai, vũ trụ nổ vàng, tùy theo muốn nổ tung lên, hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất ở trong biển sét. Nổ tung trước mắt, trong tinh không mơ hồ có thể nghe thấy một cái linh hồn tiếng khóc, đó là này bảo vòng luyện hóa bộ kia đại đế chi thi thần. Ô! Oh. Một lát sau, một bóng người ở trong biển xét thành hình, chậm rãi đi dạo hướng về thái cổ hoàng. Lao tổ hắn xuất hiện, hắn không có chuyện gì. Không chỉ có không có chuyện gì, còn phá hủy cái kia thái cổ hoàng cực đạo binh khí. Ta đã nói rồi, Lao tổ tại sao có thể có sự tình, hắn nhưng là sống 5 triệu năm tồn tại a. Gâu gâu! Người cái đạo sĩ thúi! vừa có thể không phải nói như vậy. Nhìn đạo kia trong biển sét đi ra bóng người, Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt, Khương Thái Hư đám người thở ra một hơi dài, nỗi lòng lo lắng tựa hồ để xuống. Không không thể. Nhìn từng Bước gấp sát Ngô phương, thái cổ hoàng bản năng lùi về sau, mỗi khi lùi về sau một bước, sau người hai bên ngôi sao thì sẽ nổ bể ra đến. Gào. Một tiếng thú gào, thái cổ hoàng tọa dưới thạch thú mở ra giữ tận cái miệng lớn như chậu máu, đột nhiên hút một cái, ở nuốt lấy mấy ngôi sao sau khi Đánh về phía Nô Phương. Nô Phương xem thường liếc mắt thạch thú, cất bước, cả người bắn ra ánh chớp, sức mạnh sấm sét dâng trào. Dần dần, Nô Phương phía sau lôi hải hiện lên một khổng lồ dị tượng, mơ mơ hồ hồ, có thiên địa trùng có thân biển, có âm dương ngư, có tứ cực thuyền tỏa ra lôi đình ánh sáng, không làm hình người, chỉ là mơ hồ thiên địa, đủ loại kiểu dáng sấm xét lượn lờ. Xét xét. Dị tượng bên trong, một tia chớp vọt lên tận trời đón lấy thạch thú, chỗ đi qua một viên tiếp nối một viên ngôi sao sụp ra, hóa thành một mịn. Ánh chớp lửa lờ, trong nháy mắt đem cái kia thạch thú nuốt tiến vào. Thê thảm tiếng hí truyền đến, cái kia nguyên bản khí thế ngập trời thạch thú, bên ngoài thân ở ngoài bỗng nhiên xuất hiện đếm không hết vết rách, về sau ở trong ánh chớp giải thể, nổ nát. Phúc. hay là bởi vì thạch thú cùng thái cổ hoàng bản nguyên liên kết duyên cớ, ở thạch thú tiêu vong trước mắt, thái cổ hoàng sắc mặt chấp nhận, khí tức trong nháy mắt rơi xuống, trong miệng ngân màu tím máu tươi phun lên trực tiếp đập vụn một phương tinh không. Giết! Thái cổ hoàng lao chửi rơi khỏe miệng vết máu, trong cơ thể có chi cường thần tắc lao ra, hóa thành phá tẹn gìn đao, chém đánh Ngô Phương, khủng bố cực kỳ. Đó là pháp tắc cực điểm, hóa thành vĩnh hằng hào quang, tựa hồ có thể hủy diệt tất cả hình thể. Quá yếu. Lãnh đạm hai cái âm tiết ở trong tinh không vang vọng, chỉ thấy Ngô Phương há mồm hét to một tiếng, phun ra tiên thiên ánh chớp hóa thành một tấm nói ảnh, trực tiếp liền chặn lại rồi những tia thần tác, đem tiêu diệt với trong thiên địa. Nghe được Ngô Phương đánh giá, Thái cổ hoàng sắc mặt tái xanh, đối với hắn mà nói loại này nhục nhã quá phận quá đáng, để tâm tình của hắn nổi lên song lớn. Đại đế thì lại làm sao, bổn hoàng cũng dám một trận chiến. Thái cổ hoàng mắt nhìn Ngô Phương, quét qua lúc trước kinh hoàng, cả người như một vầng mặt trời chói trang thiêu đốt, bay vút lên trời. Về sau, chỉ thấy lấy ra một cái bảo bình, vặn ra nút lọ, đổ vào trong miệng đi, đó là màu vàng huyết, dáng đỏ ngút trời, bị hắn uống một hấp cạn. Lớn máu của đế Có chút ý nghĩa nhận ra được dòng máu vàng bên trong khí tức, cùng với thái cổ hoàng cái kia tăng vọt sóng sinh mệnh, nô phương nửa nheo lại mắt. a, thái cổ hoàng giống to, thiên linh cái bên trong lao ra 72 đạo hàn quang, xen vào vô tận trong lôi hải, đó là đáng sợ tiên kiếm trận văn, trực tiếp che ngợp bầu trời, đem này một phương tinh không nhân chìm Này đây là tổ chữ bí. Nhìn thái cổ hoàng cực đem hết toàn lực đánh ra tiên kiếm trận văn, cái cửu u một tiếng thét kinh hãi, trong con ngươi mang theo kinh ngạc vẻ chiến đấu lần thứ hai bạo phát, nô vương cả người phát sáng, tắm rửa ở trong biển xét. ở nhóm này chữ bí trong trận pháp xung kích, tốc độ nhanh đến cực hạn, đạp lên ngôi sao mà đi. sau người dị tượng bắn ra, hóa thành một vị do lôi đỉnh đan dệt mà thành người khổng lồ, cùng hắn cùng đồng tiến, nghiền ép trận pháp lớn khí trận văn các loại. đồng thời trong tay hắn xuất hiện một thanh lôi đỉnh đao bản rộng, lưới dao lên vô số ánh xanh kéo dài ra đi, phần cuối liền với chính là cái kia từng viên một không có hơi thở sự sống ngôi sao. Nô phương tựa hồi hóa thân tinh không chúa thể, mang theo sức mạnh sấm sét, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. ở bên trong đại trận ngang dọc đánh tới này tinh không nứt toát, chỏm sao nổ tung. Đáng sợ khí tức chập trần tràn ngập xuyên thấu qua hư không, truyền tới bảy đại sinh mệnh cấm khu, các đại cấm địa sinh mệnh bên trong tồn tại đều là mắt lộ ra kinh ngạc vẻ. Đại chiến kéo dài, Nô phương như bẻ cánh khô, cuối cùng liên tục bổ mấy đao, miễn cương đánh nát thái cổ Hoàng Trận Văn. Về sau lại là liên tục bổ mấy đao miễn cưỡng đem thái cổ hoàng thân thể chém thành tám khối chương 439, tiêu diệt thái cổ hoàng quá yếu Ngô Phương đứng ở ngôi sao bên trên bình tĩnh nhìn cái kia phân liệt mở tám khối thân thể ta còn chưa có chết tám khối thân thể một lần nữa tổ hợp lại với nhau thái cổ hoàng lao khỏe miệng vết máu liếc nhìn Ngô Phương phía sau cái kia sừng sững ở trong tinh không lôi đỉnh người khổng lồ trong con ngươi mang theo không cam lòng sự thù hận Ngô Phương cười cợt về sau lại ra tay trong tay lôi đỉnh đao bản rộng ánh sáng càng sâu Giết. Thái cổ hoàng lần thứ hai hết lớn, phía sau dị tượng cùng với hợp hai là một, đạp lên ngôi sao đánh về phía Ngô Phương. Này một đao, ngươi như đỡ lấy, liền có thể rời đi. Thanh âm bình tĩnh hạ xuống, Ngô Phương đem lôi đỉnh đao bản rộng nâng quá mức đỉnh. Một sát na, này mới trong tinh vực cái kia bao la bắt ngát lôi hải toàn bộ tràn vào tiến vào rộng trong đao. Trong nháy mắt, nguyên bản bị vô tận rẽ men dọi sáng tinh không trở nên nằm đạm xuống. Ở một đám người xem cuộc chiến tộc tu sĩ cùng Thái cổ sinh vật xem ra. Phía kia trong tinh vực ngoại trừ có thể thấy được nội phương, thái cổ hoàng, cái kiểu hữu ở ngoài, chỉ còn dư lại màu đen kịt. Đen sâu thẳm, đen đáng sợ. Một đao đánh xuống, ánh đao chỗ đi qua, tinh không nứt thành hai nửa. Thời khắc này, tinh không yên tĩnh một cách chết chóc. Ở ánh mắt của mọi người dưới, trong tinh không, ánh đao chậm rãi di động, phảng phất vô thanh vô tức. Tất cả tựa hồ cũng trở nên trầm lại. Thái cổ hoàng vẻ mặt dữ tợn, rút lấy bốn chu tinh thần lực lượng, song trưởng cùng nhau đập xuống. Giao chồng lên nhau To lớn trưởng ấn đón lấy ánh đao Xẹt xẹt Ngược lại, hình ảnh như là lại nhanh hơn Trong trước mắt, ánh đao bổ ra to lớn trưởng ấn tiếp tục chất lược Về sau, ở thái cổ hoàng sợ hãi không cam lòng vẻ mặt Ánh đao từ trong thân thể xuyên thấu Lần này, thái cổ hoàng tự chỗ mi tâm bị ánh đao chém thành hai nửa Có điều, hắn cũng không có như lúc trước như thế Thân thể trọng tân khép lại Mà là toàn thân phong thích lờ mờ lờ mờ ánh Huỳnh quang thân thể một chút hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan, cái kia tiêu tan tốc độ lại vẫn phải nhanh với một bên cái cửu u. đây chính là đại đế cùng chuẩn đế trên lệch già thái cổ hoàng sóng sinh mệnh càng ngày càng yếu, nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt mang theo nồng đậm không cam lòng. ngô phương liếc mắt thái cổ hoàng lắc lắc đầu sau, liền không tiếp tục để ý mà là đưa mắt rơi vào đồng dạng ở tiêu tan khương thái hư trên người, trong lòng không tên dâng lên một luồng cảm giác khác thường. cái cửu u, một cái bản năng thành đế nhân kiệt, nhưng lại nhưng sinh sai rồi thời đại. Nếu là thanh đế trên đời, tin tưởng hắn năm đó nhất định sẽ đi khiêu chiến. Cái kiểu đu ngộng, cái kiểu đu thương, cái kiểu ưu nguyện một cái lẽ ra trong lịch sử phóng ra hóng ánh nhất ánh sáng nhân kiệt, vì bỏ qua một thời đại, cuối cùng trước khi chết, như cũ không cách nào bước lên cái kiểu cảnh giới cao nhất. Đây là một cái có tiếc nuối chi tôn nhân kiệt, cũng là một cái trong lòng có ngộng chưa từng tiêu lão nhân, không thể toàn nguyện, nhưng đem cuối cùng năm tháng dùng để thủ hộ nhân tộc. Cuối cùng càng là đang cùng thái cổ hoàng chiến đấu bên trong, thiêu đốt, kết thúc Thắng trận chiến này lão tổ Thắng nhân tộc nguy cơ giải trừ 5 triệu năm không hổ là sống 5 triệu năm không thiếu sốt đại đế năm xưa vô thủy đại đế cũng là như lão tổ như vậy bóng ánh trói mắt đại đế à, hắc Hoàng muốn ngải nhìn trong tinh không cái kia bắt đầu hóa thành mưa ánh sáng thái của Hoàng nhân tộc đại quân đầu tiên là sức sở qua thật lâu từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau bắt đầu hoan hô bắt đầu các góc tùy ý có thể nghe thấy hưng phấn kích động tiếng gào từng cái từng cái ngẩng đầu nhìn vòm trời trong tinh vực đạo kia vĩ đại bóng người biểu hiện dân trào. không không thể cổ hoàng đại nhân thất bại nhân tộc làm sao còn có thể có như thế một vị đại đế so với nhân tộc mà nói một đám thái cổ sinh vật nhìn dần dần tiêu vong thái cổ hoàng đầy mặt sợ hãi lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi tiền bối đa tạ trong tinh không cái cửu ung ngưng mắt nhìn ngô phương trong ánh mắt mang theo cảm kích hắn này một tiếng tạ Ta không chỉ là đối phương cứu vất nhân tộc với nguy nan bên trong, càng là cảm tạ đối phương ở hắn cực điểm thăng hoa một trận chiến sau mới ra tay. Ngủ say nhiều năm, một khi bị tỉnh lại, hắn kết cục đã không cách nào thay đổi. Nếu đối phương rất sớm ra tay giải quyết thái cổ hoàng, có thể hắn còn có thể sống thêm một khoảng thời gian, nhưng này loại tự nhiên tỏa hóa cũng không phải hắn muốn. Hắn khát vọng cực điểm thăng hoa một trận chiến, ở trận chiến cuối cùng bên trong chào cảm ơn, mới không tiếc cho hắn cảnh giới này. Bản tọa tự chém chính đạo. Hiện nay tu vi đã hạ trí đại đế nếu đặt ở 3 triệu năm, bản tọa đỉnh cao thời gian, vẫn còn có thể chữa rũ ngươi nói thương có điều hiện tại, bản tọa cũng là bất đắc gì nói tới chỗ này, ngô phương thăm thảm thở dài một tiếng. Nhưng mà, ngay ở ngô phương dứt tiếng thời khắc, nhân tộc, thái cổ sinh vật, cái cửu thậm chí còn 7 đại sinh mệnh cấm khu đều truyền ra dị dạng khí tức chập chờn Các người nghe đến chưa? Hiện tại lao tổ, dĩ nhiên không phải hắn đỉnh cao thời điểm. Tự chém chính đạo, rơi xuống đại đế cảnh. Vậy hắn đỉnh cao thời kỳ đến tuột cùng là tu vi gì? thiên sao? Coi đời này hẳn là thật sự có tiên. Hơn nữa, hắn còn ngay ở chúng ta trước mắt. Nghe nói, cổ chi có đại đế vì kéo dài sinh mệnh, do đó tự chém một đạo từ đại đế cảnh rơi xuống, trở thành cái kia chuẩn đế cùng đại đế trong lúc đó tồn tại. Bọn họ được gọi là trí tôn không nghĩ tới, lao tổ dĩ nhiên tự chém chín đạo, nhưng dù cho như thế, hắn còn có đại đế cảnh thực lực. Thực sự là khó có thể tưởng tượng lão tổ hắn chưa chém 9 đạo trước thực lực. E sợ thật sự ngự trị ở vạn ngàn tinh vực bên trên đi. Nhân tộc thổn thức, trong giọng nói đầy giấy kinh ngạc, kinh ngạc, ánh mắt mang theo sùng bái kính ý. Xin hỏi trên đời có tiên hay không? Nguyên lai thật sự có tiên. Cái kiểu u nhìn ngô phương, ánh mắt dần dần trở nên xoay mệ ấy lên. Cái này tự thời đại viễn cổ liền gây nên tranh luận vấn đề rốt cục có đáp án. Đến cảnh giới này hắn đương nhiên sẽ không cho rằng nô phương là ở dao động hắn có thể bước vào đại đế cảnh tâm tình của bọn họ chí ít đều rèn luyện vào năm bọn họ có chính mình ngạo khí xem thường với lừa gạt thế nhân ngôi sao bên trên nô phương hai tay chắp sau lưng ánh mắt rơi vào cái kiểu u trên người ý tứ lẫn nhau chuyển bản tọa thực lực trước mắt tuy không cách nào triệt để đưa ngươi nói thương chữa trị có điều nhưng có thể vì ngươi chỉ hoãn ngày đó đến bình tĩnh rứt tiếng u ám tinh không lần thứ hai bị men tràn ngập bóng ánh làm người không mở mắt nổi Dẹ men bên trong, đếm không xuể ngôi sao dĩ nhiên đồng thời rung động lên, dấu ở trong tinh không bàng bạc hơi thở sự sống ở lôi đình bao vây, hết mức tràn vào cái cửu u trong thân thể. Ông long ngọng. Phu văn lấp lué, đế nói thanh âm tràn ngập. Hầu như một sát na, cái cửu u nguyên bản dần su trở nên trong suốt thân thể dĩ nhiên đỉnh chỉ tiêu tan, thậm chí điểm điểm mưa ánh sáng bắt đầu trở lại cái cửu u trong cơ thể. Từng giọt nhỏ hội tụ dưới, cái cửu u thân thể bắt đầu trở nên ngưng tụ lên. Đây là một cái chậm chậm quá trình. Nô Vương liếc mắt cái cừu u, không ở quan tâm quá nhiều, ánh mắt phóng hướng về phía Trung Châu thái cổ sinh vật. A. Thái cổ sinh vật trong lòng không tên dâng lên một luồng nguy cơ, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ có hành động, từng tiếng thê thảm kêu rên vang vọng ở Trung Châu đại địa. Mấy hơi thở, hết thảy thái cổ sinh vật thân thể liên quan hồn thể lực cùng muốn nổ tung lên, bao quát thái cổ vương ở bên trong, không một may mắn thoát khỏi. Chương 440, lại tới Bất Tử Sơn. Chết rồi toàn bộ chết rồi. Đây chính là đại đế vai sao. Một niệm đánh giết thái cổ bộ tộc. Ta nhân tộc có hồng quân láo tổ tòa chấn, sau đó còn có ai dám xâm phạm. Bái hồng quân láo tổ ban tặng, người thủ hộ đại nhân tựa hồ không cần chết rồi. Mau nhìn, hồng quân láo tổ đi ra. hắn lại đây. Bên trong chiến trường, tu sĩ nhân tộc đảo qua bốn phía đột nhiên nổ tung thái cổ sinh vật, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Cũng đang lúc này, có người ngón tay vòng trời, trước tiên kinh hồ một tiếng chỉ thấy trong tinh vực Ngô Phương chân đạp ngôi sao, cất bước như là vượt qua vạn ngàn tinh vực, lập tức từ trong vòng trời rơi xuống, xuất hiện ở Trung Châu chiến trường phía trên. Bái kiến lao tổ, Trung Châu tứ hoàng, chiến thần điện điện chủ, lớn lôi âm chủ trì, Nam lĩnh yêu chủ, Khương Thái hư các loại nam vực đại lão lập tức hướng về Ngô Phương ôm quyền quỷ gối, một mặt cung kính. Gần như cùng lúc đó, có tu sĩ nhân tộc tùy theo quỷ gối, hai tay tạo thành chữ thập, trong ánh mắt mang theo thành kính, trên mặt vẻ cảm kích. Đó là xuất phát từ nội tâm, phía trên cái này hồng quân lão tổ, không chỉ có cứu vớt bọn họ, càng là cứu vớt cả người tộc. Lộ phương nhàn nhạt liếc mắt trung châu tứ hoàng đám người, khẽ gật đầu xem như là hỏi thăm một chút. Về sau, tay áo bào vung lên, đạp lên hư không, hướng về phía tây mà đi. Lão tổ hắn đây là muốn đi đâu? Cả đám nhìn Ngô phương bóng lưng, liền ở tại bọn hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc thời khắc, bầu trời đột nhiên vang lên ngọng ngọng, đại địa kịch liệt run rẩy lên bảy cỗ sức mạnh đáng sợ khí tức phân biệt tự bắt đầu phương hướng khác nhau phóng lên trời nối thẳng vòng trời trong vòng trời tinh vực hiện lên các loại dị tượng lộ ra những khí tức này sinh mệnh cấm khu là bảy đại sinh mệnh cấm khu lao tổ đi phương hướng là bất tử sơn lao tổ hắn đây là muốn đi làm à chẳng lẽ là muốn dẹp viên sinh mệnh cấm khu sao từ xưa tới nay sinh mệnh cấm khu cơ nào thần bí dù cho là đại đế cổ đại cũng không thể săn bằng lao tổ hắn đến cùng muốn làm gì Nghe đồn đại thành thánh thể cùng hư không đại đế đều thâm nhập qua bất tử sơn, nhưng đều không thể san bằng cái này sinh mệnh cấm khu, vùng cấm bên trong đến cùng có cái gì không người hiểu rõ. Một đám tu sĩ nhân tộc nhìn ngô phương đi phương hướng, tựa hồ đoán được đối phương đón lấy làm, từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ. Quay đầu lại càng là lấy phương thức này kết thúc. Trong tinh không, thái cổ sù mẹ chỉ tình cô đơn, tựa hồ đang vì là tộc nhân điêu vong mà thương xót. Vừa tựa hồ đang vì không cách nào nhìn thấy đón lấy một trận chiến mà cảm thấy tiếc đối. Rốt cục, cuối cùng sinh cơ tiêu tan, thái cổ hoàng bóng người triệt để tiêu tan ở trong tinh không. Mà giờ khắc này, nô phương cũng đã đi tới bất tử sơn trên không. 5 triệu năm thật sự có người có thể sống lâu như thế sao? Hoang cổ cấm địa bên trong, xích sắt tiếng vang động trời, cái kia bị bốn cái thần kim đúc thành tiên dây xích vững vàng khóa lại bóng người nhìn về phía khác một tòa trên ngọn thánh sơn nữ tử mở miệng hỏi. Hắn không ngừng sống một đời. Có thể hắn đúng là từ cổ chí kim, duy nhất chạm được cái cảnh giới kia. Nữ tử đứng ở trong mây mù, sợi tóc bay lượn, ánh mắt xuyên thủng hư không, rơi vào bất tử sơn phía trên bóng người kia lên. Hắn đi bất tử sơn làm cái gì? Hẳn là thật muốn cùng đã từng hư không như thế, nỗ lực dẹp yên nơi đó. Hắn đã đi qua một lần bất tử sơn, có điều lần trước vẫn chưa đấu võ có thể hắn cùng bất tử sơn bên trong tên kia có chút quá đoạn đi, hay hoặc là hắn là muốn có được bất tử sơn bên trong cây kia ngộ đạo cây đi nữ tử nhàn nhạt mở miệng, âm thanh mờ mịt, khó có thể bắt giữ. Thái sơ cổ quáng bên trong, từng đạo từng đạo bị khói đen bao vây, không cách nào thấy rõ hình dạng bóng người trôi nổi mà ra. Đầu tiên là đánh giết thái cổ một tên chuẩn đế, hiện tại lại là dáng lâm bất tử sơn, hắn là chuẩn bị lần thứ hai khai chiến không. Việc không liên quan tới mình, xem cuộc vui là tốt rồi, thất bại cũng còn tốt, nhưng nếu là thắng rồi, ai biết hắn dưới một mục đích địa có thể hay không là nơi này đây. Hắn nếu thật sự đến. Liền do ngươi đi ra ngoài nên chiến đi. Không không, vẫn là ngươi đi đi, ta còn muốn ngủ tiếp trước vạn năm năm tháng. Xa xưa thanh âm trầm thấp ở cổ quáng bên trong đồng bền, những này bóng người ánh mắt bắn thủng vòng trời, nhìn kỹ bất tử sơn nhất cử nhất động. Cùng lúc đó, luân hồi biển, tiên lăng, thần hư, trôn cất trời đảo, bốn cái sinh mệnh cấm khu hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy đạo ánh mắt tìm đến phía bất tử sơn, hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người. 4. Bất tử sơn, mỗi một tòa núi đều đen. Người có như cao vút trong mây lưỡi kiếm, có như nằm trên đất măng yêu, sương mù lợ lờ, khí thế bằng bạc. Trong núi có thể nhìn thấy không trọn vẹn mà ném mất một tay người đá ở hái thuốc, cũng có thể nhìn thấy thiếu hụt một chảo thạch quạ đen đang bay lượn, khắp nơi lộ ra thần bí quái dị. Người vẫn là đến rồi, bất tử sơn nơi sâu xa, chuyến đến một đạo trầm thấp tiếng gạo. Đây là bản tọa hứa hẹn Ngô Phương đứng ở hư không, hai tay hoàn bảo ở trước ngực, lãnh đạm ánh mắt nhìn quét phía trước màu đen núi lớn. Áo bào không gió mà bay, ánh mắt sán lạn khiếp người. 5 triệu năm, ngươi so với ta tưởng tượng hoặc còn phải xa xưa hơn ngươi nếu không đến, ta cũng sẽ không đi tìm ngươi. Mười vạn năm trước, hư không cũng đã tới, nỗ lực dẹp yên nơi này, nhưng hắn thất bại ngươi cảm thấy ngươi sẽ thành công sao. Bất tử sơn nơi sâu xa lần thứ hai chuyển đến âm thanh. Nô phương cười cợt, không nói gì, chỉ là một bước bước ra, chân đạp kim quang đại đạo, đến bất tử sơn nơi sâu xa. Một mảnh lớn nhạc đứng vững, xung quanh sương ngủ tràn ngập. Không tới thời gian một ngày, đây là hắn lần thứ hai tới đây. Trước một ngày tới đây, mang theo mục đích mà đến, nhưng bị vướng bởi trong núi nhân vật mạnh mẽ, không thể không rút đi. Nhưng hôm nay trở lại, hắn đã không sợ trong núi tồn tại. ầm ẩm. Nô phương một cước đạp dưới, tòa này sừng sững ở bất tử sơn nơi sâu xa trung ương nhất núi lớn trong nháy mắt đổ nát, hóa thành loạn thạch bay về phía tư phương. Một tiếng kinh thiên nổ vang, chấn động toàn bộ bắt đầu. Có thể là ngô phương hết sức mà thôi. Hắn ở bất tử sơn một màn, dĩ nhiên trực tiếp trên vòm trời hiện hiện, bắt đầu tất cả mọi người đều có thể có thể thấy rõ ràng. Ta trời! Lao tổ như thế bá đạo sao? Một đại sinh mệnh cấm khu, người bình thường cấm kỵ kị không kịp, Lao tổ nhưng là thẳng vào nơi sâu xa nhất. Càng là đơn giản mà vừa thô bạo san bằng to lớn nhất một ngọn núi. Không hổ là Lao tổ, phóng tầm mắt từ cổ trí kim, mặc dù là những kia đại đế, thì có ai dám như vậy? Trước thực lực tuyệt đối, Cái gì cái gọi là sinh mệnh cấm khu đều là không tồn tại. Một đám tu sĩ nhìn lên vòm trời bên trong hiển hiện một màn, chớ mắt ngoạm mồm. Ngươi không khỏi quá không đem buồn hoàng để ở trong mắt đi. Dù cho ngươi sinh hoạt 5 triệu năm thì lại làm sao? Buồn hoàng có thể không phải cái kia bị ngươi đánh giết thái cổ tộc tiểu tử, liền đại đế cảnh đều không có bước vào. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, một người cao lớn hùng võ như là ma thần, cầm trong tay một cây màu đen phương thiên hỏa kích bóng người xuất hiện ở ngô phương đối diện, đằng đằng sát khí. Nai ma thần giống như bóng người xuất hiện, bắt đầu nhất thời lại nổi lên náo động. Xem, hắn xuất hiện, Bất Tử Sơn bên trong tồn tại xuất hiện. Lẽ nào hắn chính là Bất Tử Sơn chủ nhân sao? Các ngươi nghe được hắn vừa nói sao? Hắn tựa hồ vẫn chưa đem thái cổ tộc cái kia chuẩn đế để ở trong mắt. Chẳng lẽ, hắn cũng là một phương đại đế? Một ánh mắt của mọi người ở Ngô Vương cùng Thạch Hoàng trong lúc đó qua lại cắt, trong con ngươi mang theo kinh ngạc. Chương 441, Ngô Vương trấn Thạch Hoàng. Thạch Hoàng, các ngươi chiến Ta tiếp tục ngủ đi không còn nhiều thời gian, liền không nữa bước vào các ngươi này phong ba chúng rồi. Một cái lao giả nát rượu ôm huyền vũ thần dược loạn trọng từ trong núi đi ra, liếc nhìn Thạch Hoàng cùng hồng quân sau, lắc lắc đầu, ngay tại chỗ đào hố, nằm tiến vào. Thạch Hoàng liếc mắt lao giả, mặt không hề cảm xúc, không có bất kỳ biểu hiện gì cho tới ngô phương, tự nhiên cũng không để ý đến như vậy thức thời một ông lão Cái gì? Hắn hắn là Thạch Hoàng. Năm mươi vạn năm trước, sinh ở hố đột, thu nạp tinh không lực lượng. Một đường lột xác mà thành trong đá đại đế. Không nghĩ tới hắn lại vẫn sống sót. Hơn nữa, hoàn thành bất tử sơn chủ nhân. Chẳng trách, chẳng trách liền hư không đại đế, đại thành thánh thể đều hòa không được bất tử sơn. Thạch hoàng, một vị tồn tại với sách vở bên trong ghi chép đại đế cổ đại A. Nghe được lao giả nát rượu đối với bóng người kia xưng hô, bộ phận tu si ở nhớ lại liên quan với thạch hoàng các loại sự tích thời điểm, hóa đá tại chỗ. Đi đi, chuyển sang nơi khác thanh em bình tĩnh hạ xuống Ngô phương bước tiến di chuyển, thoáng qua liền xuất hiện ở một phương trong tinh vực. Ha ha ha có thể cùng Hỗn độn sơ khai đại đế một trận chiến, sung sướng. Thạch hoàng cười to, ngông cùng tự đại, tóc rối bời bay lượn, theo ngô phương đi tới trong tinh vực. Âm thanh hạ xuống, thạch hoàng cầm trong tay lớn kích, trước tiên hướng về ngô phương bổ tới, bỗ quang cắt ra vĩnh hằng, dọi sáng tinh hà. Chân chính đại đế cuộc chiến A. Cơ tử Nguyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng, miệng khẩu hang ổ thành vòng. Không. Thành Hoàng hiện tại vẫn không tính là Đại Đế vì sống sót, hắn tự chém một đạo, đã rơi xuống Đại Đế thực lực bây giờ của hắn, xen vào chuẩn Đế Cựu Trùng Thiên cùng Đại Đế trong lúc đó. Trong tinh không, cái Cựu ưu Tựa Hầu nghe đến Cơ Tử Nguyệt Kinh ngạc âm thanh, đột nhiên mở miệng nói, âm thanh đồng bình ở toàn bộ bắt đầu. Vu. Trong tinh không, thành Hoàng lớn kích đánh xuống, phát sinh phong tiêu giống như run rộn. Long văn bắn ra, một điều mực long đằng lên, vô giết Ngô Phương, cái kia cái Phương Thiên Hoạ kích có linh, Dương Nhan muốn vớt. Đây là Chi Cường Hoàng nói một đòn. Đừng lãng phí thời gian. Ngươi bây giờ quá yếu. Nô Vương động cũng không động. dơ tay, tinh không lôi đỉnh hiện lên, hình thành một tòa lôi đỉnh, miệng đỉnh dâng trào màu đen sấm sét, ép sụp thập phương vũ trụ. Xét sét, sấm sét lướt ra khỏi, chính diện cứng hậu môn mới trời lớn kích, trong động trạng trực tiếp đem người sau đẩy lui trở lại. Cũng là, buồn Hoàng không nên ôm ấp may mắn. Mang theo tự dễ âm thanh ở trong tinh không đồng bền, Thạch Hoàng toàn thân bắt đầu phát sinh tiếng len ken tiếp theo, ở đế đạo pháp tắc bắn ra bên trong, thạch hoàng bên ngoài cơ thể tiền quang ngàn tỷ sợi, điềm lành ngàn vạn nói phun ra mà ra. thời khắc này, vì cùng nô phương một trận chiến, thạch hoàng thăng hoa, hắn một lần nữa trở lại đại đế cảnh. trận chiến này, hắn bất kể là thắng vẫn thua, đều sẽ kết thúc. nếu là có thể làm lại, trước một ngày có thể hắn sẽ tùy ý đối phương đem ngộ đạo trà thụ mang đi, mà không phải nỗ lực xóa bỏ đối phương. nhưng giờ khắc này, hắn đã không có đường lui. chiến, một chữ hét ra. Thạch hoàng phía sau hiện hiện dị tượng. Đại mạc cô yên thẳng, sông dài chiều tà tròn. Dị tượng bên trong, một tên người đá tử một gốc cây hoang vu ngồi sao bên trong sinh ra, gào khiếu núi sông Tinh Hà, ngồi sao đổ nát. Đây là thạch hoàng lúc sinh ra đời tình cảnh, vào lúc ấy, trời xanh vì hắn mà chấn động, tinh không vì hắn vang lên, mới vừa vừa xuất thế, uy thế vạn cổ hồng hoang giới. Hắn được tinh không chúc phúc, thần đạo pháp tắc vô song, bình thừa thiên địa ý chí mà sinh các loại bí thuật cấm kỵ thần thông tự mình đại viên mãn, pháp lực vô cương. Mà thời khắc này, đang cùng nô phương trong trận chiến ấy, trở lại đại đế cảnh một sát, hắn liền trực tiếp triển khai trung cực thần thuật, trời xanh. Hắn chính là do tinh không lực lượng thanh nén, xem như là là trời xanh dòng dõi, thần thuật triển khai, này mới tinh không vì đó mà động, vạn đạo cùng gieo vang. Ẩm ẩm, tinh hà cuồn cuộn vô tận ngôi sao che ngập bầu trời mà đến, dường như nước biển mánh liệt, pháp tắc cùng xích thần trật tự tr Thông suốt cổ kim mị giải tương lai, giống như trời xanh nổi giận. Chỉ thấy thạch hoàng sau lưng xuất hiện một cái lớn người đã lớn, về sau cùng bản thể hắn hợp nhất, cầm trong tay lấp lóe ánh kim loại phương thiên hỏa kích hướng về Ngô Phương lập bổ xuống. Đây là thạch hoàng năm đó chứng đạo sát chiêu, cũng có thể nói là phương thiên hỏa kích đòn đánh cuối cùng. Kích rơi, tinh không thất sắc, cổ vực đổ nát. Mặc dù cách xa nhau vạn ngàn tinh vực, bắt đầu tinh vực tất cả mọi người cảm giác mặt đất kịch liệt lay động. Đòn đánh này thực sự là thật đáng sợ. Nô vương vẻ mặt trở nên tưởng thật rồi, đã không còn bất kỳ xem thường. Phía sau lôi đỉnh dị tượng hiện hiện, vô tận dẹ men sở tại lòng bàn tay hội tụ, cho đến hình thành một thanh hình rắn trường kiếm. Kiếm ra, sớm dậy. Một kích một chiêu kiếm, hai người cùng ra. Một sát na, trong tinh vực hừng hực một mảnh, bên ngông vô biên, cái gì đều không nhìn thấy chỉ nghe vô số ngôi sao một viên đón lấy một viên nổ tung, tựa hồ vũ trụ sắp sửa phá diệt. Tinh vực nổ tung, vòm trời run dậy mên ngông ánh sáng, chỉ, biển dần dần tiêu tan, hai bóng người hiện hiện ra. Một cây phương thiên hỏa kích rơi vào Ngô Phương trước người, mơ hồ có thể nhìn thấy Ngô Phương bên ngoài thân ở ngoài tầng kia gợn sóng bị triệt để cắt ra. Tầng này gợn sóng chính đang chậm chậm phun trào, tựa hồ đang nỗ lực khép lại, muốn lần thứ hai bao vây lấy Ngô Phương. Hệ thống phòng ngự tuyệt đối thành công chặn lại rồi này một kích, nhưng cũng nhưng ở này một kích bên dưới, triệt để phá nát. Lại nhìn thạch hoàng, sừng sưng vòng trời, thần võ phi phàm. Mái tóc dày đặc bay lượn như là một vị tể gìn Chỉ có điều hắn lúc này con mắt nhưng ảm đạm xuống. Một thanh do sức mạnh sấm sét đan dệt mà thành hình rắn trường kiếm vô tình cắt tiến vào mi tâm của hắn, cắm thẳng trong đầu. Nơi đó vết máu chảy xuống. Xem ra nhìn thấy mà giật mình. Hình rắn trường kiếm ánh chớp chằng ngập, dài ca nhảy lên, một chút thẩm thấu tiến vào thạch hoàng đầu gốc. Đó là vũ trụ đáng sợ nhất lôi lực lượng đang thiêu đốt. Thạch hoàng sẽ được tan rã rồi, tiếng răng rắc không dứt bên thay. Một đời đạo quả bắt đầu tiêu tan. Vẫn là thất bại. Cô đơn âm thanh hạ xuống, Thạch Hoàng thân thể nổ tung, trở thành xương máu, hóa thành thiên địa đáng sợ nhất đại đế mưa máu, nhằm phía vũ trụ bác Hoàng. Nay tuy là đại đế cuộc chiến, nhưng kỳ thực có điều chỉ là một chiêu quyết đấu mà thôi. Bất kể là Thạch Hoàng vẫn là Ngô Vương, đều vận dụng cực điểm một thức. Nhìn trong tinh không đại đế mưa máu, Ngô Vương không nói lời nào. Cuộc chiến sinh tử, hắn sống sót, xem như là phe thắng lợi. Nhưng nếu từ cuộc chiến đấu này đến xem, hắn thắng cũng không công bằng nếu là không có hệ thống phòng ngự tuyệt đối, hay là hắn như cũ có thể đỡ lấy cái kia một kích, nhưng chắc chắn sẽ không như trước mắt như vậy bình yên vô sự. Tất nhiên sẽ lưu lại nói thương. Trận chiến này cũng làm cho Ngô Phương biết rồi hệ thống phòng ngự tuyệt đối cực hạn chịu được. Lại một lần nữa liếc mắt chiến trường, Ngô Phương đạp lên tinh hà rời đi. Một lần nữa trở lại bắt đầu, rơi vào bất tử sơn trên không. Chỉ thấy một chỉ điểm ra, trong núi một gốc cây cổ thụ phóng lên trời, bay đến Ngô Phương trước người. Nó cũng không cao to lắm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 có như hoàng kim, hào quang rực rỡ, có như xích ngọc tươi đẹp cực kỳ, các loại sắc thái lộ ra, ký chủ thành công thu được ngộ đạo trà thụ, cấp thưởng ở ký chủ trở về huyền hoang đại lục sau phân phát. Ngay ở Ngô Phương lòng bàn tay dán với cổ thụ bên trên, sức mạnh sấm sét rót vào thời gian, hệ thống âm đúng lúc ở trong đầu vang lên. Dưới một sát, ngộ đạo trà thụ biến mất không còn tăm hơi, ngẫu nhiên đã xuất hiện ở Ngô Phương trong ngõ, cùng cái kia cây bổ để cổ thụ xa xa đối lập, phóng thích một cỗ khác dị dạng khí tức. Thành hoang thất bại, lao tổ hắn thắng. Đều là đại đế, nhưng Lão tổ hắn như cũ thắng rồi, hơn nữa còn không mất một sợi tóc. Nói như vậy, từ nay về sau, bất tử Sơn Hà không phải muốn từ bảy đại sinh mệnh cấm khu xóa tên. Từ cổ chí kim, e sợ lao tổ là mạnh nhất đại đế đi. Người sai rồi, lao tổ hắn nhưng là tự chém chín đạo mới rơi xuống đến hiện tại đại đế cảnh. Ở hắn đỉnh cao thời kỳ, hay là hắn là duy nhất tiên. Nhìn lên vòng trời trong hạ màn chiến đấu. Mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt tùy theo rơi vào bất tử sơn phía trên bóng người kia lên thời điểm, vẻ mặt hốt hoảng. Tiên, vậy rốt cuộc là một nhân vật ra sao trong tinh không? Cái cửu ưu ngồi khoanh chân, hai mắt xuyên thủng hư không rơi vào ngộ phương trên người, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Hiển nhiên, ngộ phương cùng thạch hoàng trận chiến cuối cùng, lại một lần nữa chấn động đến hắn. Rõ ràng đều là đại đế, một phương sinh tử nói tiêu, còn bên kia nhưng bình yên vô sự. Ta nhỏ cái vô lượng thiên tôn à Đạo ra ta khi nào mới có thể như có lao tổ bực này thực lực à, nhận hết thế nhân sùng bái đoạn đức hai mắt cực nóng, một mặt vẻ hâm mộ. Nguyên lai con đường này có thể thành tiên diệp phàm vứt cuốn rồi song quyền, luân hải phía trên tiếng sấm trái cây điên cùng xoay trọn, mang theo từng trận xì xì điện lưu âm thanh. Hoang cổ cấm điện. Cái kia đến tột cùng là hà thủ đoạn. Dĩ nhiên có đáng sợ như thế sức phòng ngự. Cái kia bị bốn cái thần kim đúc thành tiên dây xích vững vàng khóa lại đại thành thánh thể. Trong con người bắn ra hai sợi sâu thảm ánh sáng màu xanh, phong hướng về phía cách đó không xa nữ tử. Nhìn không thấu. Hay là đây là 5 triệu năm trước thủ đoạn, cũng hoặc là đang lâm cái cảnh giới kia sau mới nắm giữ thủ đoạn nữ tử lắc lắc đầu, chẳng biết lúc nào, trong tay xuất hiện một cái mặt nạ quỷ. Người nếu là cùng hắn đối đầu, có mấy tầng nắm. Đại thành thánh thể mở miệng lần nữa. Không có đánh qua nữ tử lần thứ hai lắc đầu. Thái sơ cổ quáng. Mặt đất đỏ nâu như là bị dòng máu xâm lượn.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 Đây chính là sống 5 triệu năm lão quái vật sao. Mặc dù tự chém chính đạo, đối mặt đại đế như cũ không có gì lo sợ. Hy vọng hắn không phải đến hòa vùng cấm, ta thật là không muốn đánh với hắn một trận. Thái sơ cổ quáng trên không, từng trận xa xưa trầm thấp khó có thể bắt giữ mờ ảo âm thanh đan dệt vang lên. Luân hồi biển. Quay đầu lại là vì ngộ đạo cây sao. Một đạo vĩ đại bóng người lơ lửng ở sóng lớn màu bạc phía trên, một đôi ánh mắt lạnh lùng bắn thủng hư không rơi vào ngộ phương trên người. Mơ hồ có thể thấy được trong con người vẻ kia rẻ, hầu như cũng trong lúc đó, tiên lăng, thần hư, trôn cất trời đảo các loại bên trong cấm địa sinh mệnh tồn tại, sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị lên, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Thu rồi ngộ đạo phía sau cây, nô vương liếc mắt phía dưới lao giả vị trí cái kia hô sâu, lắc lắc đầu sau, một bước bước ra. Các ngươi mau nhìn, lao tổ rời đi bất tử sơn, cái kia đó là thần hư, đồng dạng là sinh mệnh cấm khu một trong, ta trời. Lẽ nào Lao Tổ còn muốn san bằng thần khư sao? Mọi người nhìn lên vỏm trời bên trong hiện hiện một màn trong hình, nô phương xuất hiện ở một tòa thật to nam thiên muôn lên. Di tích vô cương, nơi này từng là các thần khư vui chơi, được xưng thần khư, có trí tôn ngủ đông. Hồng quân đạo hữu, giữa chúng ta tựa hồ cũng không liên quan chứ. Thần khư chí tôn mở miệng, rất là khách khí. Bản tọa thu có một đồ, lần này đến đây, chỉ là muốn hai mấy viên bản đạo, mang đi một ít thần tuyển. Bình tĩnh rất tiếng. Nô Vương chút nào không có thời gian để ý thần khư chí tôn có nguyện ý hay không, trực tiếp bàn tay lớn mò xuống, ánh chấp phun trào, từng trận tiên vụ mịt mờ bay lên, thấm vào tâm tỷ, có thơm ngát chảy xuôi. Làm Nô Vương thu tay lại thời điểm, trước người của hắn đã trôi nổi bảy viên chín dục bàn đảo, cùng với một đoàn nóng ánh nước suối. Hồng quân đạo hưu đối với này ái đồ thật là không phải bình thường tốt thần khư chí tôn hít sâu một hơi, một mặt thị thương vẻ. Nô Vương hờ hững nở nụ cười, mang theo bàn đảo cùng thần truyền rời đi. Nhìn Ngô Phương bóng lưng, Thần Khư Chí Tôn con mắt lánh khốc cực kỳ, nhìn chằm chằm người trước bóng lưng, thế nhưng là không thể làm gì, hắn không muốn cực điểm thăng hoa, hơn nữa mặc dù cực điểm thăng hoa, hắn cũng không chắc chắn chiến thắng đối phương. Ở Thần Khư Chí Tôn không cam lòng dưới ánh mắt, Ngô Phương lại đi tới tiên lăng. Tiên lăng trải rộng tiền sử bia đá, bên dưới bia đá mới có hai đạo cực kỳ đáng sợ bóng đen, phóng thích ngập trời khí tức. Ngô Phương rơi vào một khối nhất là to lớn trên tấm bia đá, bàn tay phải mò xuống đem tấm bia đá kia cuốn lên rồi đi. Đạo hữu thật là có nhãn lực. Bên dưới bia đá mới bóng đen phát sinh trầm thấp khàn khàn âm thanh, trong thanh âm mang theo tức giận, có điều cũng không có xuất thế. Rời đi tiên lăng sau khi, Nô Vương lại đi tới Thái sơ cổ Quáng. Bản tọa cần chín khối thần nguyên. Nô Vương lơ lửng ở cổ Quáng ở ngoài, bí mật mang theo âm thanh uy nghiêm vang vọng ở Thái sơ cổ Quáng trên không. Chỉ nghe mấy đạo thăm thẳm tiếng thở dài, đón lấy chín khối trắng bạc kỳ thạch bay ra, đều có chậu rửa mặt lớn như vậy. Lưu động tiên quang, rực rỡ đến cực điểm Ta trời, lao tổ không khỏi cũng quá hạ kỳ đi Quá điên cuồng Dĩ nhiên trắng trận cấp sạch cùng vơ vết sinh mệnh cấm khu Càng khiến người ta khó có thể tin chính là Những kia sinh mệnh cấm khu chủ nhân đều đang không dám có lòng phản kháng Tùy ý lao tổ rời đi Ai, lúc nào ta mới có thể hướng về lao tổ như thế lợi hại đây Người vẫn là trước tiên hướng thiên mượn cái 5 triệu năm đi Ta hiện tại cũng càng thêm hiếu kỷ Lão tổ trong miệng tên đổ nhi này là ai, thật là khiến người ta ước ao may mắn con trai a. Một đám tu sĩ nhìn trong vòm trời một màn, đầu một trận tròn váng, trận mắt ngoát mộm, càng là có chút mất cảm giác, này hồng quân lão tổ làm tất cả quá điên cuồng. Đầu tiên là nên ngang cướp sạch thần hư, đón lấy tiên lăng, thái sơ cổ quáng, luân hồi biển, trôn cất trời đảo. Cùng nhau đi tới, nô phương đã đi tới hoang cổ cấm khu phía trên. Chúng ta lại gặp mặt. Một tòa phía trên ngọn thánh sơn nữ tử thưởng thức trong tay mặt nạ quỷ, ánh mắt lộ ở Ngô Phương trên người, mở miệng trước. chương 443 Ngô Phương đối thoại ngoan nhân đại đế, lại gặp mặt lời tương tự từ Ngô Phương trong miệng nhàn nhạt phun ra. Ngô Phương đứng chắp tay, lơ lửng với một tòa phía trên ngọn thánh sơn, ánh mắt đảo qua phía dưới hoang cổ cấm địa, trong lòng không tên bay lên một luồng dị dạng. Trước tới đây, hắn vẫn cần lấy sức mạnh sấm sét đến chống lại vùng cấm bên trong cái kia cố năm tháng cướp đoạt lực lượng, mà bây giờ cả người tinh nguyên tự nhiên chạy xuôi. Mặc dù hắn không hề làm gì, tinh nguyên cũng không có một tia trôi qua, như vào tầm thường nơi. Lần thứ hai nhìn thấy nữ đế, đối phương liền đứng yên ở phía trước, đẹp đến khiến người ta cảm thấy không chân thực, xuất trần cùng hờ hững, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng dường như đang ở trong tiên giới. Đây chính là ngoan nhân đại đế. Chân chính tuyệt đại cả giả hạ nàng xem ra như vậy mỹ lệ, phong thái tuyệt thế, nhưng là một khi bắt đầu gác liệt, thiên địa này đều sẽ bị hủy diệt. xưa nay không ai có thể ngăn cản. Vừa tới giả thiên thời điểm, Nô Phương đã nghĩ lát nữa có trực diện nữ đế một ngày, có điều hắn không dự liệu được ngày này đến nhanh như vậy. Một cái tràn ngập truyền kỳ, tài tình xưa nay đệ nhất nữ tử, liền như vậy sống sờ sờ đứng ở nơi đó, cùng hắn nhìn nhau. Gần như cùng lúc đó, ngoại giới hoàn toàn sôi sùng sụ. Cái kia mặt nạ nàng, nàng là ngoan nhân đại đế. Hồng quân lão Tổ hắn đến hoang cổ cấm địa, đang cùng ngoan nhân đại đế trò chuyện với nhau. Trời ạ, lão Tổ sẽ không phải cùng ngoan nhân đại đế đánh đứng lên đi. Không thể nào, sách cổ ghi chép, ngoan nhân đại đế nhưng là lắng lại một thời đại hắc ám náo loạn, hắn cái nào cũng được đều là nhân tộc thủ hộ thần. Một đám tu sĩ ngẩng đầu nhìn trong vòng trời hiện hiện một màn hình ảnh, chố mắt ngon ngùm, tràn đầy kinh ngạc vẻ. Tới đây chuyện gì nữ đế thần sắc bình tĩnh mà điềm đạm, như là dương chi ấm chạm ngọc khắc mà thành một cái tiên tử. Nhất chu cửu diệu nô phương khỏe miệng mang theo ý cười. Ngoại giới một đám tu sĩ nghe vậy, nhất thời ồ lên. Cái này hồng quân lão tổ như cũ ở đánh cướp làm người kinh ngạc chính là nữ đế trả lời rất thẳng thắn. Một chữ hạ xuống, tiên đạo pháp tắc lưu chuyển, trắng non tiên khí liêu động, một cây tiên dược tự bên trong ngọn thánh sơn bay ra, chính là Ngô Phương trong miệng cái kia cây chín rượu, nó có cao hơn một mét, như cây vừa giống như cỏ, cả người hóng ánh chạy xuôi, sinh trưởng ra chín loại không giống diệp tử, đóa hoa trang ra, kết quả hóng ánh long lanh trái cây. Ngô Phương tiếp nhận chín rượu, khẽ gật đầu ra hiệu chín rượu cánh hoa hương thơm nước muối tỏa ra ánh sáng lung linh. Rất là thần huyễn, bao phủ một loại đại đạo hàng nghĩa. Có tiên hay chăng? Nữ đế như một vị dương chi ngọc pho tượng, mỹ lệ mà chân bóng, một chữ quý như vàng. Ngay vậy, bắt đầu hết thể tu sĩ nín thở ngưng thần, từng cái từng cái ánh mắt trong vắt, tuy rằng trong lòng bọn họ đã có đáp án, nhưng vẫn là muốn chính thai từ hồng quân láo tổ trong miệng biết được cái này từ viễn cổ tới nay thì có tranh luận vấn đề đáp án. Có. Nô phương mắt nhìn nữ đế, chỉ nói ra một chữ như vậy, giả lược nói tóm tắt. Ừ. Nghe được đáp án này, nữ đế trong con ngươi nổi lên một chút hào quang, khẽ mở môi đỏ. Đối phương này một chữ âm tiết, vì nàng phá tan hư vọng, giống như vì đó xác minh một con đường, thật sự có tiên. Đáp án này như là một tòa tháp hải đăng, nhấp nháy hào quang chiếu vạn cổ, ý nghĩa sâu xa cùng trọng đại, kiên định nàng tâm cùng nói. Nàng sẽ không hỏi do cái khác đại đế, bởi vì nàng tin chắc chính mình đi đã đủ xa, đi ở bọn họ phía trước. Cũng chỉ có trước mắt cái này tự chém chín đạo sống 5 triệu năm tồn tại trong miệng đáp án mới sẽ đối với nàng sản sinh ảnh hưởng quả nhiên có tiên khác một tòa trên ngọn thánh sơn bị bốn cái thần dây xích giằng buộc đại thành thánh thể trong lòng rung bần bật trong óc như là có một đạo hỏa bị thiếu đốt như một chiếc tiên đèn dọi sáng con đường phía trước xương ngủ tan hết để ánh mắt của hắn kiên định lên đáp án này tuy ở trong dự liệu nhưng như cũ ở bên ngoài cũng là gây nên sóng lớn mênh ngông, sôi sùng sục ngươi đã từng đang lầm qua đi nữ đế thần sắc bình tĩnh chuyện thế tiên nhan không có một kia sóng lớn ánh mắt trong suốt như nước nhìn kỹ Ngô Vương lần thứ nhất cẩn thận quan sát làm như phải đem hắn xem rõ ngọn ngành cùng tấu chuyện Ngô Vương cười cợt vẫn chưa trả lời vấn đề này ngược lại mở miệng nói ngươi cũng nên thấy thấy bọn họ bình tĩnh như nước gầm thanh hạ xuống Ngô Vương tay phải hơi dương lên một vệt ánh chấp mang theo hai bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn sư phụ đại ca ca Diệp Phàm kinh ngạc tiếng gào cùng tiểu nếp nếp nhu nhược gầm thanh đồng thời vang lên đây chính là đại đế thực lực sao trong một ý nghĩ khiến người ta chớp mắt và dặm. nhìn phía dưới hoang cổ cấm địa diệp Phàm vẻ mặt trở nên hoảng hốt trước một giây hắn còn ở trung châu dưới một sát hắn liền xuất hiện ở hoang cổ cấm địa trên không diệp Phàm tiểu niếp niếp xuất hiện ngon nhân đại đế kinh diễm đôi mắt đẹp bên trong rốt cục có tâm tình chập chờn qua một lát ngon nhân nữ đế cái kia trong suốt con người như nước bên trong xuất hiện một bộ hình ảnh hơn nữa bức tranh này diện ném hiện tại vòm trời bên trên Bắt đầu mỗi cái tu sĩ đều có thể thấy rõ ràng. Nhìn trong hình nội dung, mọi người một trận run sợ, tâm hồ bên trong như bị ném dưới một tảng đá lớn. Đó là một cô bé, trên người tiểu y phục có mảnh vá, rách rách dưới dưới, trên mặt bẩn thiểu, chỉ có một đôi mắt to như ngọc thạch đen, làm người thương yêu tiếc. Nàng không có cha mẹ, chỉ cùng một người thiếu niên cùng với sống nương tựa lẫn nhau, cứ việc bẩn hàn, nhưng bọn họ rất vui vẻ, mỗi ngày đều có nụ cười. Một cái có chút khiếp người mặt nạ quỷ là hắn hai duy nhất món đồ chơi, không có xa xỉ châu đào trang sức. Thiếu niên vì là đùa bé gái hài lòng, dùng mảnh đồng thau vì nàng làm một chiếc nhẫn, cứ việc rất thô giáp, bé gái nhưng coi như bà bối. Thời gian trôi qua, nào đó một ngày, thiếu niên bị người phát hiện là tu luyện kỳ tài, mạnh mẽ bắt đi, cuối cùng càng bị mang tới một cái ngũ sắc tế đàn. Bé gái khóc lớn, chạy mất rách nát chiếc giày nhỏ, khổ sở cầu xin. Rốt cục đám người kia đáp ứng làm cho nàng đi vì là thiếu niên tiễn đưa. Ngũ sát tế đàn trước, vĩnh biệt. Trước khi rời đi, thiếu niên mang đi mặt nạ quỷ, lưu lại chiếc nhẫn, còn lại bé gái một người thương tâm khóc lớn, ngã nhào trên đất lên, tay nhỏ tràn đầy vết máu. Theo 5 tháng sâu dài, hình ảnh tiếp tục lưu chuyển. Thiếu niên bị mang đi cái kia cái thế lực làm hại chết, bé gái mang theo chấp niệm nghịch thế mà lên. Nàng không có thiên phú, không thể tu hành, nhưng lại nghiêng nghịch phá thiên địa, thành tựu vô thượng thiên đế thân. Hào quang soi sáng vạn cổ chư thiên, nàng giết hết cửu thiên thập địa để chư thiên vạn vực trí tôn run rẩy, vạn linh quỷ bái, chấn động cổ kim. Nàng quét ngang lục hợp bát hoang, độc lập trên chín tầng trời huy hoàng, minh đứng ở nhân đạo đỉnh cao nhất, nhìn xuống vạn cổ luân hồi. Hình ảnh hình ảnh ngắt quang thời điểm, vẫn là ban đầu bé gái kia, chỉ có điều trong tay nhiều hơn một người mặt nạ. Sư phụ, nàng nhìn nữ đế trong con ngươi hình ảnh Diệp Phạm mặt nạ kinh ngạc vẻ. Hán biết. Trong hình bé gái kia chính là nữ đế đã từng chỉ có điều, nhìn tiểu cô nương này, trong lòng có của hắn một bóng người khác hiện lên, cùng nữ đế trùng hợp. Rách nát tiểu y phục, liền chiếc giày nhỏ đều có ngón chân động bị người quát mắng thời điểm, túi đầu, sợ hãi lùi về sau, mắt to ngậm lấy nước mắt, một người hoa nước rời đi, nho nhỏ bóng lưng rất cạ rèn cùng cô đơn. Này bóng người chính là trong lòng ngực của hắn ôm tiểu nếp nghiếp. chương 444, Diệp phàm Hóa Long, đi tới vua hải tặc vị diện. Nữ đế ánh mắt hình ảnh ngắt quang ở Diệp Phàm trên người, con mắt không lại trong suốt, mà là thâm thúy, lưu động, cựu sắc tiên quang, xuyên qua Diệp Phàm thân thể, bao quát biển ý thức. Nữ đế từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước, một câu nói cũng không có nói, chỉ là mơ hồ có thể phát hiện trong ánh mắt nhiều một chút dị dạng tình cảm. Cựu sắc tiên quang cuối cùng thu lại, không có để lại bất cứ dấu vết gì, Diệp Phàm ngơ ngác nhìn nữ đế, không biết nàng đang làm gì, lúc này nữ đế con ngươi sâu thẳm như tinh không, nhìn không thấu. Sư phụ Nàng cùng Tiểu Niếp Niếp quan hệ Diệp Phàm ôm Tiểu Niếp Niếp, tựa hồ trong lòng có suy đoán, lần thứ hai nghiêng đầu nhìn về phía Nô Phương. Mà giờ khắc này, Nô Phương ánh mắt nhưng là ném ở nữ đế trên người, như vậy một đời, khiến người ta than thở, như vậy một đời lại một đời, còn bao lâu nữa. Chờ đã, đợi được hắn trở về nữ đế chỉ vào Diệp Phàm, môi đỏ hẽ mở dứt lời lại không gọn sóng, không nhúc ních, con mắt như biển lại như vực sâu. Ngay vậy, Diệp Phàm thân thể rung bẩn bật, cứng ở tại chỗ chuyện này làm sao lại kéo tới hắn? lẽ nào, lẽ nào cái kia trong hình thiếu niên là hắn đời trước? làm một người địa cầu, Diệp Phạm xem qua nhiều vô số kể, lập tức nao động mở ra, tâm tư bay loạn. Ngươi cảm thấy hắn huy hoàng cực điểm thời điểm, có thể chiếu ra cùng một đóa hoa hồn. Nô Vương cười nói, vậy thì vẫn chờ. năm cái bình tĩnh âm tiết hạ xuống, nữ đế cuối cùng liếc nhìn Diệp Phạm cùng Tiểu Niết Niếp, xoay người hướng về phía dưới Thánh Sơn rơi đi. Nhìn nữ đế bóng lưng. Nô Phương thăm thảm thở dài, trong lòng không tên phiền muộn. Không vì trường sinh, chỉ vì ở trong hồng trần chờ ngươi trở về. Đây là đối với ngoan nhân chú thích chính xác nhất. Sau đó ngươi đều sẽ biết đối đầu Diệp phàm ánh mắt, Nô Phương mở miệng cười nói. Ngoan nhân rời đi không lâu, cái kia bị bốn cái thần dây xích ràng buộc đại thành thánh thể hướng về Nô Phương gật đầu ra hiệu sau, cũng trở về đến vực sâu bên trong. Trong vòng trời dị tượng tiêu tan, Nô Phương mang theo Diệp phàm, tiểu niếp niếp cùng với tư cái. Đại cấm khu cấp sạch mà đến trí bảo, biến mất ở hoàng cổ cấm địa trên không. Tất cả kết thúc, nhưng bắt đầu đám tu sĩ nội tâm nhưng Thủy Trung không cách nào bình tĩnh lại. Nay một ngày, bọn họ trải qua thái cổ sinh vật sầm lấn, tử thương vô số. Bọn họ mắt thấy chuẩn đế quốc chiến, chứng kiến đại đế quốc chiến. Bọn họ nhìn thấy tồn tại 5 triệu năm hồng quân lao tổ, trong truyền thuyết tiên. Bọn họ hiểu rõ đệ nhất nữ đế qua đi. Ngày thứ hai, Trung Châu, Tây Mạc, Nam Lĩnh. Bắc nguyên tứ đại vực ở các loại hàng đầu thế lực người cầm đầu dẫn dắt đi, bắt đầu thanh lý chiến trường, trùng kiến quê hương. Tuy rằng một ngày qua đi, nhưng bác đầu các góc, phàm là nơi có người như cũ ở kịch liệt thảo luận trước một ngày đại chiến, trong đó đề tài nhiều nhất không gì bằng hồng quân lão tổ Ngô phương. Cái này sống 5 triệu năm chân tiên. Không chỉ là tu sĩ, tầm thường quán rượu bên trong, một ít người kể chuyện thần tình kích động, rằng nhiệt huyết sôi trào, xúc nổi vẻ mặt thật giống như cái kia chúa cứu thế là chính bọn hắn như thế. Vô số thành trí bắt đầu tự phát xây dựng lên tượng thần, những tượng thần này vừa vặn là Ngô phương dáng dấp. Ngày thứ ba, hoang cổ Khương ra một tòa đại điện, tử tiêu trùng thiên, bạn có tiếng sấm. Diệp Phàm quát to một tiếng, bay lên trời, xuất hiện ở trong hư không. Chỉ thấy bên người xuất hiện một cây thanh liên, chỉ sinh cờ lộ vờ, nhưng có nói sinh vạn vật tâm ý, nhẹ nhàng chấn động, lập tức như là ổn định hư không. Nghe được bực này động tĩnh, bao quát Khương thái hư, chủ nhà họ Khương ở bên trong một đám cứng, giả ngay lập tức xuất hiện tứ cực cảnh hắn thật sự đột phá hắn đánh vỡ hoang cổ thánh thể nguyên rùa hỗn độn trùng thanh liên đây là thượng cổ kinh khủng nhất dị tượng một trong mọi người hô to lộ ra vẻ kinh ngạc ngày thứ bảy khoảng cách hương ra trăm km ở ngoài một vùng núi phía trên dây núi thiên địa cuồng bạo tiểu ngũ lôi kiếp ngũ hành thiên cước thái âm thất cước thủy hỏa đại kiếp nạn các loại thiên phạt che ngập bầu trời cả tòa sơn mạch đều bị nhấn chìm Chỉ thấy một bóng người mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, ở trong ánh chấp kháng cướp. Yêu nghiệt. Chân chính yêu nghiệt ta. Bảy ngày, từ đạo cung vào tứ cực, lại tới độ đại long kiếp. Hoang cổ thánh thể cũng không đến nỗi khủng bố đến trình độ như thế này đi, trong cơ thể hắn cái kia vân tay trái cây mới thật sự là đáng sợ à. Tuy rằng có hồng quân lão tổ giúp đỡ, nhưng đổi làm là chúng ta, còn chưa kịp đột phá, liền bị những kia trí bảo bền trong năng lượng căng nứt nổ một đám khương gia tu sĩ treo ở cách đó không xa hư không, nhìn đạo kia thân ảnh mơ hồ, trong mắt tràn đầy nước ao. phía trên dây núi, khắp nơi hoàn toàn trang xóa, đinh hai nhức óc, ngân dân mùa tung, đâu đâu cũng co tia điện, như cùng một vùng biển mênh mông. lôi long ngang trời, không phải một cái, là hàng trăm hàng ngàn điều, mỗi một kia chớp đều thô lớn như núi lĩnh, ở trong hư không mùa tung. giờ khắc này, diệp phàm ngồi xếp bằng hư không, trong cơ thể tiếng sấm trái cây điên cuồng xoay tròn, một chỉ điểm ra. Xúc động vạn trưởng thiên lôi nhập thể. Đồng thời, một vị lớn đỉnh hóa hình mà ra, này hoàn toàn là do tia chấp màu vàng nóng ngưng tụ mà thành, mặt trên trải rộng hoa văn, chính là thiên địa phát tác. Mặt ngoài màu tím mây mù chuyển, đây là vạn vật mẫu khí. Tên tiểu tử thúi này, có đại đế chi tư A. Đoạn đức chẹp chẹp miệng. Gâu gâu. Sẽ là từ cổ trí kim trẻ trung nhất đại đế. Hắc hoàng gào gừ hai tiếng. ầm ẩm. Nương theo nổ vang rung trời một đạo tiếng rồng ngầm từ Diệp Phạm trong cơ thể đã ra, trong phút chốc Diệp Phạm lưng phảng phất một con rồng giống như không ngừng lao ra tinh khí, lớn xương sống tựa hồ cũng muốn bay ra. Đây là hóa long dấu hiệu, hóa long cảnh, cái này bí cảnh cùng với tên chữ phi thường xứng đôi ở trong người tẩm bổ một con rồng lớn hóa hình mà ra, mà thân thể lớn long chính là xương sống, tất cả sức mạnh đều cần nhờ nó đến chống đỡ. Rồng ngầm truyền ra, Diệp Phạm trong cơ thể đùng đùng vang vọng, hẳn toàn bộ xương sống óng ánh như kim. Mỗi một cái khớp xương đều đang di động, như khủng long thức tỉnh. hắn này vẫn là hóa long kiếp sao. Chủ nhà họ Khương ngưng mắt nhìn trên dãy núi không, trố mắt ngoát mộm. Nơi đó 81 điều thiên long từ trên trời giáng xuống, trông rất sống động, ở trên hư không giai đoạn giữa chuyển. Đầu rồng quay về Diệp Phàm, phản phất tuyên cổ trường tồn như thế, bộc lộ ra huyền bí một cách yêu dị khí thế. Một tiếng giống to, Diệp Phàm sông lên trên, tự thân hóa thành lôi đỉnh, mang theo vạn trượng dẹ mèn đón lấy này 81 điều thiên long Một lúc lâu, trên dãy núi Không Lôi đỉnh tiêu tan, tất cả trở nên bình tĩnh lại. Diệp Phàm đạp lên hư không rơi vào nô phương trước người, tầng tầng túi đầu. Khế ước người vào hóa long cảnh, sau khi bán nhiệm vụ hoàn thành, khế ước người sss độ hài lòng, sau khi bán cật thưởng chờ ký chủ trở về Huyền Hoang Đại Lục phân phát. Hệ thống đánh dấu một lần nhiệm vụ mở ra, đi tới vua hải tặc vị diện, vì là hệ thống thu được trái ác quỷ chi cây, trợ hệ thống song thành tiến hóa. Ký chủ một phút bên trong đi tới, vượt qua thời gian Hệ thống đem cưỡng chế trục xuất ký chủ. Vua hải tặc vị diện, ký chủ thu được thiêu thiêu trái cây khai phá trình độ 20%, lấp lánh trái cây khai phá trình độ 20%, kim loại trái cây khai phá trình độ 20%, tiếng sấm trái cây khai phá trình độ 20%, 3 màu hạ kỳ. Liên tiếp máy móc gâm ở ngô phương đầu góc văng lên. M. chương 445, vua hải tặc, ỉm kèo đào gặp bù ghi. Không sai. Ngô phương nhìn diệp phàm thỏa mãn gật gật đầu vượt qua hóa long kiếp đối phương đã xem như là một tên hóa long cảnh cường giả lại phối lấy tiếng sấm trái cây lúc này diệp phàm đã có đầy đủ năng lực tự vệ đa tạ sư phụ giúp đỡ diệp phàm mặt lộ vẻ vẻ cảm kích hắn mặc dù có thể dùng 7 ngày thời gian từ đạo cung đột phá đến hóa long một nửa nguyên nhân là bởi vì ngô phương lực trận một nửa nguyên nhân là được lợi vu cấm khu bên trong những kia trí bảo tiểu diệp tử con đường sau đó ngươi cần muốn tự mình đi ngô phương vỗ nhẹ nhẹ diệp phàm vai sư phụ ngài lời này ý tứ là Diệp Phàm trong lòng có suy đoán hỏi dò sư phụ ở đây chờ đến thời gian cũng đủ lâu là nên đi những tinh vực khác giải sầu Ngô Phương lời nói ý vị sâu xa nhìn Diệp Phàm coi như sư phụ không ở ngươi cũng đừng lười biếng cố gắng tu hành con đường của ngươi còn dài lắm Đỗ Nhi biết Diệp Phàm tầng tầng gật đầu lao tổ ngài không phải nói sẽ dẫn ta đi gặp đại đế sao Đại Hắc Cẩu đứng thẳng người lên hai cái chân trước ôm lấy Ngô Phương bắp đuổi theo Diệp Phàm ngươi gặp được Hơn nữa này một ngày sẽ không quá lâu Nô Phương không lưng sờ sờ đầu cho sau, ánh mắt lại đảo qua đoạn đức, cơ tử nguyệt, tiểu niếp nếp đám người gật đầu ra hiệu, xem như là trước khi đi chào hỏi. Nếu nói là đi tới giả thiên tiếc nuối duy nhất chính là, này đều phải rời, độ danh vọng lại vẫn không phá 80 trước mắt, hắn ở giả thiên độ danh vọng mới vừa phá 65, tuy rằng còn ở lấy tốc độ rõ rệt chậm chậm tăng trưởng. Đơn giản nói lời từ biệt qua đi, Nô Phương mới dành ra thời gian đến nhìn một chút mới đánh dấu nhiệm vụ. Cùng rời đi đấu la đại lục như thế, hắn không cách nào trước về đến huyền hoang đại lục, nhất định phải đang hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ phía sau có thể trở về. Để Ngô Phương hơi cảm giác kinh ngạc chính là, hắn lần này muốn đi vị diện dĩ nhiên là vua hải tặc vị diện. Cái kia trái ác quỷ quê hương. Tưởng tượng lúc trước, hắn bị xe chở đất và thời điểm, chính là ở lận xem xệ bạ bên trong mới nhất một trường mạng gạ, thế sự khó liệu. Càng làm cho Ngô Phương cảm thấy khiếp sợ chính là, hắn mục đích của chuyến này dĩ nhiên là đi tìm cây trái ác quỷ. Hơn nữa, có này cây trái ác quỷ, hệ thống lại có thể hai lần tiến hóa. Lẽ nào trái ác quỷ là sinh trưởng ở trên cây? Nô Phương không khỏi nói thầm một tiếng, về sau nhìn về phía cốt cất, cây trái ác quỷ vị trí thời điểm, theo bản năng kéo kéo khỏe miệng. Cốt cất lên, cây trái ác quỷ đánh dấu vị trí cũng không có nói rõ, chỉ là có một cái tên gọi. Cái này hòn đảo gọi là giáp kẹo. Nhìn thấy danh tự này, Nô Phương vừa bắt đầu chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, đợi đến phản ứng lại nhất thời như một đạo sấm sét giữa trời quang đặt xuống, đột nhiên một cái giật mình. Giáp kẹo, vua hải tặc vị diện bên trong, ngàn vạn hải tặc truy tìm cuối cùng hòn đảo. Nơi đó có đời trước vua hải tặc gồn rô lưu lại trung cực bảo tàng, cái này cũng là vô số người chạy về phía biển rộng nguyên nhân căn bản. Nhưng mà, nay cuối cùng hòn đảo đến tột cùng ở hà vị trí, nhưng không người biết được. Nghe nói, chỉ cần tìm được bốn khối màu đỏ lịch sử chính văn bia đá, đồng thời đem thành công giải thích mới có thể tìm được này cuối cùng chi đảo. Kinh ngạc qua đi, Nô phương thản nhiên tiếp nhận rồi cái này đánh dấu nhiệm vụ. Một bước bước ra, ở diệp phạm, cơ tử nguyệt đám người chú ý dưới, bước vào đen kịt lỗ thủng, biến mất không còn tâm hơi. Muốn ta bảo tàng sao? Nếu như muốn, vậy thì đến trên biển đi tìm đi, ta toàn bộ đều đặt ở nơi đó. Đây là một cái nắm giữ tài phú, danh tiếng, quyền lực. Nằm giữ trên thế giới này tất cả nam nhân vua hải tặc gồn rô rơ đang bị hành hình được trước khi chết nói tới một câu nói. Cũng chính là một câu nói này, để người của toàn thế giới đều dâng tới biển rộng. Tự cái kia sau khi, phía thế giới này liền bắt đầu nên đón đại hải tặc thời đại. Thời điểm giá trị đại hải tặc thời đại, vì tìm kiếm trong truyền thuyết vua hải tặc rô rơ lưu lại đại bí bảo, cũng chính là cuối cùng chi đảo dạp kẹo, vô số hải tặc vung lên cờ xí, lẫn nhau tranh đấu. ở mấy năm sau Một cái gọi là Luffy mộng muốn trở thành vua hải tắc thiếu niên, hắn vì ăn nhầm cao su trái cây mà trở thành cao su người. Ở hắn 17 tuổi năm ấy, là thật hiện cùng vì cứu hắn mà cụt tay xả ước định mà ra biển. Lần này lữ đồ bên trong, Luffy không ngừng tìm kiếm cùng chung trí hướng đồng bọn, bắt đầu rồi lấy trở thành vua hải tặc vì là mục tiêu mạo hiểm lữ trình. Ở phía thế giới này, đại khái chủ yếu có 4 thế lực lớn. 4 thế lực lớn một trong, hải quân. Hải tắc phía đối lập tồn tại. Tự xưng là đại biểu chính nghĩa, thậm chí vì chính nghĩa có thể không chừa thủ đoạn nào. Ở hải quân bên trong, vũ lực mạnh nhất không gì bằng Nguyên Soái cùng với Tam Đại tướng đương nhiên. Hải quân bên trong còn có một vị thực lực không kém gì Nguyên Soái tồn tại. Một cái kỳ hoa trung tướng gặp, cũng chính là nhân vật chính Phi Gia, Gia. Bốn thế lực lớn thứ hai, quân cách mạng. Một cái vì là lật đổ chính phủ thế giới mà tồn tại thế lực, quân cách mạng thủ lĩnh mỏ kỳ giờ giả gồng, danh hiệu giờ giả gồng, thế giới ác liệt nhất người phạm tội đồng thời cũng là nhân vật chính vì phụ thân. Bốn thế lực lớn thứ ba, Tứ Hoàng. Trên biển rộng mạnh mẽ nhất bốn cái hải tặc, cũng là trên biển rộng Tứ Đại Bá Chủ. Bốn thế lực lớn thứ tư, Vương Hạ Thất Vũ Hải. Thất Vũ Hải, chính là bị chính phủ thế giới dành cho tự do cùng địa vị, do bảy cái cường đại hải tặc tạo thành một cái thế lực mỗi người bọn họ vì là chính, ở tại hắn hải tặc xem ra, bọn họ chính là chính phủ thế giới cho săn. Nhưng trên thực tế, Thất Vũ Hải đều là bởi vì có mục đích của chính mình mà không thể từ bỏ thất vũ hải quyền lực cùng địa vị. Nói đơn giản, bọn họ là đang cùng chính phủ thế giới trong lúc đó lợi dụng lẫn nhau. Vua hải tặc vị diện im kẹo đao. Đây là một tòa toàn thể không vào biển bên trong to lớn tháp trạng ngục giam, chính là lệ thuộc vào hải quân to lớn nhất ngục giam. Trong đó giam cầm đều là một ít trọng phạm, thập phần âm u khủng bố hơn nữa. Trong ngục giam có các loại quái thú ngục tốt cùng với có thể coi điện thoại trùng giám thị. Ở ngục giam ở ngoài lại có lượng lớn loại cơ lớn hải vương cho nên để ỉm kẹo đao nắm giữ tường đồng vách sắt danh xưng Ỉm kẹo đao tổng cộng có 6 tầng. Tầng thứ nhất, hồng liên địa ngục. Tầng thứ hai, manh thú địa ngục. Tầng thứ ba, đói bụng địa ngục. Tầng thứ tư, nóng rực địa ngục. Tầng thứ năm, cực hàn địa ngục. Tầng thứ năm nửa, người mới yêu khu vui chơi. Tầng thứ sáu, vô hạn địa ngục. Giờ khắc này, tầng thứ nhất, hồng liên địa ngục. Bút ghi, người tên côn kiếp, nói không giữ lời. Chính là, nói cẩn thận đồng thời chạy đi. Ngươi hiện tại bỏ xuống chúng ta. Hôn đàn gia hỏa, ngươi nhất định sẽ bị nắm về. Thật muốn nhìn thấy ngươi bị cái nhóm này hải quân giàn vật đến chết dáng vẻ. Một gian lao tù bên trong, bảy tên trên người mặc tù phục trắng hán biếu ở hàng rào sát trước, trên mặt mang theo sự thù hận. Các vị huynh đệ, ta thật giúp không được các ngươi a. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta là năng lực giả mới có thể trốn ra được. Này hàng rào hôn tạm tạm hải lâu thạch, ta cũng không có cách nào a gọi là bù ghi nam tử nhún vai một cái, hướng về lao tù bên trong tù phạm nhóm nhún vai một cái. Một mặt dương dương tự đắc tiểu nhân đắc trí răng dớp. Nhưng mà, ở những tù phạm này tiếng chửi rủa bên trong, bù ghi liền chuẩn bị đào tẩu thời điểm, trước người nứt ra rồi một cái đen kịt lỗ thủng, một bóng người từ bên trong từ từ hạ xuống. M. chương 446, cuộc chiến thượng đỉnh đêm trước. Ngươi ngươi là người nào? Nhìn cái kia đột nhiên nứt ra không khí, cùng với cái kia từ bên trong từ từ đi ra bóng người, bù ghi con người đột nhiên co rụt lại, bản năng hướng sau thối lui. Thân phận của hắn bây giờ nhưng là một cái lưu vong tù phạm, không chịu nổi bất kỳ gió thổi cỏ lay Lao tù bên trong một đám tù phạm, cũng là kinh sợ đến mức miệng mở lớn, đầy mặt kinh ngạc vẻ. Đúng là người trước mắt ra trận phương thức quá mức chấn động, dĩ nhiên trực tiếp từ trong không khí đi ra. Này lớn mũi đỏ, tóc lam, ngươi là bù ghi. Nô phương bật thốt lên. Ngươi, làm sao ngươi biết ta? Ngươi đến tuột cùng là ai? Mới tới ngu tốt. Bú ghi một mặt cảnh giác nhìn Ngô phương. Quả nhiên là người này kháng hàng nô phương đột nhiên cười to lên, một tay khoát lên bù ghi trên cổ, lại như là nhìn thấy nhiều năm không thấy lao hưu giống như. Chúng ta trước đây có gặp, hay hoặc là ngươi là ta người hâm mộ. Bù ghi cũng không có đẩy ra Ngô phương tay, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò. Bù ghi đại thần, đã từng vua hải tặc gồn dê dô băng hải tặc thuyền viên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu à. Nô phương vô vô bù ghi vai, chẹp chẹp miệng nói. Câu nói này, nô phương là xuất phát từ nội tâm. Bù Ghi Đại Thần, Vua Hải Tặc bên trong thế giới duy nhất có thể cùng ở sổ Đại Thần sánh Bay, thậm chí vượt qua người sau tồn tại. Phía thế giới này đồng dạng lấy thực lực vi tôn, cường giả như tứ hoàng quân lâm biển rộng nhưng mà, ở bên trong thế giới này liền có một người như thế vật nhảy ra phạm vi này. Hắn yếu đuối mong manh, nhưng nhưng bởi vì chịu đến vận mệnh nữ thần quan tâm, rất nhiều đại nhân vật đều sẽ hắn ghi vào trong lòng, thậm chí cuối cùng còn ngồi lên rồi thất vũ hải vị trí. Hắn chính là Bù Ghi Đại Thần, đã từng Vua Hải Tặc thuyền viên. Trước mắt cái này mũi đỏ. Đương nhiên, xem bù ghi trước mắt còn ăn mặc tù phạm vụ, hiển nhiên vẫn không có bị nữ thần may mắn tìm tới cửa. Cái gì? Ngươi từng là vua hải tạc thuyền viên. Không thể nào. Một cái vua hải tạc thuyền viên, làm sao sẽ bị nhốt tại tầng thứ nhất này? Làm sao cũng đến nốt tại tầng thứ năm đi. Nghe được ngô phương, một đám tù phạm lôi vanh lôi điện, kinh ngạc nhìn bù ghi, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Khu khu. Bù ghi đầu tiên là mặt đỏ lên. Về sau lập tức khôi phục trạng thái bình thường, hắn rọng một cái vội ho một tiếng, góc 45 độ ngắm nhìn bầu trời, sửa sang lại tù phục góc áo, nếu bị ngươi nhìn thấu, cái kia bản đại thần cũng không giả trang, không sai, ta đã từng thuyền trưởng chính là Gồn Dê Dơ, cái kia đi qua trung cực chi đảo vua hải tặc, Cho tới hiện tại tứ hoàng chi một tóc hồng xạ, năm đó là cùng ta cùng tiến lên thuyền thật sự bàn về đến, hắn còn phải gọi ta một tiếng bù ca. Cho tới bản đại thần tại sao lại cùng các ngươi đồng thời nốt tại tầng thứ nhất này. Chính là bởi vì thuyền trưởng đang giải tán thời điểm, một hai lần căn dặn chúng ta, không được đối ngoại triển lộ thực lực bản đại thần ghi nhớ thuyền trưởng giao hấn, đến nay đều chưa từng sử dụng thực lực chân thật. Nói tới chỗ này, bộ ghi ánh mắt rơi vào ngộ phương trên người, ngươi đã là bản đại thần Fens, đang chạy ra này ỉm kéo đao trước, ngươi hãy cùng ta đi, bản đại thần bảo đảm ngươi an toàn. Ở nơi như thế này, hắn chung quanh là địch, thêm một cái giúp đỡ liền nhiều một tia chạy đi cơ hội hơn nữa coi như thật bị phát hiện Cái này đột nhiên xuất hiện không rõ lai lịch ra hỏa, còn có thể giúp hắn phân tán ngục tốt sự chú ý. Cho tới ngô phương, nghe nghe liền vui vẻ. Hắn không nghĩ tới bủ ghi này kháng hàng vẫn đúng là tiến vào trạng thái. Đối phương xác thực cùng xạ cùng tiến vào dô băng hải tặc thực tập. Có điều bây giờ người sau đã thành tứ hoàng một trong, mà đối phương như cũ còn là một giác rưỡi. Như hắn nhớ tới không sai, hiện tại bủ ghi, tiền thưởng chỉ có 15 triệu bờ ly. Nói đi nói lại, người rốt cuộc là ai a? làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bú Gì Tựa Hồ nghĩ tới điều gì, lập tức hỏi tới. Nô Vương không chút nghĩ ngợi nói, một cái vô danh tiểu Hải Tặc, giống như ngươi, mới vừa vượt ngục đi ra. Nguyên lai like như vậy a, vậy ngươi thì càng muốn theo ta Bùi ghi lông mày mang cười. Nô Vương không có lập tức nói tiếp, mà là đánh giá bốn phía đồng thời, bắt đầu nhớ lại Vua Hải Tặc nội dung vợ kịch. Nơi này là ỉm kheo đau, lẽ nào ạ sở đã bị nhốt lại đột nhiên? Nô Vương Tựa Hồ đem trước mắt cùng Hải Tặc nội dung vợ kịch kết hợp lên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ngươi nói chính là hỏa quyền ạ sờ sao? Một tù nhân mở miệng nói, hắn cùng ta cùng một ngày quan tiến vào, chỉ bất quá hắn khẳng định là bị giam tiến vào tầng thứ năm thậm chí tầng thứ 6. Quả nhiên, nghe được tu phạm, nô phương xác minh trong lòng suy đoán, hắn hiện tại tiến vào vua hải tặc thời gian điểm, lại là cuộc chiến thượng đỉnh bạo phát đêm trước. Hỏa quyền ạ sờ, đời trước vua hải tặc gồm dzoờr con trai, cuộc chiến thượng đỉnh chính là lấy hắn làm trung tâm mà triển khai vua hải tặc trong tình. Nhất lớn lao một hồi chiến dịch Từ khi ra đời thời điểm A sở liền bị hải quân trung tướng gạp Cũng chính là nhân vật chính phi ra ra thủ dưỡng A sở từ nhỏ cùng phi cùng nhau lớn lên Ở tuổi lên phi lớn hơn 3 tuổi Cũng chính là đối phương Kaka. ca A sở 17 tuổi ra biển Sau đó trở thành tứ hoàng một trong băng hải tặc dâu trắng lên nhị đội trưởng Có điều bởi vì ở trào đoàn bên trong kẻ phản bội dâu đen thời điểm Bởi vì chiến bại Do đó bị dâu đen đưa cho hải quân Mà hải quân vì kinh sợ hải tặc Cuối cùng quyết định ở Hải quân Tổng bộ Mạ Di Nệ Phò tiến hành công khai xử tử. Vì cứu viện ạ sơ, băng hải tặc dâu trắng toàn viên điều động, giết tới Hải quân Tổng bộ Mạ Di Nệ Phò, do đó bạo phát cuộc chiến thượng đỉnh. Bú ghi đại thần, cầu ngài đặt cách một lần, triển khai vô thượng thủ đoạn đem chúng ta đều cứu ra ngoài đi. Chính là, ngài nếu là có thể cứu chúng ta đi ra ngoài, chúng ta ngày sau duy ngải như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chúng ta thật sự không muốn chờ ở cái này mãi mãi không có thiên nhật phá đất mới a. Một đám tù phạm trước sau mở miệng, trong miệng liên tục cầu xin. Cái này. Ngay ở bù ghi sắc mặt khó coi ấp ha ớp, ớp đúng thời khắc, răng rắc một tiếng sấm rền, chỉ thấy một tia xét từ ngộ phương đầu ngón tay xẹt qua, thoáng qua liền cắt ra lao tù hàng rào sát. Được, được cứu trợ. Nhìn đột nhiên cắt ra hàng rào, tù phạm nhóm đầu tiên là trở nên hoàng hốt, phản ứng lại sau một mặt vẻ hưng phấn. Bù ghi đại thần, là ngài để hắn ra tay sao? Không nghĩ tới ngài mê đệ thực lực đều như thế khủng bố. Bú Ghi Đại Thần, sau đó ngài chính là Lão Đại của ta. Bú Ghi Đại Thần uy vũ. Một lần nữa thu được tự do một đám tù phạm bắt đầu hoan hô, hận không thể đem Bú Ghi nâng cao cao. Ta ta, Bú Ghi một mặt ngậm bức vẻ, tỉnh táo lại sau, ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người, xuất phát từ bản năng nuốt nước miếng một cái, một mặt kinh ngạc vẻ. Cảm tình hắn cái này mê đệ còn là một bắp đùi a. Ở một đám tù phạm cuồng hoan thời điểm, Ngô Phương vận dụng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ đảo qua toàn bộ ỉm kéo đau. Lông mày dần dần nhăn lại. Nay toàn bộ ỉm kẹo đao bên trong đều không có nguyên tố lửa siêu phàm tù phạm, nói cách khác, Hỏa Quyền ạ Sở đã không ở này ỉm kẹo đao chúng rồi. "Đều cho ta nhường, đừng chống đỡ nói a." Đang lúc này, xa xa đường nối chỗ ngoặt một bóng người vọt tới, chỉ thấy mỗi chạy một bước, hai tay liền xa xa kéo dài ra đi bắt ở một cái vật thể lên, ngựa lực lớn khoảng cách vượt qua, lại như là Sở đờ man như thế. Chương 447: Ba đại tướng, Thất Vũ Hải tọa chấn mạ di Lệ Phò. Các người đều xem nhất tờ báo mới sao. Còn có 3 canh giờ, ạ sở liền muốn bị xử tử rồi. ạ sở. Cái kế hỏa quyền ạ sở ạ. băng hải tặc dâu trắng nhị đội trưởng. Một cái hải tặc mà thôi, hải quân bản bộ tất yếu làm động tĩnh lớn như vậy sao? Sẽ có hay không có chút quá phí hoảng hốt? Haha, ha, cái này ạ sở không chỉ có riêng chỉ là băng hải tặc dâu trắng nhị đội trưởng, hắn còn có một thân phận khác, gồn dê dô dơ con trai. Cái gì? Hắn là vua hải tặc nhi tử. Trời ơi! Hải quân như vậy công khai phạt giả sờ, băng hải tặc dâu trắng e sợ muốn toàn bộ điều động đi. Dâu trắng, vậy cũng là tứ hoàng một trong, đã từng cùng dô dơ tranh bá tồn tại A. Trên biển rộng, vô số băng hải tặc kịch liệt thảo luận, mưa sối xả nổi lên. Cùng lúc đó, ỉm kèo đao một tầng. Nhóc mũ dơm. Thấy rõ người tới ráng dấp bụng ghi đầu tiên là sức sở, tiện đà kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong con ngươi hiện lên tức giận. Hóa ra là ngươi A mũi đỏ, mau tránh ra Ta muốn đi cứu ạ sở một cái ước chừng 16, 17 tuổi thiếu niên khỉ gấp khỉ gấp vào tới. Màu đỏ tiểu áo chân thủ, màu xanh lam nửa chân quần jean, giày dơm, mũ dơm làm việc thẳng thắn, chăm nghe không bằng một thầy a. Nô phương một chút liền từ vẻ ngoài nhận ra mũ dơm phi, không khỏi hiểu ý nợ nụ cười. Nhóc mũ dơm, ngươi đến tột cùng là làm sao tiến vào? Mau nói cho ta biết, đường đi ra ngoài ở đâu. Bú ghi một phát bắt được phi nói. Ta từ cửa lớn tiến vào hiện tại không thời gian cùng ngươi nhiều lời, còn muốn đi cứu ạ sở đây. Phi lập tức đẩy ra bù ghi. ạ sở đã không ở nơi này Ngô Phương cười nhìn Phi, đối phương đúng là từ cửa lớn đi vào, có điều nhưng là lấy thất Vũ Hải một trong nữ đế hẳn có hỗ trợ. Ngươi là ai? Ngươi lại làm sao biết? Phi nhìn về phía Ngô Phương, trừng lớn quan sát. Kẹn lìn. Đang lúc này, trong hành lang chói thai cảnh báo đột nhiên vang lên, có tù phạm vượt ngục bắt bọn hắn lại. Một tầng một tầng, tù phạm trốn đi xin mời tăng số người nhân thủ. Đống nhiên, một đội ngục tốt một bên hướng về điện thoại trùng hô hét, một bên nhằm phía Ngô Phương đoàn người gặp phải người liền xui xẻo. Ta đều đáp ứng hàng cốc, không gây sự, lặng lẽ mang đi ạ sợ phi tức giận trừng mắt bù ghi sau, nhanh chân liền chạy dọc theo cầu thang hướng về tầng thứ hai ngục giam mà đi. Nhìn phía đi xa bóng lưng, bù gỉ cùng với một đám tù phạm trước sau phục hồi tinh thần lại, liếc mắt xa xa chạy tới ngục tốt, hét lên một tiếng, truy hướng về phía Luffy. Nhất thời giữa sân hốn loạn tương mừng. lô vương khỏe miệng nổi lên một vệ cô độc, ngầm lấy ý cười, thảnh thơi thảnh thơi đi theo bủ rì bên cạnh. một bên khác, hải quân tổng bộ, Mạ Di Nệ Phò. đây là một tòa thật to hòn đảo, từ xa nhìn lại, nổi bật nhất chính là cái kia chẳng có bảy tầng gần đảm, cao tới mấy trăm mét hiện kim tự tháp hình một cái hùng vĩ kiến trúc, kiến trúc chủ trên tường, hải quân hai chữ lớn càng dễ thấy, ở này hai chữ phía trên, có một cái hải âu tiêu chí, sinh động hình tượng, trông rất sống động. Hải quân nhà lớn đến biển rộng khoảng cách, đó là một phương to lớn quảng trường. Trên quảng trường có một cái vòng tròn hình đài cao. Đài cao biên giới nơi, có hai cái cầm trong tay trường đao hải quân, chuyên trách phạt chết phạm. Cho tới trong đài cao, cũng là đứng hai cái khôi Ngô ông lão. Một cái trong đó ông lão, đầu đội hải quân mũ, mang theo một bộ kính lão, cầm rủ xuống một cái bánh quay trèo hình lớn dâu đen. Sẻn gỗ cũ, hải quân bản độ nguyên soái, nhân sương sẻn gỗ cũ đức Phật, trí tướng sẻn gỗ cũ, nắm giữ ba màu hạ kỳ. Hệ Zon Huyền Thú loại người người trái cây Đại Phật hình thái trái cây năng lực giả Hải Quân đỉnh cao sức chiến đấu một trong khác một ông lão trên mắt trái có một vết sẹo mọc ra đầu đầy màu xám trắng tóc ngắn trong ngày thường Lão già này yêu thích mang theo đầu chó mũ ăn bánh đô nứt nhưng giờ khắc này nhưng là một mặt trầm trọng hai mắt thường hồng lại như là mới vừa khóc lớn qua một hồi giống như Mộ kỳ gieo gặp Hải Quân bên trong nhân vật huyền thoại cũng bị thế người coi là thiết quyền gặp ở hơn 40 năm trước bởi vì dội nguyên nhân. Bị ngợi khen, hải quân anh hùng, từng mấy lần đem vua hải tặc dô dơ đẩy vào tuyệt cảnh. Tuy rằng như cũ trên danh nghĩa cấp bậc trung tướng, nhưng cũng có không kém gì thậm chí vượt qua sẹn gỗ cụ thực lực. Gặp, đón lấy ta cũng không hy vọng ngươi, ngươi chỉ cần đừng cho ta thêm phiền là được Sẹn gỗ cụ tựa hồ lý giải gặp tâm tình vào giờ khắc này, giơ tay lên vô vô người sau vai. Gặp châm mặc, một câu nói không. Ngoại trừ sẹn gỗ cụ cùng gặp ở ngoài, một bên khác trên khán đài. Ở chính giữa vị trí song song ngồi ba cái vỉnh hai chân khôi ngô cường tráng nam tử. Hải quân tam đại tướng. Bọn họ đại biểu hải quân sức chiến đấu cao nhất. Ba người ở ngoài xuyên đồng dạng hải quân áo choàng to lớn chính nghĩa hai chữ càng dễ thấy, làm người khác chú ý. Cụ giản, trên người mặc xanh trắng âu phục, trên đầu mang màu xanh lục trúng mắt, danh hiệu ạ ảo kỳ gì, hệ lò gì ạ đóng băng trái cây năng lực giả. Xạ cả dù kỳ, ăn mặc màu đỏ hấu phục, đầu đội hải quân mũ, danh hiệu ạ Hệ lọ gì ạ dung nham trái cây năng lực giả. Bụng xạ trên người mặc màu vàng đường nét âu phục, dai phó kính mát, tướng mạo có chút hèn mọn. Danh hiệu kỳ dị. Hệ lọ gì ạ lấp lánh trái cây năng lực giả. Các ngươi cảm thấy dâu trắng sẽ đến không? Sớm một chút hành hình không tốt sao? Trở lại ngủ cái lớn giác kỳ dị có chút lười nhác liếc nhìn ạ kỳ gì ạ kẻ đủ. Dâu trắng nhưng là xương tên hộ độc, hắn nhất định sẽ đến chỉ cần hắn đến, liền để hắn có đi mà không có về. Bọn họ thời đại đã kết thúc gạ kệ nu nhìn biển rộng phương hướng, áo bào theo gió mà động, lộ ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Thủ vững chính nghĩa ảo kỳ gì nhàn nhạt mở miệng, chẳng cần biết bọn họ là ai, hành hình đều sẽ dựa theo sớm định ra thời gian mà tiến hành. Ở tam đại tướng phía sau, còn có sáu bóng người hứng hở hoặc đứng hoặc ngồi. Bọn họ đều là ứng triệu mà đến, vì phòng ngừa hành hình ạ sở trong quá trình bất ngờ phát sinh, nói cách khác, là triệu hoán tới đối phó khả năng xuất hiện băng hải tặc dâu trắng. mắt ứng hạt. Thất vũ hải một trong, đệ nhất thế giới kiếm khách. Đồ quỵt sốt đỏ phơ làm minh ngô, thất vũ hải một trong, hệ phá dẹ mẹ xì à tuyến tuyến trái cây năng lực giả. Bà tố lơ mẹ cung mà thất vũ hải một trong, biệt hiệu bạo quân, hệ phá dẹ mẹ xì a nhục cầu quả thực năng lực giả. Đoà Hàn Cốc, thất vũ hải một trong, biệt hiệu nữ đế, hệ phá dẹ mẹ xì a ngọt ngào trái cây năng lực giả, thế giới nữ nhân đẹp nhất. Di bệ, thất vũ hải một trong, ngư nhân tộc. Thất vũ hải một trong, hệ hạ dẹ mẹ xỉ ả ảnh ảnh trái cây năng lực giả. Không nghĩ tới đại gia đều đến rồi, xem tới vẫn là rất yêu thích chính phủ giao cho quyền lợi mà. Đỏ phở là làm mì ngộ thưởng thức một cái dây cầu, ánh mắt đảo qua những người còn lại, cũng không biết băng hải tặc dâu trắng khi nào mới sẽ tới, này nếu như không đến, vậy coi như thật vô vị. Cả rèn dầu cổ đai bị giam tiến vào ỉm heo đao, không nhìn thấy tình cảnh này đẹt cổ mò gì ạ cơ cơ mập mạp thân thể. Hàn Quốc không để ý đến những này thất vũ hải đám người nói chuyện, mà là khắp khuôn mặt là lo lắng vẻ, hai tay đặt ở nhô ra trước ngực, liên tục cầu khẩn, vì phì, ngươi nhất định không thể có sự tình a. Ngoài ra, mấy ngàn hơn vạn tên hải quân phân bố ở mạ di nệ Phó các góc, từng cái từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 448, nô phương vs mạ ẻo lạn. Cao su hỏa tiễn. ỉm kẹo đao tầng thứ ba ngục giam, theo rít lên một tiếng, một tiếng vang ầm ẩm, ẩm, đá vụn bay ngang. Ta đi. Này nhóc mũ dơm cũng quá mạnh mẽ. Chính là A, liền tầng thứ 3 ngục trưởng đều không phải là đối thủ của hắn. Xem ra theo hắn, thật là có khả năng chạy đi đây. Lại nói, còn có bủ ghi đại thần tọa chấn đây. Có điều, bọn họ đây là muốn đi tầng thứ 5 tiết tấu A. Giờ khác này ngục giam 1, 2, 3 tầng, đã loạn thành hỗn loạn, nguyên bản bị giam ở lao tù bên trong tù phạm toàn bộ bị để xuống. Đại huynh đệ, ngươi đến cùng ăn cái gì trái cây A? Phiêu phiêu trái cây. Thật hâm mộ ngươi có thể bay trên không trung A, nhất định không mệt đi. Thỉnh thoảng có người đi tới ngô phương trước mặt hàn huyên hai câu, ngô phương đều là cười cợt làm đáp lại. Tầng thứ tư, ngục trưởng phòng. Điện thoại trùng vang lên kem lìn âm thanh. Một cái toàn thân bị xương mù bao vây, sau lưng mọc ra hai cánh nam tử cao lớn cầm điện thoại lên trùng. Trong phút chốc, điện thoại trùng một đầu khác liền chuyển đến lo lắng thanh âm hốt hoảng. Sở trưởng, không tốt, có tù phạm vượt ngủ. Ba tầng đầu lộn sột Hết thể tù phạm đều trốn ra được Là nhóc mũ rơm, còn có cái kia bù ghi Hết thể đều là bọn họ làm Bây giờ còn có cái kia Dẫu cổ để phòng làm việc Mr. 2 cùng Mr. 3 đang trợ giúp bọn họ Sở trưởng, ngài không nữa đến Bọn họ liền muốn công phá đến lầu 4 Cái gì? Ngục giam sẽ có người xâm lấn Nghe được điện thoại trùng đầu kia truyền ra tiếng nói Nam tử cao lớn mang theo một chút kinh ngạc Này ngục giam còn chưa bao giờ Có bị xâm lấn ghi chép này nhóc mũ rơm đến tuột cùng làm sao tiến vào? đem quản chế video cho ta chuyển qua đến. mà eo đản, ỉm đau sở trưởng, được khen là ngục giam người đàn ông mạnh mẽ nhất. hệ vạ dẹ mẹ xì ạ độc độc trái cây năng lực giả. này nhóc mũ rơm không khỏi quá can rỡ. lẽ nào hắn đây là muốn cứu viện ạ sở sao? đáng tiếc ạ sở đã bị đưa đi. ngoại trừ nhóc mũ rơm, bù khí bên cạnh tên kia là ai? trước đây ở trong ngục chưa từng thấy hắn a. chẳng lẽ hắn cũng cùng nhóc mũ rơm như thế? là kẻ xâm lấn. Hắn đến cùng ăn cái gì trái cây, dĩ nhiên có thể lung lay trên không trung. Nhìn thấy chuyển đến quản chế video, mà ẻo làn bên cạnh một đám ngục tốt tiếng ồn nào lên. Tới thật đúng lúc, liền để ta hoạt động một chút gân cốt nói xong, mà ẻo làn bỏ lại điện thoại trùng, hướng về ba, 4 tầng liên tiếp đường nối mà đi. bốn, bốn tầng, chúng ta đến 4 tầng. Liên tiếp miệng đường nối, Luffy quần hô một tiếng, cũng đang lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên. Xẹt xẹt. Một cây màu đen tam xoa kích từ đằng xa lướt tới, cắm ở trước người của bọn họ. Người là ai? Cũng phải ngăn ta đường đi sao? Lưu phí nhìn phía xa đi tới thân ảnh to lớn quát. Mạch mạ eo lạn. Không giống nhau, không chờ cái kia thân ảnh to lớn đưa ra trả lời. bugi ghi, Mr. Hai, Mr. Ba đám người trước tiên kinh hồn một tiếng. Từng cái từng cái lại như là như là gặp mà. Con ngươi đều muốn trừng đi ra, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Sở sở trưởng đại nhân. Sở trưởng đại nhân tới nhanh nhanh cách hắn xa một chút nhóc mũ dơm bọn họ chạy không được chúng ta có thể bị bị sở trưởng đại nhân cho ngộ thương rồi nhìn thấy khổng lồ bóng đen một đám bị vì đánh ngã xuống đất ngục tốt mặt lộ vẻ vẻ kích động về sau lập tức xa xa chạy đi tựa hồ sợ bị những trận chiến đấu tiếp theo liên lụy có chút ý nghĩa Lô vương rất hứng thú nhìn mạ eo lạn nhớ lúc đầu hắn lần thứ hai tiến vào đấu phá thương khung vị diện thời điểm cũng bị hệ thống giao cho độc độc trái cây trước mắt gặp lại được đều là độc độc trái cây năng lực giả mạ eo lạn Không tên, có loại cảm giác thân thiết. Bù ghi, hắn đến cùng là ai vậy? Luffy nhìn về phía bù ghi quát. ỉm eo đao sở trưởng, nơi này người mạnh nhất, độc độc trái cây năng lực giả. Bù ghi nuốt nuốt nước miếng, liếc mắt mạ eo lạn sau, bản năng rụt cổ một cái. Sau người một đám tu phạm, lúc này cũng vì hoảng sợ mà trở nên cực kỳ yên tĩnh lại, cái chán giữ lại mồ hôi lạnh. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, phàm là ngăn ta, toàn bộ đều cho ngươi đánh bay. Luffy ánh mắt nhìn thẳng lạn. Không nghĩ tới người này con tiểu con chuột, Nợ Dụ mì, còn rất có khí thế mà hệu lạn tựa hồ căn bản không đem phí để ở trong mắt, đang khi nói chuyện, trên người liên tục có đen chất lỏng màu tím nhỏ xuống, cứng rắn gạch đá xanh trong nháy mắt bị ăn mòn. Luffy, chúng ta đánh không lại hắn, toàn thân hắn đều là độc, chạm thử liền gặp xui xẻo. Trốn, chúng ta hiện tại chỉ có thể trốn a." Mr 2 liền vội vàng tiến lên kéo lại Luffy, nói liền muốn lôi kéo hắn hướng phương hướng ngược chạy trốn, nhưng mà đối phương không hề bị lay động. Ta nhất định phải đánh bay hắn." Vì mắt nhìn Mạ eo Lạn, song quyền bắt đầu múa, cao su súng máy. Độc Long. Nhìn cái kia vung đánh tới năm đấm, Mạ eo Lạn trong con người mang theo xem thường, tiện đà theo cả người quất lạnh, bản thân phân hóa ra một cái dài hơn 30m do màu tím nọc độc tạo thành cự long. Xèo. Chỉ thấy Độc Long mở ra giữ tận miệng khẩu, toàn thân nọc độc tràn ngập, vèo một tiếng, đón lấy phỉ. A. Hầu như va chạm trong ngay mắt. Luffy trong miệng liền phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn vùng đánh ra nằm đấm, đều bị độc long phân hóa ra nọc độc bao vây, tiếng xèo xèo bên trong, toàn thân da thịt bắt đầu bốc lên màu tím khói. Cao Su Hòa Tiễn. Vì cố nén bị nọc độc ăn mòn đau đớn, lại là giống lên một tiếng, hai tay đưa đến sau lưng, xa xa kéo dài đi ra ngoài, đan rện xoay tròn sau khi, lại đột nhiên cứ gãy trở về. Mạnh. Lần này, Mã Yếu trực tiếp đồng dạng lấy năm đấm đó lấy, dâm một tiếng, như bẻ cành khô đem da đánh bay ra ngoài mạnh mẽ đập vào vách tường bên trong, vẫn là quá yêu ai nhìn bức tường bên trong đầy mặt thống khổ dáng rất phi, nô phương lắc lắc đầu vào lúc này, phì cùng mạ eo lặn trên lệnh quá to lớn, quả thực một ngày một chỗ. độc hà đồn, mạ eo lặn lệnh leo tiếng quát lại vang lên, lần này là toàn phương vị công kích chỉ thấy mạ eo lặn miệng hé miệng hút một cái, lại đột nhiên phun ra vô số đạo hình dạng tương tự phủ gủ kỳ nọc độc lít nha lít nhít phun ra hướng về phía phía phía sau một đám tù phạm. không không được, ta còn không muốn chết ta. Sớm biết ta còn không bằng chờ ở lao tù bên trong đây, như vậy còn có thể sống thêm một chút. Bú ghi đại thần, ngài mau ra tay a! Không ra tay nữa, chúng ta liền đều phải chết. Nhìn cái kia che ngập bầu trời không góc chết phóng tới độc hà đồn, một đám tù phạm trong nháy mắt sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hiện nhiên bọn họ cũng đều biết này nọc độc lực sát thương. Bú ghi, Mr. 2, Mr. 3 đồng dạng là con ngươi co lại nhanh chóng, trong con ngươi đầy dây hoảng sợ. Xì, xì, xì. Nhưng mà, ngay ở ghi. Mr. hai các loại một đám tù phạm không cam lòng chờ chết thời khắc, bên thai một bên vang lên từng trận thiêu đốt âm thanh, tiếp theo chỉ cảm thấy toàn thân một trận cảm giác nóng rực chuyển đến. Này này, làm một đám tù phạm nhận ra được như thế, ngừng đầu nhìn lại thời điểm, nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ, một mặt khó mà tin nổi. Cái kia do mà ẻo lản đánh ra mấy trăm cái độc hà đồn, giờ khắc này dĩ nhiên phân biệt bị một đám lửa bao vây, chỉ trong chốc lát thời gian, những này độc hà đồn liền bị ngọn lửa đốt thành hư vô. Chương 449 hỏa quyền ạ sơ phạt thiêu thiêu trái cây không không thể nhìn cái kia thiêu hủy chính mình nọc độc hỏa Diễm mào lạn con người đột nhiên co rụt lại trên mặt tràn ngập kinh ngạc hỏa quyền ạ sở rõ ràng đã bị đưa đi hơn nữa lấy đối phương đối với trái cây khai phá trình độ căn bản không thể thiêu hủy hắn độc Hà đồn là ai kinh ngạc qua đi mà kéoo lạn rất nhanh bình tĩnh lại ánh mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía như là đang tìm kiếm cái gì nô phương đi ra vỗ tay cái độ Không trung hỏa diễm toàn bộ đi vào trong cơ thể hắn. Là hắn đã cứu chúng ta. Bú ghi đại thần cái kia mê đệ. Nhìn ngô phương, một đám tù phạm kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngược lại là bú ghi, nét mặt già nua không khỏi một đỏ. Hóa ra là ngươi. Ngươi đến cùng là người phương nào. Xâm lấn ta ngục ra mục đích ở đâu. Cũng là vì cứu ạ sờ sao. Mà éo lản ánh mắt lạnh như băng rơi vào ngô phương trên người. Theo rứt tiếng, âm thanh sau phân hóa ra ba cái khổng lồ độc long đồng thời mở ra giữ tận miệng lớn đánh về phía Ngô Phương. Xèo! nhưng mà ngay ở ba cái độc Long cương lướt ra khỏi thời điểm Ngô Phương thân ảnh biến mất, làm Ngô Phương lúc xuất hiện lần nữa, ngẫu nhiên đã đi tới mà Tiều lạng trước người, tay phải nắm tay, trải qua bật sổ sổ củ hạ kỳ cường hóa đã biến thành màu đen, hơn nữa mạnh mẽ khắc ở mà Tiều lạng trước ngực. Ngươi ngươi, mà Tiều lạng sắc mặt trắng nhận, trong miệng nhất thời ho ra màu xanh lục máu tươi, vẻ mặt kịch liệt đột nhiên biến, nhiên trong miệng tiếng dung còn chưa hạ xuống. Lồng ngực cao hãm, cả người bay ngược ra ngoài phịch một tiếng, tầng tầng trên đất mang theo một cái hố sâu. Trong nháy mắt, ma hẹo loạn khí tức liền suy yếu tới cực điểm, sức chiến đấu đánh mất. Xung sụp, Thoáng chốc, nguyên bản bị kinh hoàng âm thanh đầy dây chiến trường lập tức yên tĩnh lại, chỉ nghe được một đám tù phạm nuốt nuốt nước bọt tâm thành. Cho đến qua hồi lâu, chúng tù phạm ánh mắt mới từ ma hẹo loạn đập ra cái kia hố sâu lên chuyển qua Ngô Phương trên người, từng cái từng cái vẻ mặt hoàng hốt, lại như là làm chàng ngậm giống như Đây chính là mạ éo lặn à, độc độc trái cây năng lực giả, ỉm kẹo đao bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Hắn càng dĩ nhiên liền như thế một đòn bị đánh đổ. Ta trời, hắn đến cùng người nào a? Này e sợ đến có giải thưởng lớn thực lực đi. Hắn nói hắn là hải tặc, thực lực như vậy, sớm hẳn là chúa tể một phương đi. Có thể vì sao, trước đây chưa từng nghe qua hắn tên tuổi. Một đám tù phạm ánh mắt ở ngô phương trên người qua lại đánh giá. Cho tới bù ghi, Mr. Hai. Mr. Ba lại như là ăn đồ ăn bị nẹn ở như thế, chỉ là hai mắt si ngốc nhìn Ngô phương, đã chấn kinh không biết nói cái gì. Mạnh, thật mạnh. Vì cố nén đau đớn trên người, từ bức tường bên trong bỏ ra ngoài sau, kinh ngạc nhìn chầm chầm Ngô phương, cầm đều kéo dài tới địa phương. À sở không ở nơi này, có thể hắn đã bị đưa đến mạ gì nệ phỏ phạt, có điều nếu tới nơi này, vậy thì tiện thể đem phía dưới tù phạm đều cùng nhau thả ra đi Ngô phương liếc mắt trong hố sâu mà éo lạn nhàn nhạt mở miệng. Này trong ngục giam còn giam giữ nhân yêu đại quân, rầu cổ đại cùng với gì bệ đây. Nếu là dựa theo trái cây khai phá trình độ mà nói, hiện tại ngô phương, ở toàn bộ hải tặc vị diện đều là nên ngang mà đi, quả thực chính là sự tồn tại vô địch. Này mà eo tuy rằng mạnh, có điều ở trong mắt hắn, cũng chính là một quyền sự tình. Ở ngô phương đoàn người đi không lâu sau, mà eo Lạn một mặt vẻ thống khổ từ trong hố sâu bỏ lên, kế mà lập tức móc ra điện thoại trùng. Không, không tốt. Nhanh đi thông báo sẻn gỗ cú nguyên Soái. Ẩm kẹo đao bên trong đến rồi cái ghê gớm hải tặc. Không đúng, cái này hải tặc rất nhanh sẽ đi mạ di nệ phò. Mục tiêu của hắn hẳn là hỏa quyền hạ sở. Ta cũng không biết hắn lai lịch ra sao, chỉ biết là hắn rất mạnh, rất mạnh. Hải quân tổng bộ, mạ di nệ phò. Một cái hai gò má mọc ra tàn nhang, cái cổ có chứa củ ghe này, đỏ, châu dây chuyền, cánh tay trai ấn có ả sực chứa hình xăm thanh niên ở hai tên hải quân áp giải dưới mang tới đài sử phạt lên. Ở này thanh niên xuất hiện trước mắt. Thông qua hình ảnh tiếp sóng mà thẳng kích hiện trường dân thành phố cùng với một đám hải quân trong nháy mắt sắc mặt có biến hóa. Trong khoảnh khắc, tên này hình phạt phạm liền trở thành tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Mọi người mau nhìn, hỏa quyền ạ sở đi ra, bị đưa lên đài xử phạt. Hắn chính là cái kia có thể sẽ trở thành lay động thế giới đại chiến dây dẫn lửa nam nhân. Đồng thời hiện tại cũng là nắm giữ thế giới vận mệnh thủ phạm. Ở mọi người nghị luận ạ sở thời điểm, mặc dù là tam đại tướng thất vũ hải đám người. Ánh mắt cũng không khỏi rơi vào ạ sở trên người. Gặp, ngươi nếu là không muốn nhìn thấy đón lấy một màn, hãy đi về trước đi sẻn gỗ củ nhìn về phía bên cạnh gặp mở miệng nói. Trở về thì thôi, ta trước tiên đi phía dưới đợi gặp liếc nhìn ạ sở bóng lưng, hít sâu một hơi, thả người nhảy xuống đài cao, phía sau chính nghĩa áo tròn múa. Ào ào ào. Đang lúc này, hải quân bản bộ trước đại lâu mới biển rộng đột nhiên kịch liệt quay cùng lên. Nguyên soái, đến rồi, bọn họ đến rồi. Toàn viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này, ở vào nhìn trên tháp quan sát canh gác hải quân kinh ngạc thốt lên lên. Nương mắt nhìn lại, xa xa biển rộng, hơi nước trong cơn mông lung, xuất hiện mấy chiếc thuyền hải tặc chỉ. Dù kỵ sĩ đô mà lôi kính truy để cản vạn huynh đệ, mà ẻn sở trộn sở ai ở sở cắt mỗi người đều là cao thủ nhất lưu, mỗi cái đều là ở tân thế giới danh chấn tứ hải thuyền trưởng. Tổng cộng 43 chiếc. Canh gác hải quân đưa ra tin tức cặn kẽ. Băng hải tặc dâu trắng ở đâu? Sengoku mở miệng hỏi giò. Báo cáo nguyên soái tạm thời 2 lít chưa phát hiện băng hải tặc dâu trắng. cảnh gác hải quân trả lời. Cái gì? Vẫn không có bọn họ hình bóng. Nghe được trả lời, Sengoku cao mày. Rốt cuộc tới sao? Nay thật đúng là thú vị, khiến người ta hưng phấn không thôi a Nhanh xuất hiện đi, dâu trắng. Thất vũ hải bên trong đỏ phờ làm mì ngồi nhìn biển rộng, trên mặt mang theo hưng phấn. Mọi người duy trì cảnh giác. Phụ thuộc băng hải tặc đã áp sát. Băng hải tặc Dâu Trắng khẳng định ở ngay gần. Một tên hải quân tướng lĩnh mở miệng, nhưng mà ngay ở hắn dứt tiếng, Vịnh bên trong khoảng cách hải quân bản bộ nhà lớn gần nhất hải vực kịch liệt bước lên lên. Sau một khắc, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, ba cái quái vật khổng lồ tự đáy nước lao ra, nhảy một cái rơi vào trên mặt nước. Này đây là băng hải tặc Dâu Trắng. Đó là Dâu Trắng dưới cờ 14 đội trưởng, bọn họ đều đến rồi. Ba chiếc to lớn chiến thuyền xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đầu tiên tiến vào ánh mắt mọi người chính là băng hải tặc dâu trắng một đám đội trưởng. Một phiên đội đội trưởng, bất tử điều mắt cô, hệ ZOAN huyện thu loại bất tử điều trái cây năng lực giả. Ba phiên đội đội, đội trưởng, kim cương rổ rủ, sáng sáng trái cây năng lực giả. Năm phiên đội đội, đội trưởng, hoa kiếm vịt sở tạ. Sáu phiên đội, đội đội trưởng, bở lạ Mẹn cô. Ở một đám đội trưởng biểu hiện sau khi một mặt lên mọc ra huyền nguyện trạng hướng lên trên cong màu trắng dâu mép. Thân hình cao lớn khôi ngô cầm trong tay một thanh to lớn công nhận đao bản rộng ông lão, từng bước, từng bước từ khoang thuyền đi tới bong tàu, cho đến ở vào đội trưởng phía trước, hiện lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Chương 450, ngô phương đến chiến trường. Dâu dâu trắng con. Đã từng ba đại hải tặc, bây giờ tứ hoàng, năm đó cùng dâu giờ tranh bá tồn tại. Được khen là thế giới mạnh nhất nam nhân tồn tại. Một đám hải quân nhìn cái kia đứng ở trên bong thuyền cầm trong tay đao bản rộng vĩ đại bóng người. Từng cái từng cái không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong con người đầy dây khiếp sợ. sen gỗ củ, chúng ta mấy chục năm không thấy đi. Dâu trắng đứng ở bong tàu phía trước, ánh mắt rơi vào nguyên xoáy sẻn gỗ củ trên người, phát sinh phần phật tiếng cười. Dâu trắng. sen gỗ củ trên mặt xuất hiện một chút vẻ nghiêm túc. Chờ ta một hồi, ạ sờ. Dâu trắng ánh mắt từ sẻn gỗ củ trên người rời, rơi vào ạ sờ trên người, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành. Nhìn đột nhiên xuất hiện dâu trắng. Từ đầu đến cuối giữ vững bình tĩnh ạ sờ, tâm tình rốt cục trở nên bắt đầu dập dờn, thân thể bắt đầu run rẩy, trong miệng mang theo tiếng rung, lao cha. Dâu trắng gật đầu ra hiệu, sau một khắc tay phải thả ra đao bảng rộng, hai tay nắm tay, lẫn nhau giao nhau, bắp thịt toàn thân tăng cao, bắt đầu xúc thế. Giang rắc. Ngay ở hai quyền hướng về bên cạnh không khí đánh ra, một trận linh lảnh tiếng vang lên, nắm đấm hạ xuống vị trí, hư không xuất hiện vết nước. Đồng thời những này vết nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xa xa lan tràn ra đi. Hắn hắn đang làm gì? khí quyển xuất hiện vết nước, một đám hải quân nhìn dâu trắng mặt lộ vẻ mờ mịt, cũng đang lúc này, lấy băng hải tặc dâu trắng làm trung tâm hai bên hư không bắt đầu vặn vẹo lên. Tiếp theo, biển rộng ào ào ào quay cùng lên, một cái lại một cái to lớn biển động bay lên. Cái kia nổ tung là xảy ra chuyện gì? Nguy rồi, cái kia mặt nước độ cao nếu như rơi xuống, toàn bộ mạ gì nệ phỏ đều phải bị nhân chìm Hàn Cú đấm kia dĩ nhiên chấn động biển rộng. Đây chính là thế giới mạnh nhất Nam Nhân Dâu trắng năng lực sao? Thực sự là khủng bố. Mắt thấy to lớn biển động liền muốn nhấn chìm Mạ Dĩ Nệ Phò. Một đám hải quân sắc mặt trắng bệnh, tiếng nói bên trong mang theo kinh hoàng. Thực sự là một cái đáng sợ quái vật. Trên khán đài, Đọ Phở Lạng mì ngộ hơi thay đổi sắc mặt. Cùng lúc đó, khoảng cách Mạ Dĩ Nệ Phò năm 10 hải lý trên mặt biển, một chiếc chiến hạm khổng lồ nhanh chóng chạy. Trên chiến hạm, đứng cũng không phải hải quân mà là một đám từ ỉm kéo đao bên trong trốn ra được tù phạm, trong đó ở vào bong tàu phía trước nhất chính là Luffy, Bù Ghi, Mr. Hai đám người. Ngoại trừ những này ban đầu mấy người ở ngoài, còn nhiều thất vũ hải di bệ, rầu cô đài, vua ổ cá mạo Ivan. Phía trước phát sinh cái gì? Biển rộng làm sao đột nhiên bạo động lên? Biển rộng bốc lên, Bù thân thể loạn tròa loạn trọn vội vã mở miệng. Băng hải tặc dâu trắng nên đến, nay biển động là do quả chấn động gây nên Ngô Phương bình tĩnh trả lời tiếp tục toàn lực chạy, luffy vứt cuốn rồi nằm đấm, ạ sờ, ta tới cứu ngươi, bốn, thời đại băng hà, biển rộng giết gào, sẽ ở đó đã vượt qua mạ di nệ pho độ cao biển động sắp quanh tạp mà xuống thời điểm, đại tướng ạ kỳ di bay lên trời, hai tay hướng về đối lập phương hướng phân biệt mở ra, trong lòng bàn tay một tia hàn băng lan tràn ra đi, luồn vào trong biển rộng, nương theo lãnh đạm bốn cái âm tiết, giết gào biển động đột nhiên ổn định, tiện đà bắt đầu kết thành băng, dừng dừng lại, chúng ta được cứu trợ. Không hổ là tam đại tướng, hải quân đỉnh cao sức chiến đấu. Nhìn cái kia kết thành băng biển động, một đám hải quân thở phào một hơi. Chúng ta bên này nhưng là có ba tên đại tướng toạ chấn, coi như là băng hải tặc dâu trắng cũng không có gì đáng sợ. Chính là, mọi người cùng nhau xuống a, một lần bắt cái này to lớn nhất hải tặc. Pháo kích, trước tiên phá hoại bọn họ thuyền hải tặc. Hải binh trong lúc đó lẫn nhau cổ vũ, trong nháy mắt khí thế chấn động mạnh, từng cái từng cái cầm binh khí nhằm phía băng hải tặc dâu trắng. tiến lên để những hải quân này biết sự lợi hại của chúng ta, cứu nhị đội trưởng ả Sờ. băng hải tặc dâu trắng cùng với phụ thuộc băng hải tặc liên tục giống to thành đàn nhảy xuống thuyền chỉ chốc lát sau chiến trường liền trở nên hỗn loạn lên theo thời gian trôi đi chiến đấu cũng bắt đầu bay lên hải quân trung tướng phụ thuộc băng hải tặc thuyền trưởng băng hải tặc dâu trắng đội trưởng hải quân đại tướng cũng gia nhập chiến đấu ta nghĩ thử một chiêu kiếm đột nhiên trên khán đài thất vũ hải một trong mắt ưng mỹ hạt đi tới biên giới nơi Ngưng mắt nhìn về phía trên bong thuyền dâu trắng. Hành động này, nhất thời gây nên cái khác thất vũ hải ánh mắt kinh ngạc. Này thật đúng là hiếm thấy a. Đại tướng kỳ dữ liếc mắt mỉ hạt. Không nghĩ tới cái này làm theo ý mình mắt ưng, dĩ nhiên chủ động muốn tham chiến, thật là có chút ngoài ý muốn á đại tướng hạ kẻ nụ mở miệng nói. Dâu trắng, liền để ta dùng kiếm để thử xem ngươi mạnh mẽ đến đâu. Thanh âm trầm thấp hạ xuống, mắt ưng mỉ hạt rút ra sau người có lấy cái kia so với hắn người còn cao hơn h Hai tay cầm đao, đánh xuống. Đáng sợ màu xanh thăm thảm ánh đao trực tiếp ở mặt băng cắt ra một đạo sâu hoang khe, thẳng đến dâu trắng mà đi. Dâu trắng không hề sợ hãi, khỏe miệng trước sau mang theo nụ cười, tựa hồ căn bản không thèm để ý mắt ưng mì hạt này một đao. Đang. Nhiên, ngay ở ánh đao muốn bổ trúng mắt ưng mì hạt thời khắc, một bóng người lao ra, che ở dâu trắng trước người, vì đó mạnh mẽ đón lấy này một đao. Cái kia đó là đội thứ ba đội trưởng, được xưng trên đời mạnh nhất phòng ngự người gạch đá rộn rủ. đợi đến thấy rõ bóng người kia dáng dấp, một đám hải quân hét lên kinh ngạc tiếng. thật không hổ là băng hải tặc dâu trắng đội trưởng, từng cái từng cái cường cùng quái vật. kỹ từ trên ghế đứng dậy, hai tay sao ở túi gáo liếc mắt rổ rủ nói thầm một tiếng. xem ra nếu muốn đem thương vòng rơi xuống thấp nhất, còn phải bắt giặc phải bắt vua trước cả. mang theo hèn mọn âm thanh hạ xuống, kỹ toàn thân nguyên tố hóa thành tia chớp, biến mất ở trên khán đài. làm lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới dâu trắng trên không dạ sạ cani no mà gata mà vô số tia chớp như mâm tròn giống như lít nha lít nhít tự kỳ giựt trước người hiện lên kế mà bắn về phía dâu trắng lao cha cái tên này giao cho ta dâu trắng như cũ không nút đích ngay ở những này tia chớp muốn rơi ở trên người hắn thời điểm một con màu xanh lam chim khổng lồ phóng lên trời đầu tiên là ngăn trở tia chớp tiện đà lướt về phía kỳ giựt kỳ lại tướng công kích lại bị chặn lại rồi đó là một phiên đội đội trưởng bất tử điều Marco tiếng kinh hô bên trong Giữa sân chiến đấu càng diễn càng liệt Cũng thật là một đám mạnh mẽ ra hòa đây Trên khán đài Đại tướng ạ kẻ nủ cũng đứng dậy Vô néo cái cổ sau quét mắt chiến trường Bay lên trời Đang Đại phu lửa Theo ạ kệ nủ tiếng nói vừa dứt Bản thân hóa thành quần cuộn bị bỏng rung nham Một cái cực kỳ to lớn nham tương quyền đầu từ trên trời giáng xuống Mạnh mẽ đập về phía dâu trắng 4 Di bệ Ngươi có thể hay không nhanh hơn chút nữa a Bọn họ cũng đã đánh tới đến rồi Cách đó không xa trên chiến hạm, vì ngón tay mà dì nệ phỏ phía trên dung nham, đủ loại chiến đấu ánh sáng, một mặt vẻ lo lắng. vì này đã là tốc độ nhanh nhất. di bệ từ trong nước biển nô đầu ra. Yên tâm đi, ạ sờ hắn còn không có chuyện gì hơn nữa có ta ở, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện Ngô phương trên mặt mang theo ý cười, một bộ lòng mang trí lớn răng rớp. Trường 451, Ngô phương vs thiết quyền gạc, một quyền. Nguyên soái việc lớn không tốt. Mà eo lản sở trưởng điện báo. Ngục giam bị xâm lấn, hết thảy tù phạm toàn chạy trốn. Hơn nữa, hơn nữa này xâm lấn người bên trong, có một người thực lực đặc biệt mạnh mẽ theo mà héo lạn sở trưởng từng nói, người này là hắn gặp được mạnh nhất người. Dâu đen cũng tới, hắn còn mang đi tầng thứ 6 trong ngục giam những quái vật kia. Trên chiến trường, chiến đấu càng diễn càng liệt. Một tên hải quân tướng lĩnh hoang mang hoảng loạn chạy đến nguyên soái bên cạnh, đem lúc trước mà héo lạn điện báo nội dung thuật lại. Ngục giam bị xâm lấn, tù phạm toàn chạy trốn. Mạnh nhất người Sèn gồ củ sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra, này mà hẻo lạn đã già đến liền một cái ngục giam đều không thủ được sao. Còn mạnh nhất người, có người nào uy hiếp so với dâu trắng còn lớn. Thôi, các loại trước tiên giải quyết trước mắt phiền phức, lại đem những kia tù phạm một lần nữa nắm về nói, Sèn gồ củ ánh mắt một lần nữa rơi xuống lại mới trên chiến trường. Lại lại có hạm đội đến rồi. Không phải hải quân, cũng không phải dâu trắng phụ thuộc đoàn, là một đám tù phạm. Ngay ở Sèn gồ củ vừa dứt lời. Canh gác hải quân kinh ngạc thốt lên một tiếng. Về sau, ở ánh mắt của mọi người dưới, một chiếc chiến hạm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập xuống ở trên chiến trường. Nguyên tắc thất vũ hải dầu câu đài, hiệp sĩ biển xanh di bệ, vua ổ cà mạ ủy văn cô, ghi, còn có nhóc vũ dơm. Đám này tù phạm làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ỉm kèo đau đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ tới nơi này lại là ý muốn như thế nào? Bên trong chiến trường, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung ở trên chiến hạm. À sở, ta tới cứu ngươi. Chỉ nghe quát to một tiếng, Luffy từ trên chiến hạm nhảy xuống, nhằm phía khán đài. Luffy! Thấy rõ người tới ráng dấp à sở tâm tình lần thứ hai phát sinh kịch liệt chập chờn. Hê hey hê, hey, đây chính là trong truyền thuyết vấn đề người mới mũ dơm vì sao? Đỏ phượng làm mì ngồ trong tay sợi tơ múa. Hàn Quốc nữ đế hai tay che hiện ra hoa đảo Mỹ lệ gò má, gắt giọng, Luffy cun, ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Đại tướng ạ kẹ nủ lông mày hơi nhíu lên, quân cách mạng giờ dạ gồng nhi tử, xem ra muốn cùng nhau diện trừ mới được a. Tiểu tử, ngươi là tới cứu ạ sở, ngươi có biết muốn đối mặt chính là ai sao? Đừng khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Dâu trắng cầm đao bản rộng, một bước bước ra, đi tới phía bên cạnh. Đường nhiên biết, nguyên soái, đại tướng, còn có ta vậy cũng ác ra ra, bọn họ đều là hải quân sức chiến đấu cao nhất. Vì nghiêng đầu nhìn về phía dâu trắng. Trên mặt không chỉ có không có một chút nào sợ sệt vẻ, ngược lại là nhếch môi góc, sừng, lộ ra cái kia nụ cười sẵn lạn. có điều, ta cũng là có giúp đỡ. Dâu trắng liếc mắt bù ghi, Mr. Hai, Mr. Ba các loại tù phạm, cười nói, chỉ bằng bọn họ những này tạp như sao. Ở đây, nhưng là không lật nổi bất kỳ bằng nước. Khi hi, bù ghi bọn họ sắc thực yếu, ta cũng căn bản không chỉ nhìn bọn họ. Vì nhai răng, do ra ngón tay hướng về bù ghi bên cạnh một bộ xem cuộc vui tư thái ngô phường nhiệm nó chính là hắn, hắn siêu cường, một người trẻ tuổi, hắn có thể mạnh đến chỗ nào đi ở lao ra hỏa này trước mặt, hoàn toàn không đang chú ý dâu trắng liếc mắt Ngô Phương, hơi đánh giá một phen, nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà vì đã không lại phản ứng dâu trắng, ra tốc nhằm phía đài cao, gặp, đây chính là ngươi tôn tử a, ngươi ra tay vẫn là do ta ra tay, nhìn bọn tới Phi, sen gỗ cụ liếc nhìn dưới đài, ta tôn tử đương nhiên do ta để giáo huấn, theo quát to một tiếng. Một đạo cao to cường tráng bóng người như đạn pháo bắn lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trên đài cao, ngăn cản phi đường đi. Gặp trung tướng, hắn ra tay rồi. Hải quân anh hùng, gặp trung tướng. Đã từng nhiều lần đem rô dơ đẩy vào tuyệt cảnh gặp trung tướng. Nhìn cái kia xuất hiện ở trên đài cao cường tráng bóng người, một đám hải quân nhất thời hô to, trên mặt mang theo hương phấn, si khí đại chấn, Vẫn là không nhịn được ra tay rồi sao. Dâu trắng ánh mắt rơi vào gặp trên người, lông mày hơi nhíu lên người lao quái này vật cũng gia nhập vào ả kỳ dữ liếc nhìn gạt như cũng là một bộ vẻ mặt bị ổi he hê, hey, tiểu tử này nhưng là tôn tử của ngươi a ngươi thật sự xuống tay được sao đỏ phở làm mì ngộ rất hứng thú nhìn gạt một mặt cân nhắc vẻ gần như cùng lúc đó mắt ưng mì hạt, hẳn có cực nữ đế đại tướng ả kẹ đủ ả kỳ gì các loại một đám cường giả đỉnh cao ánh mắt đều tập trung ở gặp trên người trong con ngươi mang theo một chút kinh ngạc ra ra ngươi tránh ra cho ta đừng ngăn cản ta cứu ạ sở Vì tiếp tục vọt tới trước, tốc độ không chỉ có không chậm, trái lại còn có tăng nhanh. Tiểu tử túi, ai cho ngươi là gan hướng ta gạo. Gặp nhanh chân một bước, tay phải trong nháy mắt biến thành màu đen, một thân khí thế đột nhiên kéo lên, yêu thiết quyền. Theo gặp một quyền đánh ra, chỗ đi qua, không khí xỉ xỉ vang vọng, mơ hồ có nổ tung xu thế. Nô đại ca, ra ra giao cho ngươi. Mọi người ở đây chờ đợi phi bị một quyền đánh bay thời điểm, vì đột nhiên quay đầu hướng về phía sau, lên tiếng hô to nô đại ca, ai, này một sát, mọi người đều mộng. nhưng mà chính là ở mọi người trong hoàng hốt, một vệ kia chớp vàng từ ở trong tầm mắt sẽ qua, thoáng qua liền xuất hiện ở phía bên cạnh, đó là một bóng người, có thể không giống nhau, không chờ mọi người thấy rõ bóng người kia rằng, rấp, vang một tiếng nổ vang dung trời, hư không nổ tung, mọi người bên thai chấn động đến mức vang lên ngao ong tiếp theo chỉ thấy đài cao và chặng nơi, một đạo cường tráng bóng người như đạn pháo giống như mạnh mẽ đập xuống ở trên mặt băng mang theo một cái hồ lớn. ga ga gặp trung tướng. Sao làm sao có khả năng? Này, đây chính là thiết quyền gạp, chúng ta hải quân anh hùng A, hắn lại bị người đánh bay. Hảo giác, nhất định là hảo giác. Hắn nhưng là nhiều lần đem vua hải tặc dô dơ đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân A. Được xưng bật sổ sổ củ hạ kỳ người đàn ông mạnh mẽ nhất. Giữa sân bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, là một đám hải quân nhìn cái kia từ trong hố sâu gian nan bỏ ra bóng người, từng cái từng cái miệng mở lớn phảng phất sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn ngơ ngác ngẩn người tại đó như gỗ giống như không lúc đích không chỉ là hải quân một đám hải tặc đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc đầy mặt không thể tin tưởng vẻ hiển nhiên thiết quyền gặp tên tuổi bọn họ đều có nghe thấy chính là hắn sao mắt ưng mỹ hạt hiếp lại mắt nhìn về phía trên đài cao bóng người kia theo bản năng nằm đứng lên sau hát đau trong con ngươi chiến ý hiện lên à cái nũ d... à ảo kỳ gì đọt phở làm mì nô gẹt gì à Hàn có cực nữ đế, bao quát dâu trắng ở bên trong, không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào bóng người kia lên, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có nghi vấn. Ta trời ạ! Cái tên này so với chúng ta nghĩ tới còn kinh khủng hơn A. Thật không hổ là bù ghi đại thần mê đệ. Trên chiến hạm, một đám tù phạm nhìn bóng lưng kia trận tròn hai mắt, càng ngày càng sùng bái lên. Xung sụ. Trên đài cao, vì bản năng nuốt nước miếng một cái, bởi vì quá mức kinh ngạc, cảm đều kéo dài tới trên mặt đất. chương 452, Ngô phương chấn áp hạ kẻ đủ. Trên đài cao, vì kinh ngạc nhìn chằm chằm ngô phương. Ở ỉm kéo đao bên trong gặp đối phương ra tay, biết vị này ngô đại ca rất mạnh rất mạnh, vì lẽ đó trên đường tới không ngừng cầu xin, cho đến đối với mới gật đầu đáp ứng giúp hắn một tay. Nhưng hắn bất luận làm sao cũng không ngờ tới, hắn vị này ngô đại ca đã mạnh đến vẹn vẹn một quyền liền đánh bay ra ra hắn. Gặp, người này bại không khỏi cũng khuyết đại chứ. Coi như chuyển, cũng phải chuyển như điểm A. Sẻn gỗ củ nhìn từ trong hố bỏ ra ngoài gặp, kéo kéo khỏe miệng. Sẻn gỗ củ, ngươi được ngươi lên a. Nhẫn nhịn đau đớn trên người, gặp nhìn về phía Sẻn gỗ củ mạnh mẽ giống lên một câu. Ban về kinh ngạc đến, làm người trong cuộc hắn, nội tâm chấn động không thua gì giữa sân bất cứ người nào. Khởi đầu, cú đấm kia đánh về phía phía thời điểm, hắn quả thật có nhung nhưng, làm hắn nhận ra được một luồng đáng sợ kình phong sông tới mặt thời điểm. Xuất từ bản năng tăng thêm nắm đấm sức mạnh, từ ban đầu nửa tầng lực, cất cao đến 8 tầng. Đợi đến oanh kích cùng nhau nhận ra được tình huống không đúng thời điểm, càng là dốc hết toàn bộ sức mạnh. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn bị quả đấm đối phương lên cái kia càng thêm sức mạnh kinh khủng đánh bay, thậm chí hắn có thể nhận ra được đối phương vẫn không có suất toàn lực. Người đến cùng là ai? Gặp lông mày nhíu chặt, ánh mắt gắt gao khóa chặt nộ phương, đối phương ở bật sổ sổ cụ hạ kỳ trình độ lên quá mức khủng bố, vừa xa cho hắn. Ta chính là một cái mới ra biển không bao lâu tiểu hải tặc, có điều nếu đến nơi này liền tiện thể lắng lại một hồi cuộc chiến tranh này. Nô Phương nhìn gáp, nói giơ tay chỉ về ạ sơ, lẽ nào ngươi liền thật sự muốn xem hắn chết? Đây là chức trách của ta. Nghe được Ngô Phương, gặp vẻ mặt như cũ nghiêm túc, nhưng nội tâm không tên bay lên một chút ý mừng. Dựa vào băng hải tặc dâu trắng muốn thắng được cuộc chiến đấu này, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, nhưng trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thần bí hải tặc, nhưng là dị thường mạnh mẽ, có thể thật sự có thể thay đổi giữa sân thế cuộc. Cố làm ra vẻ bên trong chiến trường, đại tướng ạ kẹ nủ lạnh lùng quét mắt Ngô Phương, ý nụ ghệ gẹ mỉu ẩn. Theo quát lạnh âm thanh hạ xuống, chỉ thấy ạ kẹ nủ cánh tay phải rung nham hóa, cuộn cuộn rung nham tùy theo diễn biến thành một cái cực kỳ to lớn giữ tận đầu chó. nhiệt độ cao rừng rực bị bỏng hư không xì xì văn vọng. đại viêm giới viêm đế Ngô Phương hai tay chắp sau lưng, liếc mắt ạ kẹ nủ sau, nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh rút tiếng. trong cơ thể trong nháy mắt tuôn ra mấy vòng to lớn hình dạng xoắn ốc hỏa diễm, hỏa diễm nhanh chóng tụ tập. Cho đến hình thành một cái mật độ cực cao hỏa cầu khổng lồ Cũng là ở một sát Bên trong chiến trường bao quát dâu trắng Sen gô củ, Gặp ạ ảo kỳ di cùng với thất vũ hải ở bên trong hết thể hải quân Hải tặc đồng thời hóa đá Đặc biệt là hình phạt phạm hỏa quyền ạ sơ Càng là hai mắt co lại nhanh chóng Nhìn ngô phương trước người hỏa cầu khổng lồ lại như là như là gặp ma phất mất đi hồn Nóng thiêu thiêu trái cây Không không thể Hắn tại sao có thể có thiêu thiêu trái cây năng lực? Này không phải hỏa quyền ạ sợ trái cây sao? Không phải nói, chỉ có làm trái ác quỷ năng lực giả chết đi thời điểm, tương tự trái cây mới sẽ xuất hiện lần nữa sao? Lẽ nào nghe đồn đều là giả? Như thế trái cây, có thể trong cùng một lúc xuất hiện nhiều. Phục hồi tinh thần lại, giữa sân trong nháy mắt náo động nổi lên bốn phía, từng cái từng cái kinh ngạc đến cực điểm, lại như là nhiều năm nhận thức một khi bị đánh vỡ như thế. Này thứ hai thiêu thiêu trái cây xuất hiện quá mức đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trong lúc nhất thời làm người khó có thể tiếp thu, ạ kẻ nù đồng dạng là trong con ngươi hiện lên vẻ khiếp sợ, chỉ có điều rất nhanh lại chấn định lại, thiêu thiêu trái cây sao. Ta dung nham trái cây nhưng là khắc tinh của ngươi, cấp trên của ngươi. Trời sinh có áp chế lực. Dứt lời, ạ kẻ nù bay lên trời, cái tiêu hóa thành dung nham ác quyển nắm đấm ẩm ẩm đánh về phía ngô phương. Khắc tinh sao? Ngô phương khỏe miệng mang theo treo tức nụ cười, một mặt cân nhắc vẻ, tay phải hứng hở vung lên. Trước người cái kia hỏa cầu thật lớn đón lấy ạ Kẻ Nù. Xì xì xì. Hầu như trong nháy mắt, toàn bộ mạ gì nệ phỏ trong không khí nhiệt độ đột nhiên rút lên, hô hấp trở nên nghẹt thở. Ầm ầm. Ở mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, dung nham ác quyển cùng hỏa cầu lớn oanh kích ở cùng nhau. Nhưng mà, đáng sợ tiếng nổ mạnh vẹn vẹn kéo dài không tới nửa giây, cái kia dung nham ác quyển liền bị hỏa cầu lớn như bẻ cảnh khô giống như nuốt chửng dung chảy. Hỏa cầu kia dĩ nhiên áp chế lại ạ Kẻ Nù đại tướng dung nham. Tại sao lại như vậy? Một đám hải quân kinh kêu thành tiếng tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. À kẻ nủ càng lá lông mày một khóa, sắc mặt đột nhiên biến, có thể không chờ hắn khi phản ứng lại, quả cầu lửa bên trong một bóng người lướt ra khỏi, ở tại trong tầm mắt kịch liệt phóng to. Minh cầu. Nhìn cái kia càng ngày càng gần đã bật sổ sổ củ hạ kỳ quân quanh nằm đấm, à kẻ nủ không dám có chút chần chờ, lập tức nắm tay tiến lên lên tiếp. Làm ngươi trái cây khai phá trình độ đầy đủ cao thời điểm. Không có cái gì cái gọi là cấp trên cấp dưới. Cực kỳ thanh âm bình tĩnh ở bên thai một bên văng lên, ạ kẻ nụ trong lòng không tên dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Cũng đang lúc này, một luồng cường đại đến hắn khó có thể chống cự sức mạnh ngành kích ở quả đấm của hắn lên. Ẩm. Một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ mạ di nệ phỏ vì đó rung lên. Chỉ thấy ạ kẻ nụ vị trí một phương khu vực trực tiếp chìm xuống, còn bản thân mang ra một cái sâu không thấy đáy hố to, không gặp tung tích ảnh. ạ tướng một tên hải quân tướng lĩnh lập tức nhảy vào trong hố sâu, làm đem ạ kẹ nụ từ bên trong mang ra thời điểm đối phương hai mắt trở nên trắng, không nhúc nhích, điếc không sợ súng, bại thất bại, thật mạnh, hắn thật sự chỉ là một cái vô danh hải tặc sao? liền ạ kẹ nụ đại tướng ở trong tay của hắn đều không có bất kỳ sức đánh trả nào. nói như vậy gặp trung tướng lúc trước cũng không có nhường, hắn còn trẻ như vậy, tại sao lại kinh khủng như thế? một đám hải quân hải tặc biểu hiện chất phát, ngơ ngác nhìn Ngô Phương. Theo bản năng nhúc nick một phen biết hầu. dâu trắng, mắt cô đỏ phật làm mì ngô mắt ưng mị hạt các loại cường giả đỉnh cao lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương thời điểm sắc mặt triệt để thay đổi hoàn toàn bị khiếp sợ chẩn ngập nếu nói là trước gặp còn có thể nhường nhưng ạ kệ nụ kiên quyết sẽ không lưu tình có thể kết quả nhưng là một chiêu bại trận không rõ sống chết lao cha thật sự sẽ có như thế cường nhân sao liền ạ kệ nụ đều đang sống không qua ba giây mắt cô nhìn về phía dâu trắng hỏi dò chỉ ít ta không làm được, dô dơ cũng không làm được. dâu trắng nhìn trầm trầm nô phương, lông mày càng nhăn càng sâu, mơ hồ nhiều một chút cảnh giác. sen gỗ củ, ngươi thấy không? ngươi không phải nói ta trang không giống chứ? vậy ngươi đúng là lên a. Gặp nhìn về phía sen gỗ củ, tiếng gào bên trong mang theo vài phần trầm trọng. sen gỗ củ không có nói tiếp, hắn giờ phút này đã chân kinh tột đỉnh. Ngô đại ca, ạ sở trên tay có hải lâu thạch hảo, ta không giải được. trong lúc vô tình vì đã đi tới ạ sở bên cạnh. Xẹt xẹt. Ngộ phương nhàn nhạt liếc mắt Lưu cùng ạ sở, một chỉ điểm ra, lanh lành trong tiếng, hải lâu thạch khảo vỡ thành mấy khối tử ạ sở trong tay bóc ra. Gần như cùng lúc đó, ạ sở hóa thành hỏa diễm mang theo Lưu rơi vào ngộ phương bên cạnh. chương 453, đánh giết băng hải tặc dâu đen. ạ sở đội trưởng bị cứu ra. Thực sự là quá tốt rồi. Xem ra chúng ta còn muốn cảm tạ cái kia không biết tên hải tặc đây. Có điều nói đi nói lại. Hắn thật sự cường đáng sợ a. Nhìn thấy ạ sợ thoát khỏi hải lâu thạch ràng buộc, một lần nữa thu được tự do, băng hải tặc mọi người đầu tiên là sướng sở, tiện đà hưng phấn cuồng hô. Nguyên soái lại lại bay tới một chiếc quân hạm. Lúc này, canh gác hải quân lại là một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp theo, một thủ quân hạm như vậy trước nô phương đám người quân hạm như thế, từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm rơi vào trên mặt băng. Đều qua lâu như vậy rồi, chết như thế nào thương mới như thế điểm a. Hơn nữa chiến đấu làm sao dừng lại, tiếp tục a Ồ, ạ sớ lại bị cứu. Mang theo khàn khàn thô lộ âm thanh tự quân hạm bên trong chuyên gia, về sau một đám người xuất hiện ở trên bông thuyền, hiện lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Ngày nay đội ngũ người cầm đầu là một thể đồng hồ sợ hãi dây đặc, vóc người trung niên nam tử khôi ngô, nếu nói là nổi bật nhất đặc thù, không gì bằng cái kia kiếm khuyết hàm răng cùng với trên cổ trói mắt hai sợi dây chuyển. Cái kia đó là dâu đen. Chính là hắn bắt họa quyền sở phía sau hắn những người kia là sàn Dù ăn om ạ vạ lộ tỉ giờ rổ tỉ giờ rổ sâu rượu và sico sọt cờ rẻ xèn mủn hận tễ cả tạ di còn có nguyên tắc ỉm kẹo đao giáng ngục trưởng xì sì ly ẹ e. mỗi cái đều là bởi vì quá mức tàn nhẫn mà bị giam ở tầng thứ 6 vô hạn địa ngục trung cực tồn tại bọn họ dĩ nhiên tất cả đều trốn thoát còn đi theo dâu đen phía sau một đám hải quân tướng lĩnh nhận ra trên bong thuyền dâu đen cùng với phía sau đội viên nhất thời từng cái từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi là râu đen. tên khốn này lại vẫn dám xuất hiện, nhất định phải giết hắn, vì là bốn đội trưởng báo thủ. băng hải tặc dâu trắng thuyền viên nhìn về phía dâu đen trong ánh mắt đầy dây nồng đậm sắc ý. cờ xa nạt nots dù gì. đang lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh tự trong không khí bồng bềnh ra chỉ thấy Kis lòng bàn tay thả ra vô số hóng ánh chói mắt quang tử. những này quang tử ngưng tụ tập cùng một chỗ cho đến hình thành một thanh kiếm ánh sáng. dưới một sát kim quang lẻ qua, kiz đã cầm kiếm ánh sáng đi tới ngô phương trên đỉnh đầu một chiêu kiếm mạnh mẽ đánh xuống, nhìn quen thuộc kiếm ánh sáng, Ngô Vương không tin hiểu ý nở nụ cười, ngẩng đầu lòng bàn tay xuất hiện một thanh độ dài, độ rộng giống như lúc kiếm ánh sáng tiến lên lên tiếp, xẹt xẹt, tương đồng hai thanh kiếm ánh sáng đụng vào nhau, thanh kiếm kia trong nháy mắt tan vỡ tiêu tan mà Ngô Vương trong tay trôi nảy kiếm ánh sáng nhưng là tiếp tục tiến lên, ở chạm được kỳ diệu trước mắt, bật sổ sổ cụ hạ kỳ quân quanh, phịch một tiếng, nơi ngược cắt ra một cái vết thương thật lớn, đồng thời bóng người bay ngược ra ngoài miệng vết thương máu tươi dằn rủa lấp lấp lánh trái cây ta trời hắn vẫn còn có lấp lánh trái cây năng lực một người không phải chỉ có thể có một loại trái cây năng lực sao vì sao hắn có thể nắm giữ hai loại trái cây năng lực càng đáng sợ chính là hắn lấp lánh trái cây năng lực lại vẫn ở kỳ đại tướng bên trên trong phút chốc không khí yên tĩnh giữa sân chỉ còn dư lại mọi người kinh ngạc tiếng ồn ào sen gỗ củ gặp dâu trắng a ảo kỳ gì Mắt ưng mỉ hạt các loại cường giả đỉnh cao trong lúc nhất thời toàn bộ trầm mặc, cái kia tìm đến phía ngô phương ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc. Không tới một phút thời gian trong, đối phương thể hiện ra năng lực, nhiều lần để bọn họ mất cảm giác. Đây mới thực sự là người đàn ông mạnh mẽ nhất đi. Bên trong chiến trường không biết là ai hô to một tiếng. Bú ghi đại thần, hắn là ngài mê đệ, ngài nhất định so với hắn mạnh hơn đi. Nếu không vào lúc này, đi ra ngoài lộ hai tay, để những hải quân này mở mang vua hải tặc thuyền viên lợi hại. Nói chính là à, nay hỏa quyền ạ sợ tốt xấu cũng là vua hải tặc dô nhi tử, ngươi làm đã từng tuyển viên, làm sao cũng có thể ra trận kinh sợ một hồi bọn họ đi. Nghe được bên cạnh tù phạm lời nói, bụi gì gò má so với đít khỉ còn cụ hệ này, đỏ, hắn nếu là có chính mình mê đệ thực lực đó, hắn sớm lên sân khấu đùa hủy phong. Xong trọng trái cây năng lực giả, lẽ nào hắn giống như ta sao? Bắt giữ tiếng ồn nào bên trong một ít tin tức, dâu đen ánh mắt rơi vào ngộ phương trên người. Trong con ngươi né qua một tia kinh ngạc. Mắt ưng, ngươi làm sao còn không xuất kiếm. Đỏ phở là làm mì ngộ treo tức nhìn bên cạnh mì hạt. mị hạt lắc lắc đầu, trên lệnh quá lớn, đã không có thăm dò cần phải. Cuộc chiến đấu này đã không có cần thiết tiếp tục tiến hành, đánh tiếp nữa, hai người các ngươi mới đều sẽ tổn thất nặng nghề, liền như vậy kết thúc đi. Nộ phương trước sau liếc nhìn xẻn gỗ củ cùng dâu trắng, nói, nếu là thật có người muốn vì là cuộc chiến đấu này trả giá thật lớn. Vậy hãy để cho băng hải tặc dâu đen gánh chịu đi. Ngay vậy, dâu đen cùng sau người một đám đoàn viên một mặt mờ mịt nhìn về phía ngô phương, này đang yên đang lành làm sao liền kéo tới trên người bọn họ đây. Có thể còn không chờ bọn họ phản ứng lại, một tia sét đã xuất hiện chiến hạng của bọn họ phía trên, toàn thân lôi đỉnh tràn ngập Đây là tiếng sâm trái cây. Nguyên lai like hắn không phải nắm giữ hai cái trái cây, mà là nắm giữ ba cái trái cây. Không đúng, có thể hắn còn nắm giữ cái khác trái ác quỷ năng lực, chỉ là hiện tại vẫn không có bày ra thôi. Bởi giữa sân mọi người đã mất cảm giác, ở nhìn thấy Ngô Phương thân thể bốn phía lôi đỉnh thời điểm, chỉ còn dư lại tiếng kinh hô. Dâu đen thuyền trưởng, cẩn thận. Siliệ e rút ra trường kiếm, cũng ngay lập tức mở miệng nhắc nhở. Xẹt xẹt. Ngô Vương trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo màu tím lôi đỉnh, trực tiếp hướng về Dâu đen bổ tới. Chặt chặt. Ta nhưng là quả bóng tối năng lực giả, hết thảy công kích ở trước mặt ta đều thùng rông tiêu to, không có tác dụng gì. Dâu đen xem thường liếc mắt phía trên hạ xuống lôi đỉnh trùng sáng, tay phải vung lên, ám thủy. Thô lô tiếng hét lớn hạ xuống, dâu đen lòng bàn tay ánh sáng màu đen lượn lờ, đón lấy phía trên màu tím lôi đỉnh. Cẩn thận, không muốn tiếp xúc được cái kia hấp mang. Một khi đụng vào, trái ác quỷ năng lực sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Thấy thế, một bên ạ sơ lập tức mở miệng nhắc nhở, trước hắn chính là thua ở này quả bóng tối năng lực bên dưới. Nô vương cười cợt, tựa hồ không đem ạ sơ nhắc nhở để ở trong lòng trong lòng bàn tay lôi đỉnh chùm sáng như cũ trực tiếp hạ xuống cũng đang lúc này dâu đen đánh ra ánh sáng màu đen chạm được lôi đỉnh chùm sáng một sát na dâu đen liền nhận ra được tình huống dị thường sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trong con ngươi hiện ra vẻ sợ hai hắn sợ hai phát hiện quả bóng tối năng lực mất đi hiệu lực sát thực nói là cái kia chùm sáng bên trong sức mạnh sấm sét quá mức khổng lồ hắn có thể hấp thu chỉ là trong đó một góc băng sơn ầm ầm nhưng mà không có cho hắn càng nhiều phản ứng thời gian Màu tím lôi đỉnh trùm sáng xuyên qua ánh sáng màu đen, mạnh mẽ rơi xuống. Nương theo một tiếng đinh thai nhức óc tiếng sấm, dâu đen toàn thân quần áo nổ tung, ra thịt một mảnh cháy đen, trực tiếp ầm ầm đến cùng, từng viên một hoàn hảo hàm răng từ trong miệng lăn xuống mà ra, hai mắt trở nên trắng, dáng dấp so với ạ kẹ nủ còn thê thảm hơn. Này này, dâu đen ngã xuống, còn lại thuyền viên sắc mặt kinh biến, mang theo kinh hoàng bản năng hướng sau thối lui. Chương 454, nô vương tiền thượng, 100 ức Bờ Ly. Cùng tiến lên. Hắn chỉ có một người, mạnh hơn cũng không phải mọi người chúng ta đối thủ. Xí lì ạ bạ rồ tỉ xạ rồ đám người liếc mắt trên đất điếc không sợ súng dâu đen, về sau nhìn nhau một chút, đồng thời làm ra quyết định gì đó. Cửu tiêu lôi lạc. Nhưng mà, ngay ở xí lì e đám người cùng hướng về ngô phương phát động công kích thời điểm, một đạo thanh âm bình tĩnh ở mạ gì nệ phò đồng Bình ra. Dưới một sát, ở băng hải tặc dâu đen vị trí chiến hạm trên không, một đạo lôi thủng nứt ra. Chí đạo to lớn chớp giật sẹt sẹt đánh xuống. Trong khoảnh khắc, chiến hạm bị lôi đình nhân chim. Chấn động tâm hồn dễ men bên trong, mơ hồ có thể thấy được ạ bạ rổ tỉ sa rổ sĩ lì ẹ đám người thống khổ dễ rủa vẻ mặt. Dần dần dễ men tản đi, ạ bạ rổ tỉ rổ đám người đều là ẩm ẩm ngã xuống đất, từng cái từng cái giống như chó chết co quắp ngã trên mặt đất, không lúc đích. Diệt băng hải tặc dâu đen toàn quân diệt. Ta trời, những kiếp nhưng là bị giam ở tầng thứ 6 vô hạn địa ngục bên trong tồn tại a lại bị hắn một người cho diệt đáng sợ chính là chuyện này với hắn mà nói tựa hồ dễ như ăn bánh bên trong chiến trường cả đám chố mắt ngao muộn livun cool, ngươi tìm tới một cái mạnh mẽ chỗ dựa thiếp thân thực sự là vì ngươi cảm thấy hài lòng đây nữ đế hẳn có liếc nhìn Ngô phương bóng lưng ánh mắt lại trở xuống đến phía trên người một mặt ngượng ngùng liu gạt các ngươi còn chuẩn bị ở đây chờ bao lâu chẳng lẽ đem nơi này xem là tân thế giới sao Ngô phương lơ lửng ở vừa ý đứng chắp tay Bình tĩnh nhìn dâu trắng. Nghe được ngô phương gọi thẳng tên của chính mình, dâu trắng trên mặt không có một chút nào không khỏe, này vốn là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới, hắn từ lâu nhận rồi thực lực của đối phương. Tất cả mọi người lưu lại. Đối đầu ngô phương ánh mắt, dâu trắng dừng một chút, về sau dương tay một cái hướng về phía sau đội trưởng ra lệnh. Ngô đại ca, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Quay đầu lại ta mời ngươi ăn thịt nướng, bao no. Vì theo ạ sơ nhảy lên dâu trắng thuyền hải tặc không quên hướng về Ngô Phương hỏi thăm một chút. Nguyên Soái, chúng ta hiện tại làm thế nào? Tùy ý bọn họ rời đi sao? Một tên Hải quân tướng lĩnh không cam lòng nhìn sẹn gỗ cũ. ầm ầm ầm. Không giống nhau. Không chờ sẹn gỗ cũ truyền đạt chỉ thị, bầu trời đột nhiên vang lên quỷ dị tiếng nổ vang rèn. Bất kể là Hải quân vẫn là Hải tặc, rồn rập không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Thời khắc này, từng cái từng cái con ngươi co lại nhanh chóng. Một thanh do không biết loại kim loại nào rèn đúc mà thành đao bản rộng từ trên trời giáng xuống. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp ở trên mặt băng cắt ra một cái bề rộng chừng 10 mét to lớn băng mương, đem chiến trường chia làm hai khối khu vực. Hải quân ra biên người, chết. Hải tặc vào dây người, chết. Ở băng mương hình thành trước mắt, không chen lẫn chút nào cảm tình cực kỳ lãnh đạm lạnh như băng âm thanh trên vòm trời bên trong vang lên. Trên bầu trời, nô phương ánh mắt lạnh lùng nhìn quét phía dưới, toàn thân tràn ngập khí thế đáng sợ như một vị thần linh giống như thứ tư trái ác quỷ năng lực hạ sồ củ hạ kỳ nhìn cái kia sâu sắc băng mương lại nhìn về phía giữa bầu trời bóng người kia một đám hải tặc hải quân trên mặt không không phải hiện lên vẻ kiêng dè mang theo một chút hoảng sợ nguyên soái hết thể hải quân nghe lệnh bất luận người nào không được ra biên để bọn họ rời đi sen gô trực tiếp phất tay đánh gãy một tên tướng lĩnh lời nói hơi có không cam lòng liếc nhìn ngô phương hít sâu một hơi ra lệnh ha ha ha Tuy rằng ta đến muộn, có điều xem tình huống tựa hồ cũng không cần ta ra trận, cũng không cần các ngươi cho ta mặt mũi đang lúc này, trên biển rộng lại xuất hiện một chiếc thuyền hải tặc. Người nói chuyện là một tên hình thể cân xứng người đàn ông trung niên, nam tử ủng có mái tóc màu đỏ, mắt trái có lưu lại ba đạo vết tích, bắt mắt nhất chính là, hắn dĩ nhiên chỉ có một cái cánh tay phải, cánh tay trái chẳng biết đi đâu. Tứ Hoàng, tốc độ xạ. Phó thuyền trưởng bẽ mạn, đánh lén vương giả xuông. cán bộ lũ kỳ rủ những này nghe tên tân thế giới nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ đều đang đến đến rồi. Bọn họ mục đích tới nơi này, lẽ nào cũng là vì cứu ạ sở sao. Thấy rõ người tới giáng dấp, một đám hải quân sắc mặt lần thứ hai đại biến, liền ngay cả sẻn gỗ cù lông mày cũng xoan lên. xa xa Đột nhiên, Luffy đem trên đầu mũ dơm lấy xuống, tay cầm kịch liệt lay động lên, âm thanh kích động từ dâu trắng thuyền hải tặc lên truyền ra. Luffy, chúng ta trên biển rộng gặp lại. Sa khỏe miệng mang theo ý cười, đang cùng phi ước định sau. Nhất con mắt sâu sắc đánh giá một phen không chung Ngô Phương sau nghiêng đầu quay về sẹn gỗ củ nói nếu đến muộn hơn nữa nơi này đã không cần chúng ta vậy chúng ta vậy thì rời đi mặt băng phá tan dâu trắng thuyền hải tặc cùng với phụ thuộc băng hải tặc lần lượt rời đi băng hải tặc tóc đỏ lập tức rời đi thực sự là hí kịch hóa một màn a không nghĩ tới nguyên bản có thể thay đổi thế giới sự vang dội đại chiến lại bị hắn một người miễn cưỡng cho sửa đỏ phở làm mì Ngô liếc nhìn Ngô Phương lắc lắc đầu phát sinh một tiếng cảm khái. Nguyên soái, mã yếu làn trưởng ngục vừa lại điện báo, hắn hỏi bên trong chiến trường có chưa từng xuất hiện một cái cường đại đến làm người nghẹt thở người xuất hiện. Lúc này, một tên hải quân cầm điện thoại trùng chạy tới. Người là mù sao? Không thấy hắn liền ở phía trên à? Sen gộ cù nổi giận gầm lên một tiếng, đến hiện tại, hắn đương nhiên biết trên không tên kia chính là mạ yếu lạn mới bắt đầu trong điện thoại nhắc tới cái kia mạnh mẽ kẻ xâm lấn. Bú ghi đại thần, chúng ta cũng mau mau lui đi. Không nữa lui liền lại cũng bị nhốt vào ỉm kéo đau một đám tù phạm nhìn chung quanh liền vội vàng nói như ta suy nghĩ Vũỷ tầng tầng gật đầu lập tức truyền đạt lưu vong chỉ lệnh saoo mới vừa thay đổi xuyên thấu một tia xét xuất hiện ở trên bông thuyền Ngài ngài đã về rồi nhìn thấy Ngô Phương một đám tù phạm thái độ càng ngày càng cung kính Ngô Phương không để ý đến những tù phạm này mà là một tay khoát lên vua ổ cả mà ủy vạn cổ trên người dẫn ta đi gặp giờ dạ gồng ta muốn đòi hắn một người Lần này hắn là mang theo đánh dấu nhiệm vụ đi tới Vua Hải Tặc vị diện, còn cứu ạ sở chỉ là thuận lợi mà vì là thôi. Đánh dấu nhiệm vụ nội dung là vì là hệ thống thu được cây trái ác quỷ, trợ giúp nó hoàn thành hai lần tiến hóa mà này cây trái ác quỷ vừa vận ở cái kia trung cực chi đảo, mà muốn phải tìm đến trung cực chi đảo, nhất không thể thiếu chính là có thể giải thích lịch sử bi văn nỉ cô Jo Bin. Nỉ vốn là băng Hải Tặc mũ rơm một tên thuyền viên, nhưng dựa theo thời gian suy tính, đối phương sớm chút trời đã bị cùm mà gấu, vô tới quân cách mạng căn cứ, vì là giờ dạ gỗng làm lên nhiệm vụ. Ngươi ngươi tìm chúng ta thủ lĩnh làm cái gì? Khoảng cách gần cảm thụ người trước mắt trên người khí thế đáng sợ, vua ổ cả mạ ỷ vạn cổ thân thể có chút run rẩy lên. Ta không ác ý, hơn nữa ta muốn người này, vẫn là băng hải tặc ngũ dơm một thành viên, chỉ là gần nhất mới gia nhập các ngươi quân cách mạng đội ngũ thanh âm đạm mạc hạ xuống, nô vương nhấc lên ỷ vạn cổ hóa thành ánh chớp biến mất ở trên bông thuyền. Sengoku cùng nguyên soái, như thế một cái hải tặc Ngươi cảm thấy tiền thưởng bao nhiêu mới thích hợp đây. Kỳ xuất hiện ở sẻn gỗ củ bên cạnh. Sẻn gỗ củ ánh mắt ngưng lại nói từng chữ một một trăm ức bờ ly. Chương 455, phá hủy bác gái băng hải tặc. Một. Phụ trương. Phụ trương. Mạ Dĩ nệ phỏ tin tức mới nhất? Cái gì? Hỏa quên ạ sờ bị cứu. Hải quân cùng dâu trắng băng hải tặc bị một cái không biết tên hải tặc ngăn cản. Ta trời, dĩ nhiên một quyền đánh bay gặp trung tướng. Còn có đem ạ kệ nù đại tướng truy đến dưới nền đất, giết chết băng hải tặc dâu đen. Mười tỷ bợ lì. Cái tên này hắn đến cùng lai like lịch gì, thực sự là thật đáng sợ. Các ngươi ai muốn làm giàu? Có thể dẹp đi đi. Loại này nhân vật mạnh mẽ có thể là chúng ta trêu trọc. Theo Hòa bình Hải Âu đem một phần phần báo chí đưa đến các quốc gia, biển rộng mỗi một góc, tất cả mọi người thảo luận tiêu điểm đều tập trung ở ngô phương trên người. Chính phủ thế giới, tổng bộ vị trí. Năm cái tóc trắng xóa ông lão hơi có chút hoang mang hướng về một cái đại điện đi đến. Ngũ Lao Tinh, chính phủ thế giới người lãnh đạo tối cao, 5 người thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, không kém chút nào hải quân đại tướng. Im đại nhân, ngũ Lao Tinh đến đây bài kiến. Ngay ở năm cái lao nhân tiến vào đại điện thời điểm, lập tức hướng về ở giữa cung điện vị trí đầu não quỳ xuống, một mặt cung kính thành kính vẻ. Nếu là giờ khắp này điện bên trong có người ngoài ở đây, tất nhiên sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Hiện nay thế giới đỉnh cao 5 cái đại lao dĩ nhiên sẽ như vậy thấp kém quỷ dạm xuống trước bậc thang. Chuyện gì? Đầy dây vô thượng âm thanh uy nghiêm ở bên trong cung điện bồng bền ra. Chẳng biết lúc nào, vị trí đầu não lên xuất hiện một vệt bóng đen, không thấy rõ kỳ cụ thể răng dấp lộ ra một luồng thần bí. Từ ngũ lao tinh thái độ đến xem, hiện nhiên này bị kêu là im người, mới là chính phủ thế giới cao nhất người cầm lái. Im đại nhân, dô nhi tử bị người cứu đi ngũ lao tinh trong lúc đó đầu tiên là nhìn nhau một chút. Về sau do một cái đại biểu tường thuật mạ dị nệ phỏ lên phát sinh tất cả. Một quyền đánh bay gạp, đồng thời có bốn loại trái ác quỷ, năng lực còn ở ạ kẹ đủ, kích bên trên thực sự là có chút ý nghĩa. Vị trí đầu náo lên, bóng người kia đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, nửa nheo lại mắt, ánh mắt lạnh leo, tựa hồ hứng thú. Im đại nhân, ý của ngài là. Ngũ lao tinh trong ánh mắt mang theo hỏi dò tâm ý. Mật thiết quan tâm hắn tất cả tin tức, vừa có động tính, lập tức hướng về ta báo cáo vâng Im đại nhân, tân thế giới, tọa lần vương quốc, bánh gạ tổ đảo. Nơi này là tứ hoàng một trong chặt lọt kẹn lìn bác gái băng hải tập tổng bộ. Tô do, bánh gạ tổ đây, ta muốn bánh gạ tổ làm sao còn chưa tới? Một tòa do format làm thành trong pháo đại cổ, một cái mập như lợn béo như thế cao to nữ nhân gầm thét lên. Mẹ, ngươi vẫn là xem trước một chút báo hôm nay đi một cái vóc người cao to, màu đỏ tóc ngắn, bắp thịt cường tráng nam tử đem một phần báo chí vứt cho cao to nữ nhân. Đây là một hai chân vượt dài nam tử, song gò má môi cái có nói may vá vết rẹo cánh tay trái khô lâu trạng hình xăm, mang như một đóa hoa như thế màu trắng khăn quằn cổ, chặt lót kẹt cả tạ cụ củi, mềm dẻo trái cây năng lực giả, bác gái băng hải tặc ba tư lệnh đứng đầu, dĩ nhiên làm kinh sợ dâu trắng cùng sẹn gỗ cụ. Cái tên này là ai? Cao to nữ nhân tiếp nhận báo chí nhìn một chút, vẻ mặt nhất thời xảy ra biến hóa, trong con ngươi mang theo cực nóng, thậm chí đều quên bánh gạ tổ mỹ vị, nhân vật mạnh cỡ nào à? Nhất định phải thu hắn làm con trai của ta. Tân thế giới, nước hoàn đồ. ầm ầm. Giữa bầu trời một đạo khổng lồ bóng đen kịch liệt rơi rụng, mạnh mẽ đập trên mặt đất, mang theo một cái đường kính đạt trăm mét to lớn hô sâu. Ai, làm sao chính là chết không được đây? Đây là tại sao vậy chứ? Trong hồ sâu, một cái tóc đen áo choàng, mọc ra một đôi sừng, ngoài miệng giữ lại còn như dâu rồng bình thường trong dâu, cánh tay trái có vẻ rồng hình xăm nam tử cao lớn từ bên trong bò đi ra, liên tục thở dài. Cài đu, biệt hiệu Bách Thú, Tứ Hoàng Một Trong, được gọi là biển đất bầu trời mạnh nhất sinh vật. Đại nhân, Mạ gì Nệ Phỏ chiến đấu có kết quả. Kết cục quá ngoài dự đoán mọi người. Một cái mọc ra voi ma mút răng dài nam tử từ đằng xa chạy tới, cầm trong tay báo chí đưa tới cái đu trong tay nạn hạn hắn rắc, băng hải tặc Bách Thú Tam Thai Một Trong, tượng tượng trái cây năng lực giả. Cái tên này thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói a. Xem xong báo chí. Cài đu mắt tỏa kim quang. Lạ như là tìm được con muỗi như thế, Tân thế giới, Đào Vai Sỏi, Bán Tỷ gồ. nơi này là quân cách mạng tổng bộ. Dô Bin trở về rồi sao? Người nói chuyện trên người mặc màu xanh đậm áo khoác, mặt trái có màu đỏ mới văn hình xăm, làm cho người ta một loại hung thần ác sắt nhìn thẳng cảm giác. Mỏ kỳ dê dở dạ gồng, quân cách mạng thủ lĩnh, thực lực mạnh mẽ, lấy lật đổ hiện nay chính phủ thế giới, thành lập hài hòa tự do Tân thế giới vì là mục tiêu. Nàng đến rồi theo Ngô Phương thanh âm bình tĩnh hạ xuống một cái nắm giữ thon dài đổi đẹp, hai con ngươi màu làm đen, một độ ngự tỷ phạm nữ tử đi vào đại điện. Nicole Robin, khảo cổ học chi đảo họ Hạ Dạ duy nhất người may mắn còn sống sót, quả hoa hoa năng lực giả, băng hải tặc mũ rơm một thành viên. là là ngươi. thấy rõ Ngô Phương dáng dấp, Robin con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt hiện lên kinh ngạc vẻ, trong tay chính nắm một phần nhất tờ báo mới. không nghĩ tới những tin tức này phòng làm việc hiệu suất còn rất cao Ngô Phương nắm qua Robin tờ báo trong tay nhìn quét một phen không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Chẳng trách này trong thời gian thật ngắn, hắn ở Vua Hải Tặc vị diện độ danh vọng đã từ không nhảy lên tới 60, hơn nữa còn lấy khả quan tốc độ tiếp tục tăng cường. Cảm ơn ngươi trợ giúp phi, có điều ngươi tìm ta có chuyện gì đây? Dỗ Bin bình phục lại sau nhìn Ngô Phương, một mặt nghi hoặc mê man. Ta cần ngươi vì ta giải thích bốn khối lịch sử chính văn, xác định Trung Cực Chi Đảo dạ kẻo vị trí Ngô Phương mở miệng, âm thanh hờ hững. Cái gì? Trung Cực Chi Đảo? Nghe được Ngô Phương. Robin con ngươi kịch liệt phóng to, khiếp sợ ngực no đủ nơi run lên một cái. Một bên mỏ kỳ dê dở dạ gỗng cùng vua ổ cả mạ cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ tới đối phương tìm tới Robin mục đích dĩ nhiên vì là cái kia trùng cực chi đảo. Làm sao? Không muốn hỗ trợ sao? Nô phương cười nhìn Robin. Không không không, giải thích lịch sử chính văn là ta suốt đời giấc mơ. Nghe được nô vương, Robin vội vã xua tay, lại nói. Nhưng này bốn khôi đánh dấu giảm chính văn bia đá cũng không biết phân tán ở phương nào, thì lại làm sao giải thích. Ta biết chúng nó ở đâu. nô phương đột nhiên tay phải khoát lên rô bin trên bả vai, chạm thứ nhất, tỏ lần vương quốc, bánh gạ tổ đảo. Mang theo ý cười rứt tiếng, nô phương hóa thành ánh chớp, mang theo rô bin biến mất ở bên trong cung điện. Tỏ lần vương quốc, bánh gạ tổ đảo. Các ngươi xem qua báo chí sao? Liên quan với mạ gì nệ phỏ sự kiện lớn? Như thế náo động sự tình đương nhiên ngay lập tức liền hiểu rõ có điều lại nói cái kia thần bí hải tặc thực sự là cường đáng sợ a liền đại tướng ạ kẹ nú đều không phải đối thủ của đối phương vậy cũng là đại biểu hải quân sức chiến đấu cao nhất a ha ha nghe nói mẹ chính đang trắng trợn thu thập tin tức của hắn đây muốn thu hắn làm nhi tử đây nói như vậy ba tư lệnh há không phải muốn biến thành bốn tư lệnh trên đảo một đội binh lính tuần tra nằm báo chí nước miếng vang tung tóe chương 456, nô phương nghiền ép tứ hoàng bắc gái ầm ầm ầm Đánh như thế nào lôi? Đây chính là đầu một lần A. Không đúng, các ngươi mau nhìn, có người đi ra. Là là hắn. Tiếng sấm vang lên, binh lính tuần tra lập tức ngẩn đầu hướng về bầu trời nhìn lại, khởi điểm một mặt nghi hoặc không rõ, chờ thấy rõ cái kia từ ánh trước bên trong đi ra bóng người thời điểm, từng cái từng cái nhất thời mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Này xuất hiện người đúng là bọn họ vừa còn ở kịch liệt thảo luận, một tay thay đổi mạ gì nệ phỏ chiến cuộc nam nhân. Ngươi ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Ngươi này xem như là xâm lấn mẹ lĩnh vực. Nhanh đi bẩm báo tư lệnh đại nhân. Tiếng kêu sợ hãi bên trong, có hai tên đội tuần tra viên nhanh chóng hướng về bánh gạ tổ đảo trung tâm chạy đi. Đạp đạp đạp. Chỉ chốc lát sau, mặt đất rung động, một trận tiếng bước chân rồn dập từ xa đến gần. Cả tạ cụ gì đại nhân, cờ giặc cờ đại nhân, sợ mụ đại nhân, ba tư lệnh đều đến, đến rồi. Rất nhanh, một làn sóng gần trăm người đội ngũ liền ngang đang ở Ngô Phương cùng Joubin phía trước ở đám này đội ngũ phía trước nhất có ba bóng người, một trong số đó chính là Cả Tạ Cú Di, ba Tư lệnh đứng đầu. Thứ hai, mang theo mũ giáp, cầm trong tay trọng kiếm, là một thân hình cao lớn nam tử. Người thứ ba, nhưng là một người có mái tóc trắng bạc, chân ấn có gai ao, xanh, nữ tử. Cờ giặc cờ cùng sơ mút, một cái là bánh bích quy trái cây năng lực giả, một cái là FF trái cây năng lực giả, đều vì là ba Tư lệnh. Nhìn thấy chân nhân, nhìn qua cũng rất phổ thông. A cờ giặc cờ đánh giá một fan no phương, đưa ra một câu đánh giá. Sợt mụt trong ánh mắt mang theo ngờ vực, tựa hồ đang nghi vấn tin tức đưa tin chân thực tính. Đúng là cả tạ cụ gì, lông mày nhíu lên, một mặt cảnh giác nhìn nộ phương, như gặp đại địch. Không biết bằng hữu làm sao lại đột nhiên đi tới bánh gà tổ đảo. Cả tạ cụ gì nhìn nộ phương mở miệng nói. Ngươi có phải là nhìn thấy một góc tương lai? Nô phương sửa sang lại góc áo, nhìn về phía cả tạ cụ gì trong ánh mắt mang theo điểm điểm ý cười. Ta lần này đến đây là vì tìm bác gái muốn một khối lịch sử văn địa. Lịch sử văn địa. Bốn chữ này lại như là một cái mẫn cảm từ như thế, trong nháy mắt xúc động cả tạ cụ gì, cờ giặc cờ các loại lòng người dây, từng cái từng cái sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra. Cả tạ cụ gì kaka người này chưa tiến vào cho phép liền xuất hiện ở trên đảo, hắn là kẻ sâm lấn, mau đưa hắn nắm lên đến. Một tiếng mang theo ngạo kiểu bé gái âm thanh ở giữa sân vang lên, đây là bác gái đệ 36 nữ phở lạng vẹ, tự tiểu sùng bái cả tạ cụ gì, tự xưng là muội muội chi vương. Nơi này không ngươi nói chuyện phân nhi. Cả tạ cụ gì trừng mắt phở làm bẹ sau, tiếp tục một mặt nghiêm nghị nhìn Ngô phương. Như đối phương từng nói, hắn vừa xác thực nhìn thấy một góc tương lai, cũng chính bởi vì nhìn thấy này một góc tương lai, hắn mới không dám manh động. Cả tạ cụ gì, này có thể không giống tác phong của ngươi a? Cờ giặc cờ liếc mắt cả tạ cụ gì, trong giọng nói mang theo một chút trân trọng. Dứt tiếng, cờ giặc cờ hướng về Ngô phương bước ra hai bước, đồng thời vỗ tay. Đùng, đùng, đùng. Theo có tiết tấu ba tiếng vỗ tay vang lên, một cái lại một cái cầm trong tay trọng kiếm bánh bích quy binh sĩ đột nhiên xuất hiện, đột bạo mối tiêu của bánh. Cờ giặc cờ hư lạnh một tiếng, những này bánh bích quy trong tay binh lính cự kiếm lập tức điên cuồng xoay tròn lên, hướng về Ngô Phương đâm tới. Ta là tới tìm ngươi mẹ, không phải đến xem ngươi thao túng bình thản đến cực điểm. Âm thanh hạ xuống, Ngô Phương vung tay lên, cuộn cuộn lôi đỉnh đảo qua, hầu như trong nháy mắt. Những này nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ bánh bích quy binh sĩ cùng với cái kia điên cuồng xoay tròn mang theo ác liệt thế tiến công tự kiếm dĩ nhiên toàn bộ phát huy không gặp này cờ giặc cờ con người đột nhiên co rụt lại trong lòng dâng lên một luồng xuất từ bản năng hoảng sợ nhưng mà chẳng kịp chờ phản ứng lại xẹt xẹt một tiếng một luồng sức mạnh sấm sét đánh tới trong tiếng nổ cờ giặc cờ muốn nổ tung lên một bóng người như đạn pháo bắn ngược mà ra mạnh mẽ nện ở trên mặt đất miệng phun nồng đầm khói đen không lúc ních. Cờ giặc cờ đại nhân thất bại, thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại đều không có. Một đám vây xem binh lính, liếc mắt cách đó không xa đánh mất ý thức cờ giặc cờ, lại nhìn về phía trước mắt ngô phương, từng cái từng cái nuốt một ngụm nước bọn, trong con người mang theo hoảng sợ, theo bản năng hướng về phía sau thối lui Cả tạ củ gì ca ca. Một bên tư lệnh sơ mút, trong con ngươi nghi vấn vẻ biến mất, trên mặt chỉ còn giữ lại kinh ngạc vẻ hai tay nắm thật chặt trường kiếm, mơ hổ có chút run rẩy. Trước tiên không muốn manh động cả tạ cụ gì trước người hiện lên hai cái to lớn bánh đô nất, bánh đô nất bên trong xuất hiện hai cái bật sổ sổ cùng ngạnh hóa năm đấm, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích. Ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi đúng là chính mình đưa tới cửa. Đột nhiên, xa xa chuyển đến một trận hương phấn tiếng gầm gừ, tiếp theo toàn bộ bánh gạ tô đảo đều ở một trận đất rung núi chuyển chập trần bên trong kịch liệt rung động lên. Mẹ, là mẹ đến rồi. Nhận ra được này cố quen thuộc lại đáng sợ khí tức, sợ vẻ. Bờ dù lì cùng với một bọn binh lính, trên mặt mang theo hưng phấn, bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Đây chính là tứ hoàng à. Nhận biết cái kia cố càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng lớn mạnh khí tức, nỉ cổ rô binh nhịu nhịu mày lại, không khỏi liếc nhìn bên cạnh trước sau bình tĩnh thong dong bóng người như không phải do đối phương ở bên cạnh, e sợ nàng đã ngã quắp ở luồng hơi thở này bên dưới. Luồng hơi thở này thực sự là thật đáng sợ, phẳng nếu có thể kinh sợ một cái tâm linh người ta. Xèo! Tiếng xe gió bên trong! một cái thân hình khổng lồ mà mập mạp nữ nhân nhấc theo một cái cự kiếm đạp lên một đoàn lôi vân lướt tới làm nhìn thấy trên đất không nhúc nhích cờ giặc cờ thời điểm hai con mắt trong nháy mắt một mảnh đỏ đậm trên trán gân xanh nổi lên khắp toàn thân đều đầy dây một luồng làm người nghẹt thở sát ý vô liêm sỉ nguyên bản còn muốn thu ngươi vì là nhi tử không nghĩ tới ngươi như thế không biết điều bác gái ánh mắt rơi vào Ngô Phương trên người lên cơn giận dữ tiếng gào hạ xuống đồng thời trực tiếp rơi lên đại kiếm đánh xuống xẹt xẹt ác liệt bằng kiếm khí lớn miễn cưỡng cắt ra hư không khí thế khiếp người ngươi thật đúng là so với ta tưởng tượng dài đến còn muốn người Ngô Phương sau khi từ biệt đầu thực sự không đành lòng lại nhìn nhiều bác gái tướng mạo trực tiếp cong ngón tay búng một cái lên ken một tiếng vang dọn, cái kia bảng kiếm khí lớn bị một vệ tia chớp dập tắt nghe được Ngô Phương trong miệng lại nhìn Ngô Phương cái kia buồn nôn vẻ mặt nỉ cô Jovin không nhịn được kéo kéo khỏe miệng có lẽ chỉ có người trước mắt mới dám như vậy hình dung tứ hoàng một trong bác gái đi. Đúng như dự đoán, bác gái triệt để nổi giận, sợi tóc trùng thiên. Chỉ thấy bên cạnh lôi vân rẻ ở cùng Thái Dương tở rồ mẹ tờ giật đồng thời phát sinh hung thú giống như tiếng gầm gừ, đón lấy hai bên trái phải đánh về phía ngô phương. Lôi vân rẻ ở đột nhiên mở ra miệng lớn, mấy đạo tráng kiện lôi đỉnh phụt lên mà ra, Thái Dương tở rồ mẹ tờ giật cũng là mở ra miệng lớn, một đoàn nóng rực quả cầu lửa ngưng tụ mà thành. Ở trước mặt ta chơi lôi lại đùa lửa, thực sự là có chút ý nghĩa. Nhìn ở cùng tờ rộ mẹ tờ zơ, Ngô Phương hiểu ý nở nụ cười, tiếp theo trái tay trưởng tâm lôi ánh sáng, chỉ, phun chào, lòng bàn tay phải hỏa long nảy lên, đồng thời thả ra đối ứng với nhau hút kéo lực. A! Chỉ nghe hai đạo chỉnh tề như một kinh hoàng tiếng kêu sợ hãi, ở cùng tờ rộ mẹ tờ zơ lại như là không bị khống chế như thế phân biệt bị hút vào Ngô Phương hai trong lòng bàn tay. Chương 457: Giết bác gái, tứ hoàng biến ba hoàng. Quả nhiên có nhiều tầng trái cây. Người đem ta Zerys tờ dỗ mẹ tờ giật làm sao? bác gái lạnh lùng nhìn chăm chăm Ngô Phương, sắc ý dâng trào. luyện hóa Ngô Phương hứng hờ mở miệng. a, nghe được Ngô Phương trả lời, bác gái tựa hồ lập tức mất đi lý trí, trong miệng phát sinh đinh thai như gốc ngập trời tiếng gầm gừ. nay một sát lại như là biến thành người khác như thế, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, một đôi con ngươi bỗng nhiên đã biến thành màu đỏ, sau người mơ hồ hiện lên một cái to lớn liêm đao bóng mở. giờ khắc này tất cả mọi người đột nhiên tâm thần run lên. Chỉ cảm thấy đứng ở một cái thế giới mới bên trong, không tên liền đánh tới lệnh Jun, một ít binh sĩ trực tiếp có quắp ngã trên mặt đất, Jun lẩy bẩy, Không được, mẹ năng lực phát động. E sợ ngay cả chúng ta đều muốn chịu ảnh hưởng. Sợ mụt lông mày chăm chú nhân lại. Đập, đập. Bác gái cái kêu bóng người khổng lồ, từng bước từng bước hướng đi ngô phương, trong con người mang theo khát máu. Ta muốn cướp đoạt ngươi 50 năm tuổi thọ. Phản phất đến từ như địa ngục ma âm tự đại mẹ trong miệng thổ lộ mà ra. Sau người to lớn liêm đau bóng mờ bắt đầu hướng về Ngô Phương áp sát, Nicole Robin sắc mặt dần suy trắng bệnh, xuất phát từ bản năng quận mình đứng lên cho tới Ngô Phương, trên mặt như cũ không có một chút nào tâm tình chợt chớn, chỉ là mắt thấy cái kia liêm đao bóng mờ dò ra bàn tay lớn liền muốn bắt được Ngô Phương thời điểm, Ngô Phương thân ảnh biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, nghiêm nhiên đã đi tới bác gái bên cạnh, thực sự là càng xem càng khiến người ta buồn nôn mặt, phát ra từ tấm lòng tự đáy lòng cảm thán rứt tiếng, Ngô Phương tay phải giơ lên. Về sau, hướng về bác gái khuôn mặt mạnh mẽ vỗ xuống đi. Đùng. Lanh lảnh dễ nghe chàng pháo tay đột nhiên văng lên. Cũng đúng vào lúc này, bác gái trên người cái kia cố làm người ta sợ hai khí tức biến mất không còn tăm hơi. Cái kia to lớn liêm đao bóng mở cũng tiêu tán theo. Ngay ở một tát này bên dưới, bác gái năng lực bị ngô phương đánh không còn. Thoải mái. Ngô phương thở vào một hơi, tiện đà ở mọi người ánh mắt khó mà tin nổi dưới, lại một lần dơ tay lên. Đùng, đùng đùng, đùng đùng Lộ Vương không nhịn được tay trái tay phải mở cung, liên tiếp lòng bàn tay chính phản đánh ở bác gái trên mặt. Một sát na, giữa sân không khí ngưng trệ. Nì cổ dô bin sừng sốt, cả tạ cụ gì, sợ mụt mất cảm giác, một bọn binh lính hết thể như gô giống như xem há hốc mổm. Thời khắc này, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ cái kia liên miên không ngừng thẳng lay động giữa sân mỗi người tâm linh tráng pháo tay. Sự kiện lớn, sự kiện lớn A. Đập xuống không? Đây là độc nhất đưa tin A. Phát hỏa chúng ta tin tức xã muôn phát hỏa trên đảo một tòa lầu cao bên cửa sổ duyên hai cái điều khiển máy quay phim tin tức xã công nhân viên màn ảnh nhắm ngay ngô phương thần tình kích động vạn phần với ảnh theo ngô phương cuối cùng một cái tát hạ xuống bác gái cái kia khổng lồ thân thể như đạn pháo giống như sa xa san điện ở một căn kiến trúc lên bởi sức mạnh quá lớn trực tiếp gây nên toàn bộ bánh gạ tổ đảo lay động bác gái đặt mông ngồi dậy xoa đau đớn mặt xương má có chút hoảng hốt nhìn Ngô phương một mặt ngượng bức vẻ cho đến qua một lúc lâu. a, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi a. Bác gái rốt cục phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến trước đây nhục nhã, nồng đậm sát ý trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Eo bạp chi thương, súng, uy quốc. Tiếng giống giận dữ bên trong, bác gái phía sau liêm đào bóng mở xuất hiện lần nữa, chỉ có điều này bóng mở rất nhanh liền bị ngâm vào đến trong tay thanh cự kiếm kia bên trong. Mẹ không muốn, ngừng tay. Vào lúc này, Một bên cả Tạ Cụ Di đột nhiên phát sinh một tiếng cực kỳ lo lắng, tiếng quát tháo. Bởi vì tình cảnh này cùng hắn lúc trước nhìn thấy tương lai một góc trùng hợp cho tới kết quả. Nhưng mà giờ khắc này bác gái đã mất đi lý trí, căn bản không có thời gian để ý cả Tạ Cụ Di. Cự kiếm lần thứ hai đánh xuống. Đung nhiên, này mới không gian trở nên vặn bèo lên, không khí sẽ rách để ép thành mắt trần có thể thấy sóng khí. Bốn phía kiến trúc càng là ở kiếm khí dưới hóa thành bột mịn. Vạn mèo trong hư không. Ánh kiếm hướng về Ngô Phương chém tới ác liệt đáng sợ kiếm thế dường như Thái Sơn áp đỉnh, lại như chim diều hâu tấn công. trầm trọng, ác liệt mà tinh chuẩn, hầu như không thể tránh khỏi. Đây là bác gái một đòn toàn lực, thế tất yếu đem Ngô Phương chém giết. Ngô Phương trên mặt vẻ hài hước biến mất rồi, bị âm trầm thay thế. Nhìn đối phương bổ tới mạnh nhất một chiêu kiếm, Ngô Phương bóng người động, cất bước xuất hiện ở cự kiếm phía trước. Hai ngón tay dò ra, đang một tiếng vang dọn, mạnh mẽ kẹp lấy cự kiếm khiến cho khó có thể lại tiến vào thốn phân. Không không thể. Bác gái tựa hồ khôi phục không ít lý trí, như là chân chính ý thức được mình cùng nộ phương tranh lệnh, cái kia nắm cự kiếm bàn tay lớn chợt bắt đầu khẽ run lên. Có thể còn không chờ nàng có động tác kế tiếp, răng rác một tiếng, cự kiếm vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống một chỗ. Sau một khắc, ở tại trong con người, một vệ hàn quang kịch liệt phong to. Xẹt xẹt. Hàn quang xẹt qua, bác gái thê thảm tiếng kêu chưa phát sinh. Đã ầm ầm ngã vào trong vũng máu, hai mắt trừng tròn xoe, mang theo hoảng sợ, thi thể chia lịa. Mùi máu tanh tự trong không khí dần dần bồng bền ra. Nhìn bác gái thi thể, bốn phía một bọn binh lính có quắp ngã trên mặt đất, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương thời điểm, cả người run. Mẹ nàng sờ mụt, bờ rủ lì các loại nữ trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Thời khắc này, ở trong mắt bọn họ, ngô phương không khác nào một vị ma đầu, giết người không chấp mắt đáng sợ ma thần. Cả tạ cụ gì xong quên búc lên toàn thân khí thế mơ hồ kéo lên, nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt đầy dây nồng đầm lửa giận. Làm sao? Ngươi cũng muốn ra tay sao? Như dám ra tay, ngươi những này muội muội bọn đệ đệ có thể muốn cùng cùng ngươi làm bạn? Ngô Phương lãnh đạm tiếng nói không thể nghi ngờ cho Cả Tạ Cụ Dị dội một chậu nước đá, cái kia dục ra dục dịch khí thế trong nháy mắt lại thu lại trở lại. Đi đem lịch sử văn bia mang tới, ta liền rời đi. Ngô Phương nhìn về phía Cả Tạ Cụ Dị, một luồng không gì sánh kịp khí thế đáng sợ bao phủ qua đi. Cảm nhận được luồng hơi thở này, cả tạ cụ gì toàn thân vì đó run lên, trong lòng không tên dâng lên một luồng cảm giác vô lực, về sau không cam lòng hướng về bánh gạ tổ đảo nơi sâu xa mà đi. Nhìn bác gái thi thể, sợ mụt trong con ngươi tràn đầy hối hận tâm ý, nếu là sớm biết là kết quả như thế này, nàng vừa bắt đầu sẽ đem lịch sử văn bia giao cho đối phương. Nếu nói là giữa sân rung động nhất, không gì bằng cùng Ngô phương cùng đến đây nhỉ cổ dô bin. Trên đường tới... Nàng nguyên tưởng rằng ngô phương sẽ khách khí cùng đối phương mượn đọc một phen lịch sử văn địa, dù sao đối phương nhưng là tứ hoàng một trong bác gái à. Đương nhiên, đối phương nhưng là như vậy bá đạo hung hăng, cuối cùng càng là lấy thủ đoạn lôi đỉnh trực tiếp đánh giết bác gái, kinh sợ cả tạ cụ gì. Lớn bác gái bị giết, này đây là tứ hoàng biến tam hoàng à. Cách đó không xa hai cái tin tức phóng viên hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, liền chỉ còn giữ lại mừng rỡ. Trang này độc nhất đưa tin đủ khiến bọn họ tin tức xã đoàn người rất hỏa. Không lâu sau đó, cả tạ cụ gì mang theo một khối lít nha lít nhít khắp đầy quỷ dị văn tự màu đỏ bia đá đi tới ngô phương trước người. Đi đi, đi nước vào nộ. Ngô phương nâng lên màu đỏ bia đá, hóa thành ánh chớp, mang theo nỉ cổ Robin biến mất không còn tăm hơi. Chương 458, ngô phương v.s. bách thú cải đủ. Phụ trương. Phụ trương. Tiểu dị rô độc nhất đưa tin. Làm sao nhanh như vậy lại có báo chí đến rồi. Chẳng lẽ lại xảy ra điều gì sự vang dội đại sự à? Mau tới một phần nhìn một cái. Chơi ạ, lại là liên quan với cái kia thần bí hải tặc. Hắn dĩ nhiên đi tới bánh gà tổ đảo, vậy cũng là tứ hoàng một trong bác gái tổng bộ A. Hắn hắn dĩ nhiên giết bác gái. Ta đi, hắn này không chỉ là thay đổi mạ di nệ phỏ chiến trường thế cuộc, hiện tại liền ngay cả biển rộng bá chủ trong lúc đó thế lực cân bằng cũng bị hắn đánh vỡ A. Hải quân tổng bộ, mạ di nệ phỏ. Nguyên soái bên trong phòng làm việc, sen gặp. À kỳ gì ngồi đối diện nhau, việc này các ngươi thấy thế nào? Sen Gỗ đem một phần báo chí trải phẳng ở trên bàn, báo chí trang đầu tiêu đề bác gái bị diệt, tứ hoàng biến tam hoàng càng bắt mắt. Tiêu Đề phía dưới chính là một ít càng rõ ràng bức ảnh, bức ảnh bên trong nhân vật chính chính là Ngô Phương. Thực lực của người này ngược lại thật sự là là đáng sợ à? Có điều hắn phong cách làm việc ta ngược lại thật ra thật sự yêu thích. Gặp vừa ăn bánh donuts, một bên ngón tay vải tờ núi liền bức ảnh, các ngươi nhìn. Này lòng bàn tay đánh đạt được nhiều kính, ta cũng đã sớm muốn đánh chặt lọt kẻ lìn gương mặt béo phía kia. Chính phủ thế giới, tổng bộ vị trí. 5 cái tóc trắng xóa ông lão từng người nắm một tờ báo bước nhanh hướng về một cái đại điện đi đến. Im đại nhân, ngũ lao tinh đến đây bài kiến. 5 cái lao nhân tiến vào đại điện thời điểm, lập tức hướng về ở giữa cung điện vị trí đầu nao quỳ xuống, một mặt cung kính thành kính vẻ. Lại có gì sự tình? Đầy dây vô thượng âm thanh uy nghiêm ở bên trong cung điện đồng ra trong giọng nói mang theo một chút thiếu kiên nhẫn. Trong chốc lát, vị trí đầu não lên xuất hiện một vệt bóng đen, không thấy rõ kỳ cụ thể răng dấp lộ ra một luồng thần bí. Im đại nhân, lại có người kia tin tức, hơn nữa chỉnh đi ra động tĩnh còn không nhỏ nói, một lao giả tiến lên, lập tức đem tờ báo trong tay đưa tới im trong tay. Vì lịch sử văn địa, dĩ nhiên diệt chặt lọt kẻ lìn, ra tay ngược lại cũng thực sự là thẳng thắn dứt khoát. Xem xong báo chí nội dung, Vị trí đầu não lên cái kia bị kêu là Im Đại Nhân bóng người đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, nửa nheo lại mắt, theo ta thấy, hắn liền rất nhanh sẽ có thể tìm tới chung cực chi Đạo tiếp tục quan tâm hắn, một có tin tức về hắn lập tức hướng về ta báo cáo. Vâng, Im Đại Nhân. Tân Thế Giới. Đào Gai Sỏi, Bản Tỷ Gồ. Nơi này là quân cách mạng tổng bộ. Giờ giặc gồng, bọn họ đã chiếm được một cái lịch sử văn địa. Hơn nữa còn giết ba gái. Vua ổ cá mạ ị vản cổ run dày đem tờ báo trong tay đưa tới mỏ kỳ giờ dạ gồng trong tay. Nếu hắn nếu có thể gia nhập quân cách mạng, vậy thì là siêu cấp trợ lực à? Mỏ kỳ giờ dạ gồng hít sâu một hơi, muốn hắn gia nhập e sợ không dễ dàng à? Trước mắt, chúng ta vẫn là trước tiên chỉnh rõ ràng hắn vì là cùng muốn đi vào trung cực chi đảo. Cái kia trung cực chi trên đảo đến tột cùng lại có cái gì? Gờ răng lại nạ. Biển rộng mênh mông bên trong, một chiếc lớn đại hải tạc thuyền chính hướng về tân thế giới mở phi. Người này ngô đại ca thật là là không bình thường A. Hắn dĩ nhiên giết bác gái. A sở đem báo chí ném cho một bên chính đang một cái gặm thịt phi. Hắn nhưng là tiền thưởng một trăm ức bờ lì nam nhân A. Tổng có một ngày, ta cũng sẽ giống như hắn mạnh mẽ phi dơ dơ lên nằm đấm, một cái đem xương lên hết thảy thịt vuốt tiến vào vào trong miệng. Không nghĩ tới này chắt lót kẻ lín lại vẫn đi ở ta phía trước, thực sự là người định không bằng trời định A hai tầng lầu trên bông thuyền. Dâu trắng lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Lao cha. Hắn thu thập lịch sử văn bia là vì tìm kiếm trung cực chi đảo chứ. Marco cô mở miệng nói. Không phải vậy đây. Dâu trắng cười cận, nhìn về phía biển rộng phương hướng, chỉ sợ hắn sẽ là kế rô dơ sau khi thứ hai leo lên trung cực chi đảo người. Thực sự là một cái thần bí gia hỏa, lại như là đột nhiên xuất hiện như thế lấy thực lực của hắn, mặc dù liền hắn một người, cũng có thể ở tân thế giới bên trong sưng hoàng mát cô không khỏi phát sinh thổn thức cảm khái. Cùng lúc đó, khắp một chiếc thuyền hải tắt lên, Trên bông thuyền hai bóng người ngồi đối diện nhau ăn thức ăn uống rượu ngon xa nay màu đỏ lịch sử văn bia tổng cộng có bốn khối Nếu là ta nhớ không lầm trong tay ngươi thật giống cũng có một khối đi mắt ưng Mỹ hạt cơ cơ tờ báo trong tay hắn giết chặt lọt kệ liền mục đích nhưng dù là vì này lịch sử văn bia nha hắn Nếu là muốn ta cho hắn chính là lạc mới sẽ không giống nàng như vậy nốc vì một khối phá tảng đã làm mất mạng đây xa một bộ hứng hở rất tùy ý dáng vẻ lại nói kiếm thuật của hắn phải rất khá Ngươi làm sao không đi tìm hắn lánh giáo một chút? Này không phải ngươi nóng lòng nhất sự tình sao? Không cái kia cần phải, chỉ cần biết rằng kiếm thuật của ta còn có tiến bộ không gian là được cho tới tìm hắn. Vẫn là lại quá chút năm tháng đi mắt ương mị hạt đứng dậy đi tới bong tàu biên giới, nhìn biển rộng, tổng có một ngày, ta sẽ bổ ra liền hắn cũng không ngăn nổi một chiêu kiếm. Nước bàn ổ. Một tòa thật to pháo đài cổ phía trước. Hư không nứt ra, hai bóng người từ bên trong đi ra. Nơi này là... Vừa rơi xuống đất. Nico Robin liền đánh giá một phen phía trước to lớn pháo đài cổ, về sau trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn Ngô Phương. Cải đủ căn cứ địa, nơi này cũng có một khối lịch sử văn bia Ngô Phương bình tĩnh mở miệng. Tài cải đủ, cái kia tứ hoàng một trong, nắm giữ biển đất bầu trời mạnh nhất sinh vật danh hiệu bách thú cải đủ. Nghe được Ngô Phương trong miệng tên, Nico Robin đầu tiên là sức sở, hồi tưởng lại liên quan với danh tự này một ít tin tức tương quan sau. Nhất thời miệng mở lớn, trước ngực hai đám no đủ bởi vì giật mình mà run lên một cái. Tựa hồ có hơi mất cảm giác. Nay chân trước mới giải quyết một cái tứ hoàng một trong bác gái, sau một khắc lại đi tới một cái khác tứ hoàng, bách thú cải đủ địa bàn. Ở trong biển rộng, tứ hoàng chính là bá chủ tồn tại, mặc kệ là cường đại cỡ nào hải tặc, ở tứ hoàng trước mặt đều là nơm nớp lo sợ, e sợ cho tránh không kịp mà ở người trước mắt này trong mắt. Những này quát tháo phong vân trên biển bá chủ Tựa hồ cùng tầm thường tiểu hải tặc không khác biệt gì. Nạn hạn hán đại nhân, báo chí đến rồi, lại có người kia tin tức đang lúc này. Một người thân con báo đầu sinh vật lôi một phần báo chí khỉ gấp khỉ gấp từ đằng xa chạy tới. Nhưng mà, ngay ở cái này sinh vật đi tới pháo đài cổ trước, thấy rõ ngô phương dáng dấp thời điểm, thân thể run lên bẩn bẩn, tờ báo trong tay cũng thuận theo rơi ở trên mặt đất. Người là người. Đối đầu ngô phương ánh mắt, cái kia sinh vật sợ đến cả người run rẩy bản năng hướng về khi đến phương hướng tối lui. Không chuyện gì, liền rời đi đi ngô phương bình tĩnh nhìn cái kia sinh vật. Nghe được ngô phương, cái kia sinh vật quay đầu liền chạy đem tốc độ phát huy đến cực hạn. 300m có hơn, một tòa bí mật trong bụi cỏ, hai cái tiểu dị rồ ký giả tòa soạn nằm trên mặt đất, đồng thời đem màn ảnh nhắm ngay pháo đài cổ. Ở Ngô Phương, Nico bin hai người chân trước rời đi bánh gạ tô đảo thời điểm, hai người bọn họ liền được đối phương muốn tới nước quả nổ chỉ thị, mà bọn họ thì lại vừa vặn lại là bị sắp xếp chờ đợi ở Bách thú cái đủ địa bản hai cái phóng viên. M. Chương 459, Ngô Phương vật cưới, tứ hoàng cái đủ. Lại có cái gì lớn tin tức? Tên kia đưa báo sinh vật chân trước vừa rời đi, một cái mọc ra voi ma mút răng nanh nam tử cao lớn từ trong pháo đài cổ đi ra. Người tại sao lại ở chỗ này? Nạn hạn hán rắc một chút liền nhìn thấy Ngô phương, đầu tiên là sức sở, tiện đà đột nhiên giật cả mình ở liếc mắt cách đó không xa trên đất báo chí sau, quay đầu liền chạy về trong pháo đài cổ. Còn rất có tự mình biết mình nhìn nạn hạn hán rắc bóng lưng, Ngô phương hiểu ý nở nụ cười, khỏe miệng mang theo một vẹt dương lên độ cong. Tiên kia chủ động tìm tới cửa sau. Lẽ nào hắn cũng là bởi vì vô địch mà quá cô gọi à. Người trong đồng đạo A. Chỉ chốc lát sau, trong pháo đài cổ chuyển ra một đạo thô lỗ vang dội tiếng gạo. Tầng tầng bước chân trong tiếng, mặt đất hơi có chút lay động, tiếp theo mấy bóng người từ trong pháo đài cổ đi ra. Ở vào phía trước nhất người, là một cái tóc đen áo choàng mọc ra một đôi sừng, ngoài miệng giữ lại còn như dâu rồng bình thường trong dâu, cánh tay trái có vẻ rồng hình xăm nam tử cao lớn chính là tứ hoàng một trong bách thú cải đủ. Ở cái đủ phía sau, có ba bóng người song song mà đứng, ngoại trừ nạn hạn hán rắc ở ngoài, còn có mặt khác hai thai, nạn hỏa hoạn kim cùng nạn dịch quỷ tam thai phía sau, nhưng là một đám hình thù kỳ quái sinh vật, hiển nhiên đều là băng hải tặc bách thú thành viên. Giờ khắc này, bất kể là tứ hoàng cái đủ vẫn là tam thai, cũng hoặc là một đám tiểu đệ, đều ở nghiêm túc đánh giá ngô phương, càng là đánh giá trong con ngươi kinh ngạc càng rớt gì. Tựa hồ căn bản là không có cách tưởng tượng cái này vóc người đơn bạc ra hỏa lại có thể làm kinh sợ băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân. Đến đi, solo đi, phóng thích đi. Ta có thể cảm nhận được ngươi cô quạng. Bách thú cái đủ tiến lên một bước, về sau hướng về phía sau bọn tiểu đệ phất phất tay, toàn bộ cho ta lui về phía sau. Ta có thể không phải đến giải sầu ngươi cô quạng, ta chỉ là hướng ngươi đòi hỏi một khối lịch sử văn biển Ngô phương Trêu tức nhìn cái đủ, ở trong mắt hắn. Cái này vua hải tặc vị diện bên trong biển đất bầu trời mạnh nhất sinh vật, cũng có điều là một cái mạnh mẽ điểm trâu trâu thôi. Lịch sử văn bia. Cải đù đầu tiên là xương sở, tiện đà cười to nói, dễ bản dễ bản, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, cái kia văn bia chính là ngươi. Nói tới chỗ này, cải đù sắc mặt đột nhiên âm chầm lại, chẳng biết lúc nào, trong tay xuất hiện một cái lang nhà thiết đồng. Lôi minh bắt quái. Châm thấp tiếng quát vang lên, cải đù nhảy đánh mà lên. Lấy tốc độ cực nhanh vung lên gậy sắt hướng về Ngô Phương Hoành tạp mà xuống, chỗ đi qua, hư không vang lên ồ ngọng, ngọng, trong lúc mơ hồ dĩ nhiên mang theo tiếng sấm, chấn động tâm hồn. Nhận biết được gậy sắt bên trong chất chứa năng lượng, Ngô phương hở hững nở nụ cười, chính là như thế tiên phong dễ dàng chớp nhoáng giết hết ghẻ ở bốn phía. Đến đi, để ta nhìn ngươi một chút có phải là đúng như qua báo chí miêu tả cường đại như vậy. Cải đủ vẻ mặt dữ tợn, trong con ngươi chen lẫn khát máu, trong giọng nói mang theo nồng đậm chiến ý. Nhưng mà ngay ở trong tay gậy sát sắc muốn bắn trúng đối phương thời điểm thân ảnh của đối phương không tên biến mất ở tầm mắt của hắn cùng với kẻ bùn sổ cù hạ kỳ nhận bên dưới tốc độ thật nhanh Cải đủ trong con người né qua một chút kinh ngạc một trận gió nhẹ lướt qua cải đủ trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng người chính là trước nháy mắt biến mất Ngô Phương nhìn trên đỉnh đầu cái kia hạ xuống nằm đấm cải đủ trên mặt không gặp chút nào hoang mang vẻ thậm chí còn chủ động đón đánh đi tới bởi vì hắn đối với thân thể của chính mình cường độ đầy đủ tự tin Và Một tiếng trầm thấp vang trầm như sấm nổ nổ tung. Lô Vương nắm đấm cùng cái đủ đầu va chạm chỗ, nhất thời mang theo một trận gọn sóng, bé nhỏ lôi đỉnh như dậy đặc mạng nhện mang theo vết nứt không gian xa xa kéo dài mở ra. Hai người đối lập vẹn vẹn kéo dài nửa giây, cái đủ cái kia khổng lồ thân thể liền như là chịu đến một đòn sấm sét như đạn pháo giống như từ không trung mạnh mẽ đập xuống, trực tiếp trên mặt đất mang theo một cái to lớn hố sâu, một đạo bề rộng chừng 2 mét khe trực tiếp kéo dài tới pháo đài cổ phía trước. Thoải mái thực sự là thoải mái. trở lại, cai đù từ trong hô sâu bò ra, hắn giờ phút này đầu đã ao hám đi vào một nửa, so não lại như là dưa hấu nổ tung như thế, máu tươi giăng rùa. nay cái này không thể nào. thuần túy sức mạnh so đấu, cải đù đại nhân dĩ nhiên thất bại. cai đù đại nhân lấy cường nhận thân thể, giết không chết thể chất mà nghe tên tân thế giới bất luận đao chém dịu chém, xét đánh lửa đốt, độc sâm rượu phao, đều là lông tóc không tổn hại, liền ngay cả nội tạng bộ phận đều là đau thương bất nhập có thể dĩ nhiên ở hắn một quyền bên dưới chảy máu. Người kia thậm chí ngay cả trái ác quỷ năng lực đều không vận dụng Hắn nhìn qua có điều chừng 20 tuổi, làm sao có thể luyện thành ra thực lực như vậy đến. Lui tới pháo đài cổ hai bên tam thai cùng với phía sau một đám tiểu đệ, đầu tiên là liếc nhìn một bộ thảm trạng cái đủ, lại nhìn không trung nô phương, trong con ngươi tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Ta từng được qua ngàn lần nghiêm hình tra tấn, bị chính phủ thế giới phán qua đầy đủ 40 lần tử hình nhưng coi như bị làm hình phạt treo cổ cũng sẽ cái khóa dây xích kéo đoạn, coi như bị áp lên đoạn đầu đài cũng có thể đem dao cầu nát tan, coi như bị trưởng thương đâm đâm cũng là lấy trưởng thương gậy vỡ mà kết thúc nói cách khác, ai cũng không giết được hắn, bao quát chính ta ở bên trong. Nhưng là hôm nay, người dĩ nhiên để tan đếm chảy chảy máu tư vị, tốt, rất tốt. Nói nói, cải đù đột nhiên cười to lên, giống như điên cuồng. Sau một khắc, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên đen tối. Một mảnh sấm gió gào thét mây đen từ đằng xa đè xuống. Chỉ thấy cái đủ toàn thân sáng lên kia sáng chói mắt, không lâu lắm, một đạo to rõ đầy dây uy thế tiếng rồng ngâm ở này mới trong không gian vang lên. Về sau, một cái trên đầu vừa có một đôi ạ nổ ở lại mọc ra một đôi sừng trâu, hình thể khổng lột nhưng xem ra có chút không ra ngô ra khoai màu xanh lam thần lòng từ mây đen bên trong chui ra. Cái đủ đại nhân hóa thành thần long thân, hắn đây là tưởng thật rồi. Xem ra cái kia tin tức nói không hoa. Người này thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Tuy tung cái đủ lớn người nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng gặp cái đủ đại nhân thật tình như thế đối xử một trận chiến đấu. Các người nói, cái đủ đại nhân có thể thắng sao. Tại sao coi như cái đủ đại nhân biến thân, ta cũng cảm thấy rất huyền A. Không thể không nói, đồng cảm ai. Nhìn hóa thân thành lòng cái đủ, tam hai cùng với một đám tiểu đệ trong mắt chứa kích động mang theo chờ mong. Ta quyết định. Không giết ngươi ta muốn thu ngươi vì là vật cưỡi đánh giá một lúc cái đủ biến thành dở dạ gồng Ngô Phương sờ sờ cảm đột nhiên mở miệng thực sự là cần rỡ. nghe được Ngô Phương cái đủ nhất thời mở ra cái kia giữ tận cái miệng lớn như chậu máu tiếng gào bên trong không khó nghe ra trong đó chất chứa ngập trời tức giận làm trên biển bá chủ hắn vẫn là lần đầu nghe có người muốn cho nó làm thú cưỡi nóng hơi thở tiếng rồng ngâm bên trong cái đủ vung vẩy cái kia to lớn đuôi rồng trong miệng ngừng tụ ra ngọn lửa màu đen. Hướng về Ngô Phương vị trí phun ra, che ngập bầu trời ngọn lửa màu đen trong nháy mắt ép sụt hư không, bị bỏng không khí xì xì vang vọng, thời khắc này, giữa sân nhiệt độ đột nhiên rút lên, mặc dù mạnh như Tam Thai cũng khó có thể nhẫn lại miệng lớn thở dốc lên. Ngược lại là thực lực càng yếu hơn nhỉ cổ Robin nhưng là dường như vô sự người như thế, nàng kinh ngạc phát hiện, chờ ở trước người người phía sau, một nguồn sức mạnh vô hình miễn cưỡng vì nàng trục xuất cái kia khủng bố nhiệt độ cao. Chương 460, ngồi cãi đủ, kinh sợ xa. Nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống che ngập bầu trời mà đến rừng rực hắc viêm, nô Phương trên mặt không có một chút nào tâm tình chập trợn, chỉ là tay phải vung lên, dò ra ngón trỏ, rất là tùy ý trên không chung vẽ cái trọn. Nhưng mà, chính là như thế một cái do từng tia từng tia hỏa diễm tạo thành chu toàn hình thời khắc, đột nhiên như là hóa thành một cái to lớn có đáng sợ sức hút hố đen. Hầu như trong nháy mắt, không chung cái kia làm người ta sợ hai quần quần hắc viêm liền đều bị hỏa vòng nuốt chửng. Đây là năng lực gì? nhìn cái kia biến mất không còn tâm hơi nóng hơi thở, lại nhìn cái kia khác nào chọn người muốn nuốt đáng sợ hòa vòng, cái đủ cái kia phảng phất đèn lồng lớn con người đột nhiên co rụt lại. Có điều là thiêu thiêu trái cây năng lực thôi ở trước mặt ta, tất cả hỏa diễm đều là hư vô nô phương hai tay chấp sau lưng, thanh âm bình tĩnh hạ xuống sau, chỉ thấy hai tay đồng thời đã biến thành một loại không biết tên kim loại, kim loại lưu động bên trong, nô phương tay trái đã biến thành một cái cao tới trăm trượng bức tượng bức tường phóng thích chói mắt hào quang màu vàng. Làm cho người ta một loại không gì phá nổi nhìn thẳng cảm giác. Cho tới tay phải, như cũ vẫn là tay hình dạng, chỉ có điều đã biến thành một cái trăm trượng lớn kim loại bàn tay khổng lồ. Ta trời, hắn này lại là cái gì trái cây năng lực? Chưa từng thấy. Có thể là một loại nào đó chưa khai quật trái ác quỷ đi. Hắn hiện đang muốn làm cái gì? Nhìn ngô phương cái kia diện hóa ra khổng lồ kim loại bức tường cùng bàn tay khổng lồ, xa xa tam thai cùng với một đám tiểu đệ phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cải Đu một mặt vẻ cảnh giác, nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng hỏi dò, thư không đột nhiên rung động ầm ầm. Sau một khắc, Cải Đu cái kia khổng lồ thân rồng không tên vì là tự run lên, trong lòng bản năng dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Chỉ thấy cái kia kim loại bàn tay khổng lồ đông nhân múa hóa thành lợi chảo, một cái hướng hắn chụp tới. Nhận ra được cự chảo kia lên chất chứa đáng sợ năng lượng, Cải Đu mở ra giữ tận miệng lớn, tiếng rồng ngâm lên. Nhưng mà này một sát, trên mặt xuất hiện càng hoảng sợ hoang mang vẻ. Hắn thình lĩnh phát hiện thân thể chính mình dĩ nhiên không thể động đậy, lại như là bị vô số gông siềng ràng buộc ở như thế. Xẹt xẹt. Trong tầm mắt, cái kia kim loại lớn chảo càng lúc càng lớn, cuối cùng ở tại trong ánh mắt, một phát bắt được hắn đuôi rồng. Thống khổ tiếng rồng ngâm bên trong, cự chảo kia đầu ngón tay trực tiếp xuyên thấu vẻ rồng khảm tiến vào thân rồng trong máu thịt. Sau một khắc, xa xa quan chiến tam thai trực tiếp xem trực tiếp mất cảm giác. Chỉ thấy kim loại lớn chảo vung lên hóa thành thần long cái đủ, trên không trung quăng qua 360 độ. Đón lấy lại như gõ chung như thế banh kích ở cái kia mấy cao trăm trượng khổng lồ kim loại trên tường. Đang. Nhất thời, chói hai kim loại tiếng rung âm thanh ở này mới không gian vang vọng ra trong đó còn chen lẫn xương cốt gậy vỡ âm thanh, cùng với cái đủ cái kia thê thảm tiếng kêu rên. Nhưng mà, này lần thứ nhất va chạm vẹn vẹn là cái bắt đầu. Cong, cong, đang. Liên miên mà có tiết tấu kim loại đánh âm thanh trên không trung đồng bền. Có thể này lanh lảnh thanh âm dễ nghe nghe vào tam thai cùng với một đám sinh vật trong thai, nhưng dường như tới từ địa ngục ma âm giống như, môi vang lên một lần, thân thể bọn họ liền sẽ vì thế run lên. Nico Robin liếc nhìn bên cạnh một bộ bình tĩnh thông dong tư thái ngô phương, trên mặt lộ ra quái e dị vẻ mặt trước mắt tình cảnh này, giống như đã từng quen biết ta. Trước ở bánh gà tổ trên đảo, đối phương đối phó bác gái thời điểm, không phải là một cái tắt đón lấy một cái tắt sao? Làm sao? Cân nhắc tốt làm ta vật cưỡi sao? Ngô phương khỏe miệng mang theo ý cười, cân nhắc tiếng nói tự trong không khí bằng bền, rõ ràng chuyển vào cải đủ trong thai. Ta là thân bất tử. Muốn ta làm vật cưới, không thể. Cải đủ chuyển động cái kia to lớn đầu lâu, hướng về ngô phương gào thét. Thân bất tử. Ta chỉ là không muốn ngươi chết thôi dứt lời, ngô phương khống chế kim loại lớn chảo bắt đầu tăng thêm sức mạnh. Gần như cùng lúc đó, cái kia tiếng kim loại va chạm càng ngày càng lanh lảnh chói thai, cải đủ thê thảm kêu rên tùy theo càng thêm thống khổ. Thậm chí cái này tiếng gào đã truyền khắp toàn bộ nước quản ổ. Người thả ra ta, có bản lĩnh quang minh chính đại một trận chiến. Dựa vào những này trái cây năng lực, tính cái cái gì nam nhân. Sương muốn nát, thả ta hạ xuống. Ta đồng ý suy nghĩ một chút ta. Giữa không trung, cài đù ở lớn trào vung mạnh dưới không ngừng lan lột, khí tức cũng bắt đầu dần su suy yếu, từ ban đầu tràn ngập cốt khí, bắt đầu trở nên ủy khúc cầu toàn. Cuối cùng ở một tia gió nhẹ thổi dưới, trên đất báo chí bồng bềnh trên không chung. Nhìn thấy cái kia bắt mắt tiêu đề cùng với cái kia vài tờ lớn ảnh thời điểm, cải đủ trong miệng tiếng gạo im bật đi. Tiếp theo, ý tứ phát sinh 360 độ lớn xoay ngược lại, liên tục mở miệng, không an vị cười sao. Có thể, đương nhiên có thể. Lịch sử văn bia đúng không, ngươi thả xuống ta, ta vậy thì đi mang tới cho ngươi. Lần này, cái kia kim loại lớn chảo rốt cục buông tay. Cài đù đập xuống mặt đất, đầu tiên là co quắp một trận, về sau một lần nữa biến trở về hình người răng dấp, toàn thân trải rộng hết dịch. Thê thảm đến cực điểm. Đi lấy đến đi, đừng làm cho ta đợi lâu nô phương bình tĩnh nhìn cái đủ. cười nói, sớm như thế thức thời, cũng sẽ không dùng ăn nhiều như vậy vị đắng. Trêu tức dứt tiếng, cái kia kim loại lớn chảo cùng kim loại bức tường biến mất không còn tăm hơi. Cái đủ kiêng kỵ rồi lại không cam lòng liếc nhìn nô phương, về sau xoay người hướng đi trong pháo đại cổ. Cái đủ đại nhân, ngài thật muốn đem lịch sử văn bia cho hắn A. Coi như đánh không lại, chúng ta cũng có thể mang theo lịch sử văn bia chạy A. Không sai quá mức đi trên biển đợi. trong pháo đại cổ tam hai cùng với một đám tiểu đệ theo sát ở cái đủ phía sau. chính các ngươi nhìn này nhất tờ báo mới đi cái đủ hư lạnh một tiếng, đem báo chí xếp hạng nạn hạn hán dắt trên mặt. lớn bác gái bị giết. nhìn thấy qua báo chí nội dung, tam hai cùng một đám tiểu đệ sắc mặt kinh biến, trong con ngươi hiện lên vẻ sợ hãi. ta không chỉ có phải đem lịch sử văn bia cho hắn, vẫn đúng là đến cho hắn làm thuốc cưới, không phải vậy kết cục của ta e sợ cùng liền như thế. Cài đù trong giọng nói mang theo nồng đậm không cam lòng. Cài Đu đại nhân, ngày trước không phải vẫn tìm chết sao? Nạn hạn hán rắc không nhịn được mở miệng hỏi. Vâng. Nhiên, ngay ở nạn hạn hán rắc lời vừa ra khỏi miệng thời điểm, cài Đu một quyền đập xuống, miễn cưỡng đem rắc nửa thân thể đập vào mặt đất bên trong. Trước đây là bởi vì biết chết không được, mới sẽ vẫn tìm chết. Hiện tại thật có người có thể giết chết ta rồi, lẽ nào ta còn muốn tìm chết sao? Cài đù trừng mắt nạn hạn hán rắc, hung hắn nói. Sau 3 phút, đại nhân, đây là ngài muốn lịch sử văn bia cải đủ đứng ở ngô phương trước người, cung kính nâng một tấm bia đá. Ngô phương nhàn nhạt gật đầu, đừng lộ ra như thế một bộ chết rồi cha mẹ vẻ mặt, ta cũng là muốn ngươi làm một ngày vật cưới chờ ta từ trùng cực chi đảo rời đi, ngươi cũng là khôi phục tự do, như cũng làm mảnh này biển rộng bá chủ. Ngay vậy, cải đu lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, hạnh phúc làm đến đột nhiên như thế. Đã chiếm được hai khối lịch sử văn bia, đỡ lấy bên trong chúng ta là đi. Ngồi ở cái đủ biến thành thần long trên lưng, nỉ cố dô nuốt một ngụm nước bọt, biểu hiện căng thẳng. Đi tìm xa nắm khối thứ ba ngô phương một chữ một tranh Chương 461, dịu đảo, cuối cùng một khối văn địa. Đừng xem, hoàn hồn, bọn họ đã bay xa. Bức ảnh đều truyền tới tòa soạn báo chứ. Khoảng cách pháo đài cổ không xa một cái trong bụi cỏ, một cái phóng viên cho bên cạnh một cái khác phóng viên một cái tát. Ngay lập tức liền truyền qua đi nói vậy tòa soạn báo cũng đã đem báo chí chế tác được rồi từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại người phóng viên kia lập tức trở về nói hải quân tổng bộ mạ di nệ phò nguyên xoáy bên trong phòng làm việc sen gỗ cũ gặp à kỳ di ngồi đối diện nhau liên lạc một chút cái này tiểu di dỗ tòa soạn báo đi đưa ra đầy đủ lãnh ngộ cần phải để bọn họ vì chúng ta quân phục hải quân vụ Sengoku gỗ cũ đem mới nhất một phần báo chí trải phẳng ở trên bàn báo chí trang đầu tiêu để bách thú cải đủ trên bại thành vật cưới Càng bắt mắt, tiêu đề phía dưới, là ngô phương vung mạnh cái đủ va chạm vách tường kim loại bức ảnh, cùng với cuối cùng ngồi cái đủ đi xa bức ảnh ngoài ra, còn có mấy tấm khá nhỏ bức ảnh, ghi chép toàn bộ hành trình. Liên cái đủ cái kia tố chất thân thể đều vắc không được hắn đánh sao. Cuối cùng lại vẫn bị thuần phục ở vật cưới, cái tên này thật là có ý tứ. Gặp vừa ăn bánh donut, một bên ngón tay vài tờ nối liền bức ảnh, có điều, hắn điều này có thể lực đến tột cùng lại là cái gì trái cây. Vì sao? Hắn trái cây năng lực đem tới cho ta cảm giác xa so với các ngươi khai phá cao hơn mấy cấp độ đây. Chính phủ thế giới, tổng bộ vị trí. Ngũ lao tinh khi chiếm được báo chí ngay lập tức liền xuất hiện ở thần bí bên trong cung điện, từng cái từng cái cung kính quỷ dạm xuống trước bậc thang. Tốc độ này so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều a. Im vô thượng âm thanh uy nghiêm ở bên trong cung điện đồng bền ra. Im đại nhân, ngài vẫn là ở rô rơ trước leo lên qua trùng cực chi đảo, cái kia trên đảo đến tuột cùng có cái gì à? Còn có, thực lực của hắn ở ngài xem ra làm sao. Ngũ Lao Tinh mở miệng hỏi. Để hết thể hải quân lưu ý biển rộng các góc động tĩnh một khi có đột phát dị tượng, ngay lập tức thông báo ta cho tới trung cực chi đảo, nếu là hắn thật sự có thể tìm đủ bốn khối lịch sử văn địa, các ngươi đều sẽ có cơ hội lên đảo. Vâng, im đại nhân. Ngay vậy, Ngũ Lao Tinh đồng thời theo tiếng, về sau nhìn nhau một chút, trong con ngươi né qua một chút kinh ngạc, lại mang theo vẻ mong đợi. Tân thế giới chim đắm ở bi thương bên trong bánh gà tổ đảo. Cả tạ cụ gì ca ca, cải đủ cũng gặp xui xẻo, chỉ bất quá hắn so với mẹ may mắn chút, chỉ là thành người kia vật cưới sở một đêm nhất tờ báo mới đưa tới cả tạ cụ gì trước mặt. Quay đầu lại, này lịch sử văn bia nhưng là máu tanh bắt đầu, mặc dù là ở tứ hoàng trong tay, cũng chạy không thoát như vậy vận mệnh cả tạ cụ gì lắc lắc đầu, nhìn về phía phương xa một tiếng thở dài. Gờ răng lại nạ. Biển rộng mênh mông bên trong, mộ bị giờ y cờ cờ. Lì. Ngươi mau đến xem nhất tờ bà mới. A sở kích động quát to một tiếng, đem báo chí ném cho phi. Cại đu. Hắn rất mạnh sao. Phi nghi hoặc nhìn về phía A sở. Được xưng biển đất bầu trời mạnh nhất sinh vật. Luận solo, có thể cùng lao trà ganh đua cao thấp. Ngươi nói xem. A sở lường một cái, coi như ngươi tu luyện nữa hai năm, gặp phải hắn, cũng có điều là một gậy sắt sự tình. Như thế vừa nghe, có như thế một cái tứ hoàng làm thu cưới, thực sự là gió nhẹ a. Ta cũng muốn đi chảo đầu giờ dạ gồng đến phi mắt tỏa tinh quang. Đầu tiên là chắt lót kẻ lịn, lại tới cái đủ, sau một khắc chính là xạ hai tầng lầu trên bông thuyền, dâu trắng cười to nói, nếu như ta cũng có như thế một khối văn địa, e sợ lại cái kế tiếp chính là ta đi. Bác gái bị giết, cải đủ thành vật cưới, này xạ có thể hay không cũng. Hai người bọn họ sẽ không đánh tới đến, dù sao trong đó còn có nhóc mũ dơm như thế một tầng ràng buộc. Không giống nhau, không chờ mát cô trong miệng lời nói xong. Dâu trắng liền lắc lắc đầu đem đánh gãy, đồng thời ngón tay cách đó không xa phi. Cùng lúc đó, khác một chiếc thuyền hải tặc lên, Zephyr hảo. Trên bong thuyền, hai bóng người ngồi đối diện nhau, phóng tầm mắt tới biển rộng. Hắn đến rồi mắt thương mị hạt ngón tay phương xa, đột nhiên mở miệng. Phía chân trời một vệt bóng đen từ xa đến gần, nhanh chóng phóng to. Chỉ chốc lát sau, Zephyr hảo trên không mây đen nằm dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn. Sa, các ngươi thật đúng là để ta một phen dễ tìm a. Đầy dây uy nghiêm hùng hồn thanh âm ở trên biển lớn văn vọng, một cái to lớn thần long nằm ngang ở bong tàu phía trên. Bách thú cải đủ. Hắn làm sao đến rồi? Đi mạ gì nệ phò trước, không phải đã từng giao thủ sao? Lẽ nào hắn còn không đánh đủ sao? Các người mau nhìn trên lưng hắn có hai người. Là cái kia ngăn cản mạ gì nệ phò chiến đấu mạnh mẽ không biết tên hải tặc. Ta trời! Tứ hoàng cải đủ dĩ nhiên thành hắn vật gưỡi bộ phận chưa từng xem mới nhất báo chi thuyền viên nhìn đột nhiên xuất hiện cái đủ cùng với Ngô Phương từng cái từng cái như gặp đại địch mặt lộ vẻ cảnh giác cho tới cán bộ trở lên thuyền viên tựa hồ dự liệu đến Ngô Phương trở về ánh mắt rồn dập rơi vào xạ trên người chờ đợi đối phương chỉ thị ta tới lấy một khối văn bia Ngô Phương đứng ở cái đủ trên lưng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến không thành vấn đề xạ thập phần thẳng thắn trực tiếp gật đầu đáp ứng về sau xoay người trở lại trong khoang thuyền lấy ra một tấm bia đá vứt cho Ngô Phương Lại nói, không tới ngồi một chút. Ăn một ít lại đi. Nô phương cười cận, chờ sau này đi. Xa, điểm ấy ngươi so với ta ưu tú, có được giãn được, thấy rõ thế cuộc. Cài đủ không tên phát sinh một tiếng càng khái, hắn nguyên bản còn tưởng rằng xạ sẽ thề sống chết phản kháng, do đó xem một hồi đối phương bị trà đạp vỡ kịch lớn đây ai ngờ, đối phương không nói hai lời, không chút do dự giao ra lịch sử văn biện. Còn kém cuối cùng một khối lịch sử văn biện nhỉ cổ rô hít sâu một hơi. Rất nhanh nàng liền có thể mở ra văn bia Tìm được cái kia trong truyền thuyết trung cực chi đảo dạp kẹo Nghĩ tới đây Nghĩ cố thân thể kích động khẽ run lên No đủ nơi run lên một cái Kỳ thực ta cũng rất tò mò này Khối thứ 4 văn bia đến tột cùng ở nơi nào Không biết bằng hưu có thể hay không giải thích nghi hoặc đây xạ hỏi ra trong lòng Nghĩ hoặc Cái đủ trong con ngươi cũng xuất hiện một chút vẻ tò mò Nay chỉ về cuối cùng chi đảo 4 khối văn bia Mặc dù là bọn họ cũng là bức thiết muốn có được Chỉ bất quá bọn hắn bản thân biết chỉ có 3 khối, hơn nữa còn phân biệt bị cùng thực lực người khống chế cho tới này khối thứ 4, bọn họ vẫn cũng không thể nào biết được tâm tích của hắn. Dịu đảo ngô phương quét mắt xạ, trong miệng phun ra ba cái bình tĩnh âm tiết. Cái kia ở voi lớn trên lưng hòn đảo Á xạ trong miệng nỉ non, tựa hồ đối với dịu đảo có ảnh hưởng. Tiếng rồng ngâm bên trong, cải đù mang theo ngô phương cùng nỉ cổ dô bin đi xa. Trung cực chi đảo, ta cũng rất tò mò à. Không biết có thể không may mắn lên đảo vừa nhìn mắt ưng mỉ hạt rút ra phía sau hát đào, hướng về biển rộng đánh xuống, đồng thời phát sinh một tiếng cảm khái. Thuyền trường đại nhân hắn dĩ nhiên liền như thế đem lịch sử văn bia cho tên kia. Hắn mặt mũi lớn như vậy sao? Hải quân cùng dâu trắng không cũng cho hắn mặt mũi. Liên bách thú cải đủ đều cho hắn làm thú cưới. Một đám thuyền viên nhìn ngộ phương đi xa bóng lưng, từng cái từng cái trên mặt tràn ngập khiếp sợ. chương 462, Trung cực chi đảo, theo thời gian trôi đi, tiểu di dồ tòa soạn bào báo chí truyền khắp mỗi cái hòn đảo, quốc gia. tứ hoàng cải đủ dĩ nhiên làm hắn vật cưới. bây giờ nhìn lại, hắn đã chiếm được ba khối lịch sử văn địa, lẽ nào này trung cực chi đạo bí mật thật sự cũng bị vạch trần sao? nói đi nói lại, tại sao vẫn không có bất kỳ báo chí đăng lai lịch của hắn? ở hết thảy mọi người ở càng thêm kịch liệt thảo luận nô phương thời điểm, nô phương cùng với nỉ cổ johann ngồi ở cải đủ trên lưng đã đi tới một tòa ngàn trượng cao voi lớn trước. thật lớn nhìn trước người cái kia khổng lồ đến cực điểm voi lớn, lǐ cổ jōbin trong con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ. dịu quốc gia chính là ở trên lưng của hắn sao? Nô vương liếc mắt lǐ cổ jōbin, khẽ gật đầu, về sau điều khiển cái đủ hướng về voi lớn trên lưng rơi đi. Trong quá trình này, ngàn trượng voi lớn mở hai mắt ra liếc nhìn nô vương, hai con mắt chỗ trống, lại muốn gặp đến mị tộc cái nhóm này tiểu tử cái đủ một tiếng rồng gầm. Lúc này ngàn trượng voi lớn trên lưng cũng không tầm thường, trong đó sinh sống một cái bộ tộc. Mỹ tộc tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ quốc gia, nhưng tất cả phương tiện cũng coi như là không thiếu gì cả. Các người mau nhìn trên trời. Đó là cái gì? Là kẻ sâm lấn à? Giờ giạc gồng, đó là rồng ở trong truyền thuyết. Nhanh đi bẩm báo hiệp khách đoàn. Cải đù còn chưa xuống ở trên hòn đảo, dịu quốc nội bộ phận cư dân cũng đã kinh ngạc thốt lên lên. Xèo xèo xèo. Rất nhanh, mấy đạo tiếng xe gió vang lên, mấy bóng người tới rồi. Trăm bách thu cải đù. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Mặc kệ hắn tới đây có mục đích gì, nhanh đi xin mời công thức ỉ nủ giả gì. Si. Thấy rõ thần long giáng dấp, hiệp khách đoàn thành viên sắc mặt kinh biến, kinh hoàng trong tiếng mang theo một chút hoảng sợ. Bản vương tự mình giá lâm, các ngươi hai thằng nhóc còn không ra nên tiếp sao? Cái đủ lơ lửng trên không trung, thanh âm hùng hồn như tiếng sấm giống như ở rượu trên đảo nổ tung, trong thanh âm đẩy dây vô thượng uy nghiêm. ầm ầm ầm. Ngay ở cái đủ cực kỳ hạ kỳ âm thanh hạ xuống. Xa xa truyền đến hai đạo tiếng gạo, tiếp theo mặt đất bắt đầu run rẩy lên. Nghệ cổ mạng như xì lao đại và công tức ỷ nụ dạ xì đều đang đến rồi. Chơi ạ, hai cái vương đồng thời xuất hiện, ta này vẫn là lần đầu nhìn thấy. Xa xa, hai đạo cường tráng bóng người sánh vai cùng nhau nhanh chóng lướt tới, dịu đảo cư dân xem giật mình. Bọn họ hai cái này vương, một cái trưởng quản ban ngày một cái trưởng quản đêm đen, có thể nói Vĩnh không gặp gỡ có thể giờ khắc này, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện chỉ là bởi vì trên trời cái kia giờ dạ gồng Cãi đu. nghệ cỗ mạng hiệu xì ì nủ đi tới hiệp khách đoàn phía trước nhất nhìn cái đủ lông mày chăm chú nhăn lại trong con ngươi tràn đầy cảnh giác thân thể căng thẳng làm tốt bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị không nghĩ tới khối thứ bốn văn bia dĩ nhiên ở trong tay của các người ẩn giấu cũng vẫn rất sâu á cái đủ trong giọng nói mang theo treo tức làm sao người biết nghe vậy nghệ cỗ mạng liệu xì dạ nủ xì con ngươi nhăn co sắc mặt nghiêm túc vẻ càng sâu Đừng cù cưa, đưa nó lấy ra, đại nhân nhà ta cần cái đủ hư lạnh một tiếng, trong vòm trời mây đen cuộn cuộn, lôi đình nằm dày đặc. Đại nhân, nghệ cố mạng hiệu si, ý giả si xem xét mắt cái kia đứng ở cái đủ trên lưng nô phương cùng nhì cổ Robin, trong con người mang theo kinh ngạc vẻ khiếp sợ. Cái đủ thực lực cùng thân phận, bọn họ lại quá là rõ ràng, trong ngày thường càng là cao cao tại thượng, một cái cực kỳ tự kêu ra hỏa có thể trước mắt, dĩ nhiên trở thành người khác vật cưới. Nệ cố mạng hiệu si. Y nụ giả sỉ thoáng đánh giá một phen Ngô Phương, về sau nhìn nhau một chút, trên mặt ngoại trừ kinh ngạc vẻ ở ngoài, còn có chút nghĩ hoặc, hiện nhiên là đang suy đoán Ngô Phương thân phận. Ta đã nắm giữ ba khối lịch sử văn địa, còn kém các ngươi cái kia một khối, đi đưa nó mang tới đi Ngô Phương mở miệng. Âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng đầy dây dịu mỗi một góc, thẳng lay động tâm linh người ta. Âm thanh hạ xuống, Ngô Phương giương tay một cái, ba khối màu đỏ bia đá trôi nổi ở tại trước người. Này này, nhìn ba khối văn bịa nghệ cụ mạng hiệu xì si, ý nụ giả xỉ si trên nét mặt hiện ra vẻ kinh hãi bọn họ biết này văn bia ý nghĩa cùng cái kia trùng cực chi đảo dạo có quan hệ bọn họ cũng từng nghe qua mặt khác ba khối văn bia tam tích khi biết phân biệt ở bác gái xạ cùng cái đủ trong tay sau bọn họ liền bỏ đi tập hợp đủ bốn khối văn bia ý nghĩa. nhưng mà nhưng là ở lập tức cái này là mắt người bí ẩn dĩ nhiên được cái kia tam hoàng trong tay văn bia này làm sao không để bọn họ kinh ngạc hai người các ngươi còn dài dòng cái gì chẳng lẽ Muốn bản vương diệt ngươi này dịu, sau đó chính mình tìm sao. Cài đù mở ra giữ tận miệng lớn, phụt lên ra ngọn lửa màu đen, trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt cất cao. Chờ! Nhận ra được cái đủ thiếu kiên nhẫn, nệ cổ mạng như xì hít sâu một hơi, xoay người hướng về xa xa lao đi chỉ chốc lát sau, liền dẫn khối thứ bốn bia đá đi vòng bèo. Bốn khối văn bia đã toàn bộ ở này, bắt đầu giải thích đi. Lấy tốc độ nhanh nhất xác định dạ kẻo vị trí Ngô Phương phất tay đem bốn khối lịch sử văn bia dọc theo vỡ vụn hoa văn ghép lại với nhau hình thành một cái hoàn chỉnh văn bia, hiện ra ở nhị Robin trước người. Ừm. Nico Robin từng tầng gật đầu, kích động đồng thời còn có chút hoàng hốt, đến ngàn vạn kế hải tặc bỏ ra mấy năm truy tìm ngục nạ cả gì mà tự, liền muốn ở chính mình giải thích dưới vạch trần thần bí xa. Dạ cái đủ nhắc tới một tiếng trung cực chi đào tên, phát sinh một trận tổn thức, bọn họ bỏ ra mấy năm đều không làm được sự tình trên lưng hắn người vẹn vẹn bỏ ra không tới thời gian một ngày liền quyết định sau nửa canh giờ nguyên lai này cuối cùng chi đảo dạ kẹo cũng không phải một cái cố định hòn đảo nó là bơi lội hơn nữa vẫn chìm ở trong biển rộng thành công giải thích xong hoàn chỉnh văn nghĩa nị cô lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ bơi lội vẫn là chìm ở trong biển rộng nghe được nị cô johann lời nói bao quát cái đủ nghệ cô mạng rượu xi si, ý nụ dạ xi si ở bên trong hết thể mọi người lộ ra kinh ngạc vẻ mặt hiển nhiên này vượt xa bọn họ dự liệu Cụ thể nói một chút vị trí của nó đi Ngô Phương trên mặt tâm tình không có quá to lớn chập trờn. Sau 3 phút, Nô Phương lần thứ 2 khởi hành, đi tới Ý Di ẩn đảo Hải Vực. Căn cứ này văn bia thuật, cuối cùng chi đảo dạ kéo mặc dù là bơi lội, nhưng mỗi một quang thời gian thì sẽ dừng lại một quang thời gian, mà dừng lại địa phương chỉ có 7 chỗ, theo thời gian lưu động, mà hình thành một cái chu kỳ. Căn cứ văn bia miêu tả ghi chép dừng lại ở mỗi một vị trí đặc điểm, cuối cùng xác định được vị trí chính là ở Ý Di ẩn đảo Hải Vực Để ngô phương cảm thấy thú vị chính là, muốn này cuối cùng chi đảo xuất thế, còn phải có một cái máu tanh nghi lễ. Vua hải tặc thế giới do gờ răng lái nạ cùng z lại nạ chia làm đông nam tây bắc tứ hải, gờ răng lại nạ hai bên là nguy hiểm cẩn bẹn nửa trước đoạn được gọi là khu vui chơi, nửa phần sau được gọi là tân thế giới. Mà này y gì ân đảo vị trí chỗ ở, chính là tân thế giới bắt đầu cùng z lại nạ giao tiếp nơi, hướng tây bắc 7000 trong biển. Chính là chỗ này sao? y gì ân đảo hải vượt trên không? Cải Đồ nhìn phía dưới xanh thẳm nước biển, thần tình kích động tột đỉnh. Chương 463: Thế lực khắp nơi tụ hội. Chúng ta đều là trái cây năng lực giả, lại không thể xuống biển, thế nào mới có thể đạt thành trên bia văn cái điều kiện kia đây? Nghị cổ Robin nhìn về phía Ngô Phương mở miệng nói: "Là ngươi trái cây khai phá tới trình độ nhất định thời điểm, có thể không sợ biển rộng." Ngô Phương cười cợt, dứt lời, giương tay một cái, hải vực trên không lôi lóng lánh. Xèo xèo xèo, Ông ánh chói mắt lôi đình bên trong. Đến ngàn vạn kế hàn nhận mang theo tiếng xé gió hướng về phía dưới vọt tới. Chỉ chốc lát sau, nước biển bắt đầu do màu lam đậm hướng về đỏ như màu máu quá độ, trong đó mơ hồ có thể nghe được hải vương thu thống khổ tiếng hí. Lấy vạn ngàn động vật biển máu vì là dẫn, này chính là văn bia ghi chép để dạ phủ đến mặt biển phương pháp. Theo thời gian trôi đi, y gì ân đảo hải vực triệt để đã biến thành đỏ như màu máu, thậm chí ngay cả trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập mùi máu tanh. Rốt cục, Này phương hải vực phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, trung tâm vùng biển, dần dần xuất hiện một cái to lớn màu máu vòi rồng, vòi rồng sâu không thấy đáy, cũng lấy một loại tốc độ đáng sợ hướng về ngoại vi khuyết tán chợt nhìn lại, lại như là viễn cổ cự thú từ trong ngủ mê tỉnh lại, mở ra cái kia chọn người muốn nuốt miệng lớn giống như, khiến lòng người thần chấn động. Các ngươi mau nhìn, nơi đó phát sinh cái gì? Ngang dọc tân thế rơi mấy năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy bực này dị tượng, đó là tư Hoàng Cái đủ cùng với người bí ẩn kia dựa theo báo chí nội dung đến xem hắn không phải đang tìm kiếm trung cực chi đảo sao lẽ nào chẳng lẽ nói nơi này chính là trung cực chi đảo bởi ý gì ẩn đảo hải vực là đi về tân thế giới sau phải qua con đường vì thế chỉ chốc lát sau này phương hải vực biến hóa liền hấp dẫn mấy chiếc lui tới thuyền hải tặc chỉ làm những này băng hải tặc nhận ra không trung tứ hoàng cái đủ cùng với ngô phương thời điểm từng cái từng cái nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi lại căn cứ lúc trước báo chí đăng nội dung đoán được nô phương ở đây nguyên nhân là Trên mặt khiếp sợ càng là lại kéo lên một cấp độ, vẻ mặt đều có chút vặn vẹo cứng ngắt lên. Tin tức truyền rất nhanh, thậm chí một ít liền nhau mấy hải vực băng hải tặc ở nhận được tin tức sau, cũng bắt đầu lấy nhất đại mã lực tới rồi. Hải quân tổng bộ, mạ di nệ phò. Ken Linh. Nguyên xoáy bên trong phòng làm việc, điện thoại trùng vang lên. Có chuyện gì? Cái gì? Ta biết rồi. Nghe xong điện thoại trùng một đầu khác truyền đến âm thanh, Sen lập tức hoàn toàn biến sắc. Sen Goku. Người này cấp hống hống chính là muốn đi đâu? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có phải là lại cùng tên kia có quan hệ? Gặp thả tay xuống bên trong bánh đô nát, mặt lộ vẻ không rõ nhìn sẹn gỗ củ. À kỳ gì hai người trên mặt đồng dạng mang theo nghi hoặc. Tên kia thật sự tập hợp đủ bốn khối văn địa. Hơn nữa do Joubin giải thích, đã trải qua xác nhận trùng cực chi đạo vị trí sẹn gỗ củ vừa chạy ra ngoài đi vừa nói, dạm kèo tìm tới. Nghe vậy, gặp ba người lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, lập tức chuẩn bị chiến hạm. Đi tới Uỷ di ẩn đảo hải vực. Ra văn phòng, Nguyên Soái Sễn gỗ cụ lập tức hét lớn một tiếng. Chính phủ thế giới, tổng bộ vị trí. Im đại nhân, trung cực chi đảo dạ kẻo tìm được. Ngũ Lao Tinh còn chưa đi vào thần bí đại điện, cái kia cấp bách âm thanh đã ở bên trong cung điện đồng bể ra. Liên hồi thư bốn văn bia hắn cũng tìm đã tới chưa. Im vô thượng âm thanh uy nghiêm vang lên, mơ hồ bí mật mang theo hưng phấn, vị trí cụ thể ở đâu? Yy di ẩn đảo hải vực Ngũ Lao Tinh bên trong một người lập tức mở miệng nói. Im đại nhân, 900 năm trước, ngài leo lên tòa kia đảo thời điểm, lẽ nào không phải ở ý gì ẩn đảo hải vực sao? Lại là một người mở miệng, trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Không, tòa này đảo là bơi lội, lần đó, ta chỉ là ở nó di động trên đường leo lên đi qua, hơn nữa không chỉ là ta, coi như là cái kia rô cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa leo lên tòa kia đảo. Im ngưng mắt nhìn về phía phương xa, lại như là nói ra trong lòng bí mật, dạm kẹo, đảo bên trong đảo. Chân chính bảo tàng ở cái kia trung tâm trên hòn đảo nhỏ Mata, bước vào chỉ là ngoài đảo. Im đại nhân, cái kia trung tâm trên đảo đến tuột cùng có cái gì? Ngũ lao tinh một người lên tiếng truy hỏi. Các loại đi thì biết. Thanh âm đạm mạc hạ xuống, cái kia thủ tọa lên bóng người hóa thành một đạo hát quang, không tên biến mất ở bên trong cung điện. thấy thế, ngũ lao tinh nhìn nhau, không hẹn mà cùng làm ra tương đồng quyết định, đi, đi tới ủy dị ẩn đảo. Tân thế giới nửa phần sau, mộ bị giờ y cờ cờ thay đổi đầu thuyền, đi tới Y Di ẩn đảo Hải Vực. Trên bông thuyền, dâu trắng đột nhiên phát sinh một đạo chỉ thị. Lao cha, tại sao lại trở lại? Nghe tiếng, ạ sở không rõ nhìn về phía dâu trắng. Tên kia tìm được dạ kẻo dâu trắng nắm đao bản rộng nhìn về phía biển rộng phương hướng, đột nhiên cười to lên, không nghĩ tới đều sắp xuống mồ, còn có thể nhìn thấy tòa kia đảo, nếu như có thể lên đảo, đời này không tiếc. Dạ kẻo, tốt tên quen thuộc A. Vì một cái ăn thịt, ăn được một nửa thời điểm Phục hồi tinh thần lại, cảm trực tiếp kéo dài tới trên bong thuyền, là cái kia có thể trở thành là vua hải tặc đảo. Nhanh, mau trở về. Ta muốn trở thành vua hải tặc. Cùng lúc đó, z Sở Hảo cũng thay đổi đầu thuyền. Tốc độ này thực sự là nhanh làm người giận sôi ha. Thời gian một ngày, làm chúng ta mấy năm đều chưa hoàn thành sự tỉnh trên bong thuyền, xạ phóng tầm mắt tới biển rộng, không nhịn được phát sinh một tiếng cảm khái. Chỉ cần có thực lực, làm cái gì không đơn giản đây mắt ưng mị hạt đi tới xạ bên cạnh một cái cánh tay khoát lên người sau trên vai, đồng thời phóng tầm mắt tới biển rộng. Ban Tigo, quân cách mạng tổng bộ. Dở dạc gồng, chúng ta muốn đi không? Vua ổ ca mạ y vản cổ nhìn về phía mỏ kỳ dê dở dạc gồng, mở miệng hỏi. Triệu tập hết thể cán bộ, theo ta đi tới Ý di ẩn đảo. Mỏ kỳ dê dở dạc gồng ánh mắt ngưng lại, không chút do dự đưa ra đáp án. Y di ẩn đảo hải vực. Hào hào ào. Sóng biển lăn lộn, khu vực trung tâm vòi rồng đường kính đã dài đến hơn 1.000 trượng.